Gia tử hiện giờ ở Nghiêu Quốc trong Hoàng cung ngồi, văn hoa thành cùng thành châu thành có thể thủ nhiều lâu vẫn là cái không biết bao nhiêu. Lao sư, ngươi thấy thế nào? Nghiêu Hoàng sắc mặt nặng nề mà nhìn Diệp Lao Gia tử hỏi. Mặc kệ có nghĩ thừa nhận, hắn đều biết, cái kia đi đầu mưu Phản tất nhiên là hắn thân huynh trưởng Mạc Ngự Trần không thể nghi ngờ. Cũng không có người khác có buồn sự này, có thể cơ hồ không hưởng một binh một tốt liền bắt lấy Nghiêu Quốc nửa giang sơn còn tự phong Nghiêu Hoàng là ở chiêu cáo thiên hạ nói hắn Mạc ngự phong danh không chính luôn không thuận sao? Diệp Lão gia tử thần sắc đạm nhiên mà đứng dậy nói, lão phu không hỏi chính sự nhiều năm, hoàng thượng nếu hy vọng lão phu tỏ thái độ nói, lão phu ý tứ cùng tần lão tướng quân giống nhau, cướp đoạt chính quyền giả, chú chi, mặc ngự trần rốt cuộc đã từng là Diệp Lão gia tử con rể, nghiêu hoàng thật là muốn cho hắn tỏ thái độ. Nhưng này đối Diệp Lão gia tử tới nói cũng không phải một cái khó có thể lựa chọn sự tình, cũng không cần bất luận cái gì lá mặt lá trái quốc tri quân giả, như thế nào danh chính ngôn thuận. Như Mạc Ngự Phong như vậy, tiên hoàng di chiếu truyền ngôi, đủ loại quan lại chứng kiến đăng cơ tức vì danh chính ngôn thuận. Mặc kệ năm đó chân tướng như thế nào, Mạc Ngự Trần muốn thành đại sự tất nhiên sẽ không chê dân tâm, sở dẫn đường phương hướng dù sao cũng chính là năm đó Mạc Ngự Phong hại Mạc Ngự Trần, chính mình bước lên ngôi vị hoàng đế. Chính là năm đó chân tướng cũng không quan trọng, người thắng làm vua người thua làm giặc. Liền tính rất nhiều người cảm thấy năm đó chính là mạc ngự phong đối mạc ngự trần hạ độc thủ thì tính sao? Vì ngôi vị hoàng đế huynh đệ tương tàn việc ở trong thiên hạ đều không tính cái gì kỳ văn. Quan trọng nhất chính là mạc ngự phong danh chính luôn thuận từ nghiêu quốc nhị hoàng tử đến thái tử lại đến nghiêu hoàng, chủ chính là nghiêu quốc thịnh dương thành khai quốc tới nay trải qua trăm năm hoàng cung, này liền đủ rồi. Mà mạc ngự trần, cái kia mạc ngự phong thân huynh trưởng, nghiêu quốc năm đó kinh tài tuyệt diễm trước thái tử đã chết ở hơn 20 năm trước. Hiện giờ bài vị còn ở Liêu quốc Hoàng Lang Trung cung phụng. Đột nhiên xuất hiện một cái ở qua đi hơn 20 năm chung đều gọi là thành mà người, thân phận vẫn là vệ quốc phò mã gia, liền điểm này, Diệp Lao gia tử liền tuyệt đối sẽ không lại thừa nhận mạc ngữ Trần thân phận cùng bọn họ chi gian đã sớm đã đoạn tuyệt quan hệ. Liêu Hoàng khẽ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không phải thực lo lắng Diệp Lao gia tử một nhà cùng trấn quốc tướng quân phủ Tần gia sẽ phản bội hắn, bởi vì hắn thực hiểu biết này hai nhà người, hơn nữa cũng thực hiểu biết chính mình hiện giờ tình cảnh. Ban đầu phẫn nộ càng có rất nhiều đến từ chính Mạc Ngự Trần thế nhưng còn sống chuyện này. Mà hiện giờ, hắn kỳ thật cũng không có lựa chọn khác. Bọn họ huynh đệ buồn không đến mức như thế, nhưng là vận mệnh đưa bọn họ đẩy đến như vậy hoàn cảnh. Mạc Ngự Phong tuyệt đối không thể đem ngôi vị Hoàng đế chắp tay nhường lại, bởi vì hắn căn bản là không có hại quá Mạc Ngự Trần. Này ngôi vị Hoàng đế chính là hắn danh chính ngôn thuận được đến. Liên tính hắn làm, Mạc Ngự Trần cũng không có khả năng tiếp thu. Chuyện tới hiện giờ... Bọn họ hai anh em hiện giờ đã tới rồi người chết ta sống nông nỗi, Mặc Ngự Trần ngủ đông vệ quốc nhiều năm như vậy, vì chính là ngày này, thu hồi hắn tự nhận là nguyên bản thuộc về hắn hết thảy. Mạc Ngự Trần như cũ như vậy thông minh, hao tổn tâm cơ thận trọng từng bước, vô thanh vô tức mà đi tới hôm nay. Hiện giờ biết được Mạc Ngự Trần không chết, kỳ thật nghiêu hoàng đã đoán được Tần Viễn Phong lúc ấy tất nhiên đã sinh phản tâm, chẳng qua biểu hiện đến không có như vậy rõ ràng, cho nên bị Mạc Hoa Xanh thay đổi xuống dưới. Mạc Ngự Phong cũng không tin tưởng Mạc Hoa xanh sáng sớm liền cảm kích, hơn nữa cùng Mạc Ngự Trần cấu kết hảo mới đưa Tần Viễn Phong đổi thành Tần Phi Dương, bởi vì Mạc Ngự Phong đối chính mình huynh trưởng Mạc Ngự Trần lại hiểu biết bất quá. Nguyên nhân chính là vì Mạc Ngự Phong hiểu biết Mạc Ngự Trần, cho nên biết hắn cùng Tần Viễn Phong quá vãng. Đối Mạc Ngự Trần tới nói, nếu Tần Viễn Phong lúc này như cũng là trấn quốc tướng quân, đối hắn tuyệt đối là có lợi, Thanh Châu thành cũng tất nhiên đã sớm thu vào trong túi, càng không cần vòng khai Thanh Châu thành chọn tuyến đường đi đông lôi công tiến Liêu quốc. Mà lấy Mạc Ngự Trần tính tình, có thể ở vệ quốc gần nhẫn hơn 20 năm không có bị người phát hiện, ở Tần Viễn Phong lộ ra một chút dấu vết thời điểm Tình nguyện làm Tần Viễn Phong ở Mạc Hoa Xanh trước mặt Trầm Mạc Thoái vị, đều không có lựa chọn ở Tần Viễn Phong vẫn là trấn quốc tướng quân thời điểm trực tiếp công tiến Liêu quốc, liền cho thấy hắn tuyệt đối sẽ không theo Mạc Hoa Xanh, có bất luận cái gì liên hệ. Bởi vì Mạc Ngự Phong biết, Mạc Hoa Xanh tính tình có bao nhiêu kiệt ngạo khó thuần. huống hồ hiện giờ tình huống như vậy, Nếu nói là Mạc Ngự Trần cùng Mạc Hoa Sanh thông đồng tốt, kia cỡ nào buồn cười. Mạc Ngự Trần níu phản thời điểm, con hắn Mạc Hoa Sanh mang theo thê nhi, còn có Diệp gia giả trẻ đều ở Mạc Ngự Phong trước mặt, Mạc Ngự Trần nếu thật sự để ý đứa con trai này nói, như thế nào sẽ đem hắn người một nhà đặt như vậy nguy hiểm hoàn cảnh. Nếu không phải Mạc Ngự Phong vẫn luôn bởi vì Diệp Anh tròn nên núi Mạc Hoa Sanh khoan dung có thêm nói, chỉ cần thay đổi một người khác, ở dưới cơn thịnh nộ nói không chừng cũng đã chém Mạc Hoa Sanh một nhà. Chư vị ái khanh thấy thế nào? Nơi này ngồi Nghiêu Quốc cơ hồ sở hữu trọng thần, Mạc Ngự phong biết, trong đó có một ít năm đó cùng Mạc Ngự Trần quan hệ phỉ thiện. Nhưng là trước khác nay khác, Mạc Ngự Trần nếu thật sự cho rằng bằng hắn đã từng thân phận, chỉ cần hắn vung tay hô to, Nghiêu Quốc tất cả mọi người sẽ đi theo hắn phản nói, vậy quá ngây thơ rồi. Chỉ thấy một chúng thần tử sôi nổi đứng dậy ở xương nhạc trong cung ương quý xuống, cùng kêu lên hô to, cấp đoạt chính quyền giả tru. Hảo, đều trở về ngồi đi. Nghiêu Hoàng trầm giọng nói. Liên tính nơi này nào đó người khả năng sinh tâm tư khác cũng không quan hệ, hắn muốn cho những người này minh bạch, hắn mới là chính thống, Mạc Ngự Trần tự phong vì Liêu hoàng lại như thế nào? Trừ phi hắn thật sự có bản lĩnh đem Mạc Ngự Phong giết, ngồi trên Mạc Ngự Phong hiện tại ngồi cái này vị trí, nếu không chính là danh không chính luôn không thuận. Phu hoàng, muốn xử trí như thế nào? An vương huynh. Mạc Liêu Cảnh có chút kìm nén không được mà mở miệng. Hắn thật sự nói không nên lời Mạc Hoa Sanh cũng là cái thái tử nói như vậy. Trên thực tế Cho tới nay Nghiêu Hoàng đối đại an vương phủ thái độ đều làm Mạc Lưu Cảnh tâm tổn ghen ghét cùng âm thầm bất an, Nghiêu Hoàng cũng không phải một cái bảo thủ không chịu thay đổi người, Mạc Hoa Xanh cũng từ từ bộc lộ mũi nhọn, Mạc Lưu Cảnh là thật sự nghĩ tới, nếu Nghiêu Hoàng muốn cho Mạc Hoa Xanh làm thái tử nói, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người sẽ phản đối. Hoa Xanh, ngươi có gì nói? Nghiêu Hoàng không để ý đến Mạc Lưu Cảnh, mà là nhìn Mạc Hoa Xanh hỏi. Biểu tình cũng không thấy nhiều ít phẫn nộ, xưng hốt như cũ cùng qua đi giống nhau. Bùi vương phụ thân đã sớm xuống mồ vì an, cái kia vệ quốc phò mã là ai, cùng ta không quan hệ." Mạc Hoa Xanh nhàn nhạt mà nói. Mạc Ngự Trần đối Mạc Hoa Xanh tới nói, "Bất quá gần là cái tên mà tôi." Mạc Hoa Xanh từ nhỏ đến lớn, cho hắn tình thương của cha chính là Diệp Tu thể, cho hắn ấm áp chính là Diệp gia người, cùng Mạc Ngự Trần không có bất luận cái gì quan hệ. Ở Mạc Ngự Trần khởi sự cũng chiêu cáo thiên hạ, đem còn mang theo thê nhi đều ở Thịnh Dương thành Mạc Hoa Xanh sắc lập vì cái gọi là thái tử thời điểm, Ở mạc hoa xanh trong lòng đã là địch nhân Mạc Ngự Phong khẽ gật đầu nói Trước thái tử hơn 20 năm trước đã qua đời Loạn thần tặc tử đánh đã qua đời Người danh Hảo Phản Quốc lưu Phản Này tội đương chu Hoàng Lăng trung táng một cái Mạc Ngự Trần Mà hiện giờ cái này, Mạc Ngự Phong sẽ không nhận Hảo một cái thúc cháu tình thâm Bản công tử đều phải bị cảm động Tô Ly Thương không phải không có trào phúng mà nói Nếu An vương nói như thế Không bằng nhiều hoàng liền phái An vương đi tấn công Các ngươi cái gọi là phản tặc như thế nào Mạc Hoa Xanh thần sắc lạnh lùng, trực tiếp phi thân hơn nữa hướng tới Tô Ly Thương đánh qua đi. Tô Ly Thương nhất thời vô ý bị Mạc Hoa Xanh trưởng phong quét đến, lảo đảo lui hai bước. Vân Lam ném roi chắn Tô Ly Thương trước mặt, nhìn Mạc Hoa Xanh lạnh lùng mà nói, Ừ, là nghe không được lời nói thật sao. Ngươi nhận giặc làm cha có cái gì không thể nói. Bang! Một tiếng, Mạc Hoa Xanh trực tiếp một cái tắt đem Vân Lam cấp rút ra mấy mét xa, nhìn Tô Ly Thương cùng Vân Lam trong mắt đã có sắc ý. Sự tình hôm nay... Kỳ thật không có gì có thể che lấp, qua hôm nay, nói vậy toàn bộ Nghiêu quốc thậm chí thiên hạ đều sẽ truyền khắp đủ loại lời đồn đãi cùng kinh nghe, bởi vì Mạc Ngự Trần tất nhiên phải cho chính mình mưu phản tìm một cái cớ, khống chế dư luận là tất yếu thủ đoạn. Cho nên Tần Phi Dương ở sổ con chung trực tiếp đề ra Mạc Ngự Trần đem Mạc Hoa Xanh sách phong vì thái tử sự tình, bởi vì này căn bản là giấu không được. Đây cũng là phía trước Tô Ly Thương ở nơi đó loạn cắn người thời điểm Mạc Hoa Xanh không để ý đến hắn nguyên nhân. Nhưng là Tô Ly Thương cùng Vân Lam nếu mưu toàn nhúng tay nghiêu quốc sự tình, cũng đừng tưởng Mạc Hoa Xanh đối bọn họ khách khí. Nghiêu Hoàng cùng tất cả mọi người nhìn, cũng không có người ta nói lời nói cũng không có người ngăn cản. Nhưng ở Mạc Hoa Xanh còn không có tới gần Tô Ly Thương thời điểm, một cái bạch thi hề nam nhân đột nhiên phi thân mà đến, trực tiếp đem Vân Lam cùng Tô Ly Thương chắn phía sau. Đây là một cái yêu nghiệt trình độ so với Tô Ly Thương cũng không thua kém nhiều ít nam nhân, bất quá so Tô Ly Thương tuổi muốn đại không ít. bạch nhẹ nhàng. Mạc phát du vai, hẹp dài đôi mắt lạnh lùng mà nhìn mạc hoa xanh. thúc phụ ngươi tới rồi, vân lam cao hứng mà bắt được nam nhân cánh tay. này nam nhân đúng là thần y dịp cốc đại trưởng lão tận trời, cốc chủ vân vô đệ đệ, vân lam thúc thúc. nhìn đến tận trời lại đây, vân lam lập tức liền có tự tin, trực tiếp chỉ vào mạc hoa xanh đối tận trời nói, thúc phụ, hắn khi dễ ta không phải một lần hai lần, giết hắn. kỳ thật xương nhạc cung rất nhiều người đến bây giờ cũng không biết đi theo tô ly thương một khối tới nữ tử rốt cuộc là ai. Tự nhiên cũng không biết hiện tại vị này thuốc phụ là ai. Tận trời có thể một đường không hề trở ngại mà xông vào nghiêu quốc hoàng cung, tự nhiên phi kẻ đầu đường xóa trợ. Trên thực tế, hiện giờ thiên hạ tứ đại cao thủ hiện tại đều ở chỗ này, mà bọn họ bất quá là trẻ tuổi tứ đại thế lực chi chủ, mà Hàn Lâm cùng Vân vô những người đó hiện giờ đều hảo hảo mà tồn tại, còn có trước mắt tận trời, đều là đời trước tuyệt đỉnh cao thủ. Tận trời bản thân y dịch thuật thường thường, nhưng độc thuật phi phạm, hơn nữa võ nghệ cũng thực không bình thường. Sở dĩ hắn thanh danh không có vân vô vang dội, là bởi vì mặc kệ y lý thuật độc thuật vẫn là võ công, thiên tư chắc tuyệt vân vô đều vững vàng mà đè ép hắn một đầu. Bọn họ huynh đệ hai người trưởng quản thần y lý cốc nhiều năm như vậy, nhưng người trong thiên hạ nhớ kỹ, chỉ có cốc chủ vân vô mà thôi. cuồng vọng tiểu bối, dám khinh ta thần y lý thiếu chủ, nói cho buồn tọa, người muốn chết như thế nào. Tận trời nhìn mạc hoa xanh khinh miệt mà nói. Hắn nói mạc hoa xanh cuồng vọng, kỳ thật chính mình cũng là cái nhất đẳng nhất vọng hàng người tự nhận là so với giống nhau cao thủ tới, hắn độc thuật càng là có tuyệt đối ưu thế, cho nên ở trong thiên hạ, trừ bỏ chính hắn huynh trưởng vân vua ở ngoài, kỳ thật tận trời căn bản là không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. thần y địa thiếu chủ, thần y lý quốc đại trưởng lão, mọi người thần sắc đều thay đổi, ngay cả nghiêu hoàng thần sắc cũng hơi hơi thay đổi. nếu nói ở tứ đại thế lực bên trong, tam quốc hoàng thất nhất kiêng kỵ chính là cái nào, tuyệt đối phi thần y lý quốc mặc trước, bởi vì thượng vị giả đều sợ chết đắc tội thần y lý cốc nói không chừng chính là thiếu một cái mệnh đại giới mà thần y lý cốc độc thuật càng là độc bộ thiên hạ lệnh người khó lòng phòng bị cùng thần y lý cốc đối nghịch cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn đương nhiên thần y lý cốc kỳ thật cũng không có cái kia năng lực cùng một quốc gia hoàng thất đối nghịch rốt cuộc liền tính đem một quốc gia hoàng thất người tất cả đều độc chết ngôi vị hoàng đế cũng không tới phiên bọn họ tới làm Hú hồ hoàng thất thực lực tuyệt phi một cái thế lực có thể so sánh đại gia bất quá là cho nhau khách khí tường an không có việc gì thôi. Thần y Cốc tiện nhân, quả nhiên đều là một đường mặt hàng. Mạc hoa xanh lạnh lùng mà nói, cũng không có muốn lui ý tứ. Tận trời trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất, bất quá không biết nghĩ tới cái gì, cũng không so đo mạc hoa xanh bất kính, mà là đối với Nghiêu Hoàng nói, Nghiêu Hoàng nói vậy không ngại chúng ta thúc cháu ở chỗ này hơi ngồi một chút đi. Lời này còn tính khách khí, hơn nữa Nghiêu Hoàng cũng không muốn nhìn đến mạc hoa xanh cùng thần y Cốc đối thượng, bởi vì Nghiêu Hoàng nghe nói qua cái này thần y Cốc đại trưởng lao danh hào. Thần y cốc cốc chủ vân vô bị người trong thiên hạ gọi y lìa tiên, mà hắn đệ đệ, trước mắt cái này tận trời, tương ứng có một cái ngoại hiệu gọi là độc tiên. Người ở đây nhiều, mạc hoa xanh còn muốn cố già trẻ, nếu tận trời không tính toán đánh nhau, mạc hoa xanh cũng liền đi trở về. Bằng không nếu thật đánh nhau rồi, tận trời một phen độc phấn đem nơi này tất cả mọi người cấp độc chết, Liêu quốc liền phải trở thành trong lịch sử trò cười. Liên ở mạc hoa xanh ở kiểu thanh bên người vừa mới ngồi xuống, xương nhạc cửa cung lại xuất hiện vài người. 138 Hàn Nguyệt Thanh Nạo Tiểu Thanh đôi mắt co rụt lại, mấy người kia cũng không phải người khác, mà là mất tích đã hơn một năm Tiểu Hân Nhiên cùng Tiểu Lao Phu Úi Nhân cùng với Hạ Tuyển Như. Tiểu Thanh vốn dĩ cho rằng Tiểu Quốc công phủ cho dù có sự, dù sao cũng là Tiểu Lao Phu Úi Nhân bị bệnh hoặc là hai cái tẩu tử thân thể không khỏe thôi, không nghĩ tới thế nhưng là Tiểu Hân Nhiên đã trở lại, hơn nữa Tiểu Thanh không có nghe được bất luận cái gì từng rõ, Tiểu Hân Nhiên sau lưng khẳng định còn có người khác cho nàng trong lưng. Tuyết nhi. Phong Dương, các người đi tiểu ra nhìn xem. Tiểu thanh mắt lạnh nhìn tiểu hân nhiên đối phía sau nói. Tiểu ra phụ tử đến nay đều không có xuất hiện, nếu là tiểu hân nhiên đối bọn họ làm cái gì, đừng trách nàng tản nhẫn độc ác. Thượng một lần là bị tiểu hân nhiên mạng lớn tránh được, lần này nếu chính mình lại nhảy ra tới, tiểu thanh tuyệt đối sẽ không lại mặc kệ nàng thai hỏa tiểu ra. Khởi bẩm hoàng thượng, lão thân có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiểu hân nhiên cùng hạ huyển như một tả một hữu đỡ tiểu lao phu nhân ở xương nhạc trong cung quy xuống. Tiểu lão phu nhân đối với Liêu hoàng cao giọng nói. Liêu hoàng lạnh lùng mà nhìn thoáng qua lại lần nữa xuất hiện Tiểu Hân Nhiên, nữ nhân này hôm nay dám can đảm tùy tiện tiến cung, ở Liêu hoàng trong mắt đã là cùng cấp với người chết một cái. Này không phải An Vương phi tổ mẫu sao? Chúng ta đang ở nơi này, nói An Vương đã lên làm thái tử, An Vương phi chính là thái tử phi, ba vị về sau liền cao hơn một tầng. Tô Ly Thương thần sắc sớm đã khôi phục bình thường, nhìn đến Tiểu Hân Nhiên các nàng xuất hiện, cười như không cười mà nhìn thoáng qua Tiểu Thanh nói. Nhiêu hoàng cũng không có kêu kiểu lão phu nhân lên, hắn nếu trọng dụng tiểu chấn hiên, tiểu phủ tình huống tự nhiên là hiểu biết rất nhiều. Trước mắt này ba nữ nhân đều là tiểu phủ dị loại, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Hoàng thượng dung bẩm tiểu lão phu nhân quỳ trên mặt đất cao giọng nói, an vương phi tiểu thành căn bản không phải kiểu gia nữ nhi. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, nguyên bản trong lòng đã phập phồng nhiều lần mọi người không nghĩ tới mặt sau còn có như vậy kinh nghe. Thân phụ lừa gạt hoàng thượng thỉnh hoàng thượng thứ tội. lần này mở miệng chính là tiểu thanh mẫu thân hạ chuyện như càng cấp tiểu lao phu nhân nói ra tăng rồi không ít mức độ đáng tin. rất nhiều người đều nghĩ tới tựa hồ vị này tiểu quốc công phu nhân đối an vương phi luôn luôn đều không tốt. nếu nói đã sớm biết này không phải chính mình thân sinh nữ nhi nói, hết thảy đều nói được thông. các ngươi có gì chứng cứ? niêu hoàng mặt vô biểu tình mà nói. chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. kỳ thật tiểu thanh có phải hay không tiểu chấn hiên thân sinh nữ nhi nguyên bản cũng không quan trọng. Nhưng là ở hiện giờ dưới tình huống, điểm này kỳ thật vẫn là sẽ ảnh hưởng một chút sự tình. Bởi vì mạc hoa xanh nếu là kiểu chấn hiên con rể, liền sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Nhưng nếu trên thực tế căn bản là không phải, cũng liền không tồn tại những cái đó liên lụy. Năm đó thần phụ sinh hạ tiểu nữ nhi vừa sinh ra liền đã chết, cấp thần phụ đỡ để ma ma liền ở ngoài cung chờ có thể vi thần phụ làm chứng. An vương phi thân phận là kiều quốc công tự mình hướng thần phụ phát quá thể nàng không chỉ có không phải thần phụ nữ nhi. Cũng không phải kiều quốc công nữ nhi, mà là kiều quốc công năm đó sợ thần phụ tăng nữ thương tâm giới từ ven đường nhặt về tới đứa trẻ bị vứt bỏ. Hạ huyền như lớn tiếng nói. Đứa trẻ bị vứt bỏ. Rất nhiều người nhìn kiều thanh thần sắc đều thay đổi. Ở thế giới này, vừa sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ hài tử là thấp kém nhất tồn tại, thậm chí liền bình dân ba tánh địa vị đều không bằng, cung cấp với một cái ăn mày. Bởi vì thế giới này ra tộc quan niệm thực trọng, nhận tổ quy tông là tất cả mọi người thủ vững một cái tín niệm mà bị cha mẹ vứt bỏ người cung cấp với không có tổ tông không có dòng họ là nhất ti tiện một loại người cũng là người bình thường căn bản là không muốn giao tiếp người. Nghiêu Hoàng nhìn thoáng qua khuôn mặt trầm tĩnh khí chất lỗi lạc Tiêu Thanh kỳ thật cũng không hoàn toàn tin tưởng Hạ Tuyển như nói. tiểu Thanh dung mạo khí chất cũng không như là người bình thường ra hải tử, liên tính không phải kiểu Chấn Hiên nữ nhi cũng tuyệt đối sẽ không xuất thân thấp hèn hạ, đến nỗi có phải hay không bị cha mẹ vứt bỏ, cái này còn còn chờ khảo chứng. Hoàng thượng loạn tặc nêu phản. An Vương đã bị lập vì thái tử, Tiểu Phủ cũng liên lụy rất nặng, đây là vì sao tổ mẫu cùng mẫu thân muốn lựa chọn đem chuyện này chân tướng nói ra nguyên nhân. Tiểu Thanh nhiều năm thâm chịu phụ thân yêu thương, nói vậy sẽ không muốn liên lụy Tiểu Quốc Công Phủ thừa nhận thai bay vạ gió. Mặt khác còn có Trấn Quốc Tướng Quân Phủ, Đoan Vương Phủ cùng Văn Thượng Thư Phủ, cùng với Triệu Thái Phó Phủ đều cùng như phản việc không có bất luận cái gì quan hệ, thỉnh Hoàng Thượng Minh giám. Tiểu Hân nhiên lời lẽ chính đáng mà nói. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là Kiều gia cùng Kiều Thành cùng An Vương phủ đều không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên trấn quốc tướng quân phủ những cái đó cùng An Vương phủ tự nhiên liền không hề có bất luận cái gì liên lụy. Không sai, lão thân làm tiểu quốc công mẫu thân, tại đây tuyên bố đem bỏ nữ Kiều Thành trục xuất Kiều gia gia môn, cũng đem này tử gia phả thượng xóa tên. tiểu lão phu nhân lớn tiếng nói, thỉnh hoàng thượng tin tưởng Kiều gia một mảnh xích tử chi tâm, tin tưởng mặt khác các phủ đều là vô tội. Đứa trẻ bị vứt bỏ, bỏ nữ trục xuất khỏi gia môn, từ gia phả xóa tên. Những lời này đối một nữ tử tới nói không thua gì ác độc nhất nguồn rủa. Mặc kệ là bỏ nữ vẫn là bị trục xuất gia môn nữ tử, liền tính là gả cho người cũng sẽ bị lưu bỏ, bị tất cả mọi người khinh thường. Bởi vì nữ tử cả đời này quan trọng nhất dựa vào chính là nhà mẹ đẻ. Tiêu Lão phu nhân nói chuyện không cần mang lên trấn quốc tướng quân phủ, tần gia trong sạch cũng không cần ba vị tới chứng minh. Tần Lão gia tử lạnh lùng mà nói. Bỏ đá xuống giếng đều không đủ để hình dung tiểu ra này ba nữ nhân, tiêu phủ một môn thanh chính, chỉ trừ bỏ trước mắt này ba cái. đoan vương phủ trong sạch cũng cùng ba vị không quan hệ, không cần ba vị lo lắng. đoan vương cũng mở miệng. Hai vị là trưởng bối, văn bối không dám chống đối. Văn Đình Kính trực tiếp đứng lên chắp tay nói, bất quá sự tình quan trọng đại, có chút lời nói tại hạ vẫn là muốn nói rõ ràng. Đệ nhất, trong cung mở tiệc, tiểu quốc công cùng hai vị công tử nhân cô không thể tiến đến, ba vị liền không nên lại trình diện. Đệ nhị, tiểu quốc công phu nhân luôn miệng nói An Vương Phi là đứa trẻ bị vứt bỏ nhưng cũng không có bất luận cái gì chứng cứ, liền tính là tiểu quốc công chính miệng lời nói, cũng muốn hắn đứng ở chỗ này chính miệng theo như lời mới có thể làm đại gia tin phục Đệ tam, nữ tử xuất giá toàn phu, An Vương Phi hiện giờ là An Vương Thế tử, trừ bỏ An Vương ở ngoài, không. Có bất luận kẻ nào có quyền lợi nói ra đem nàng trục xuất khỏi gia môn nói như vậy, bởi vì An Vương Phi đã không còn là kiểu gia người, đệ tứ, ra phả một chuyện. Tiểu quốc công phủ có thể làm chủ chỉ có kiểu ra gia, gia chủ kiểu quốc công một người, cũng không phải kiểu lao phu nhân cùng kiểu quốc công phu nhân có thể quyết định. Mà ta văn phủ hay không cùng phản tặc có cấu kết, hoàng thượng trong lòng sẽ tự minh dám, cũng không yêu cầu ba vị ở chỗ này chứng minh văn phủ trong sạch. Không quan hệ mặt khác, văn đỉnh kính vốn là cùng cái gì mưu phản không có bất luận cái gì quan hệ, thanh giả tự thanh. Tiều thanh trợ giúp quá hắn không ngừng một lần, hắn vẫn luôn đều ghi nhớ trong lòng, liền tính không có cơ hội báo đáp cũng tuyệt đối sẽ không làm ra bỏ đá xuống diễn việc. Các người kiểu lão phu nhân cảm giác sự tình phát triển cùng các nàng dự đoán không giống nhau, vì cái gì tiểu Thanh không có bị mọi người khinh thường phỉ nộ. Vì cái gì còn có nhiều người như vậy phản kích nàng, kỳ thật là ở vì tiểu Thanh nói chuyện. Bọn họ không nên cùng tiểu Quốc công phủ là đứng ở một cái trên thuyền sao. Mạc hoa xanh phụ thân đều đã mưu phản, các nàng chọn ở ngay lúc này nói ra như vậy sự, chính là tốt nhất thời cơ. Thừa dịp cơ hội này hoàn toàn cùng Tiều Thanh cùng An Vương phủ phủi sạch quan hệ, làm Tiều Thanh chúng bạn xa lánh không chết tử tế được. Nghiêu Hoàng, Tiêu Quốc công phủ lúc trước làm một cái ti tiện bỏ nữ tới tham gia An Vương tuyển phi yến, đây là khi quân liền không nói, rốt cuộc cũng không phải cố ý nhưng là như vậy thân phận người làm An Vương phi. Tâm tắc, chỉ sợ ngày mai An Vương liền phải trở thành Nghiêu Quốc trò cười. Tô Ly thương cười như không cười mà nói, nhìn Tiêu Thanh ánh mắt toàn là khinh thường, nhìn mạc hoa xanh ánh mắt đều là trào phúng. Không cần phải xem vào. Tiêu Thanh kéo lại thần sắc khẽ biến liền phải đứng dậy mạc hoa xanh nói. Những việc này căn bản là thương tổn không đến nàng, nàng đã sớm đã biết chính mình không phải tiều gia nữ, một chút kinh ngạc đều không có. Nàng muốn nhìn một chút, này ba nữ nhân đến tột cùng ý muốn như thế nào. Đúng vậy, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Tiêu Lao Phu nhân đôi mắt vừa chuyển lớn tiếng nói, tiểu gia không phải cố ý khi quân, nhưng là cái này An Vương Phi là cái liền dòng họ đều không có bỏ nữ, là ti tiện hạ đẳng người thật sự bất kham vì Vương phi chi vị nhìn đến nơi này Tiểu Thanh Đại Khái Minh Bạch này ba nữ nhân kỳ thật không phải vì khác chính là vì hủy hoại nàng thanh danh hủy hoại thân phận của nàng thậm chí ý nghĩ kỳ lạ mà muốn hủy hoại nàng hết thảy thậm chí muốn trí nàng vào chỗ chết cơm mồm Tiểu Lão Phu nhân dứt lời một tiếng quát lệnh từ xương nhạc cung ở ngoài từ xa tới gần cái này trừ tịch Nghiêu quốc hoàng cung chú định là không có khả năng bình tĩnh mọi người ánh mắt sôi nổi rơi xuống xương nhạc cửa cung liền nhìn đến một người cao lớn trung niên nam nhân khí thế nghiêm nghị khuôn mặt lãnh túc mà bước đi tiến vào phía sau còn đi theo một người tuổi trẻ bạch tỷ tỷ công tử tại hạ hà lâm hàn nguyệt sơn trang trang chủ Hàn lâm tiến xương nhạc cung trực tiếp tự báo thân phận mọi người trong lòng lại là một trận kinh ngạc Nhiều quốc một cái trừ tỷ linh lung sơn trang trang chủ hàn nguyệt sơn trang trang chủ thần y quốc thiếu chủ cùng đại trưởng lão đều sôi nổi lên sân khấu thiên hạ tứ đại thế lực chi chủ đồng thời xuất hiện ba cái Quả thực là từ trước tới nay lần đầu tiên. Hàng trang chủ có gì quý làm? Nhiều hoàng ngữ khí cũng không tốt. Nhiều quốc hiện giờ loạn trong giặc ngoài gấp cần xử lý, mà này đó người giang hồ một đám đem liêu quốc hoàng cùng coi như cái gì? Nếu không phải bởi vì không nghĩ cùng này đó thế lực lớn trở mặt, hơn nữa bọn họ xác thật là cao thủ đứng đầu nói, Nhiều hoàng đã sớm phái người đem nhất thảo người ghét tô ly thương cấp chém. Quý làm chưa nói tới, chính là không ủng hộ vừa mới cái này lao bà lời nói. Hàn Lâm nói chuyện cũng một chút đều không có khách khí, bản trang chủ hôm nay muốn chiêu cáo thiên hạ một sự kiện, đã từng tiểu thất tiểu thư, hiện giờ An Vương Phi là Hàn mộ nữ nhi. Nàng không phải đứa trẻ bị vứt bỏ, cũng không phải bỏ nữ, càng không phải bị vứt bỏ không họ người, nàng họ Hàn, là ta Hàn Nguyệt Sơn trang thiếu chủ. Hàn Lâm dứt lời, mọi người trên mặt kinh ngạc không thua gì phía trước nghe được mạc ngự trần chết mà sống lại. Bên này kiều ra ba nữ nhân luôn miệng nói An Vương Phi là cái không họ bỏ nữ bên này Hàn Nguyệt Sơn Trang Trang chủ lại đột nhiên xuất hiện nói từ nhỏ ở Thịnh Dương Thành tiểu gia lớn lên An Vương Phi là hắn nữ nhi cái kia trong thiên hạ thần bí nhất Hàn tiểu thư này đều cái gì cùng cái gì a rất nhiều người đều đẳng đốc bởi vì có một số việc căn bản nói không thông thí dụ như Hàn Lẫm vì sao phải đem chính mình con gái duy nhất giao cho Kiều Trấn Hiên tới dưỡng hơn nữa làm nàng lấy Kiều Thất tiểu thư thân phận gả cho lúc trước hai mắt mù đi đứng không tốt An Vương xung hỉ. đối với mọi người nghi hoặc Hàn Lâm thực mau chính mình cho giải thích. Hàn Mỗ cùng Tiểu Quốc Công quan hệ cá nhân cực độc. Tiểu nữ sinh ra tăng mẫu, vừa lúc gặp Tiểu quốc công tăng nữ, Hàn Mỗ liền đem nữ nhi phò thác cấp Tiểu quốc công. Vọng này rời xa giang hồ phân tranh làm một cái bình thường tiểu thư khuê các. Đến nỗi gả cho an vương, đó là tiểu nữ chính mình lựa chọn, Hàn Mỗ sẽ không can thiệp. Này cũng, miễn cưỡng nói được thông. Rốt cuộc Hàn Nguyệt Sơn trang duy nhất tiểu thư cái này thân phận đích xác thực chọc người chú mục từ nào đó trình độ đi lên nói cũng tương đối nguy hiểm. Rốt cuộc trong thiên hạ mơ ước Hàn Nguyệt Sơn Trang người nhiều đi, chưa chắc sẽ không có người muốn từ Hàn lẫm nữ nhi xuống tay. Mà dựa theo Hàn lẫm lời nói, Hàn trực tiếp tới nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, Hàn Nguyệt Sơn Trang căn bản là không tồn tại cái gì Hàn Tiểu Thư, mà chân chính Hàn Tiểu Thư ở Thịnh Dương thành tiểu quốc công phủ là một người bình thường tiểu thư khuê các ai lại sẽ nghĩ đến tiểu phủ tiểu thư sẽ là Hàn Nguyệt thiếu chủ đâu. Như thế, mọi người nhìn Tiểu thanh ánh mắt liền lại thay đổi. Liên tính hôm nay nói muốn đem nàng từ Kiều Gia Gia phả xóa tên không phải Kiều Gia Gia chủ Kiều Trấn Hiên mà là Kiều Lao Phu Nhân, rất nhiều người cũng sẽ cho rằng Kiều Thanh từ hôm nay trở đi sẽ là không họ người. Nhưng là hiện giờ Hàn Lâm xuất hiện, Kiều Thanh lắc mình biến hóa thành Hàn Tiểu Thư, này liền không giống nhau. Làm tứ đại thế lực chi chủ nữ nhi duy nhất, nhìn xem Vân Lam địa vị sẽ biết, tuyệt đối sẽ không so một quốc gia công chúa kém, cũng tuyệt đối sẽ không tồn tại cái gì thân phận ti tiện sự tình, càng sẽ không không xứng với An Vương Mạc Hoa Xanh. Như cũ quỳ trên mặt đất kiểu Hân Nhiên nắm tay đã gắt gao mà nắm lên, dù đôi mắt đã đỏ đậm. Sao có thể? Tiểu Thanh cái này bị người vứt bỏ nữ nhân sao có thể là Hàn Nguyệt thiếu chủ? Này căn bản là không đúng. Tại sao lại như vậy? Mà vốn dĩ liền đối kiểu Thanh oán hận chất chứa thâm hậu, lại nghe kiểu Hân Nhiên nói lúc trước là kiểu Thanh phái người sát nàng tiểu lão phu nhân cùng Hạ Uyển Như, trực tiếp bị Hàn lẫm những lời này cấp kích thích mà sắp điên mất rồi. Vẫn luôn ở giống như điên cuồng mà nói, căn bản không có khả năng. Nàng tuyệt đối không phải hàn nguyệt thiếu chủ. Nàng chính là cái ti tiện nữ nhân. Đem các nàng dẫn đi. Nhiêu hoàng nhìn trên mặt đất quỳ ba nữ nhân lạnh giọng nói, tiểu hân nhiên ba người thực mau đã bị người cấp kéo đi xuống. Cấp hàn trang chủ ban tòa. Nhiêu hoàng mặt vô biểu tình mà nói. Phong ba một cái tiếp theo một cái, bất quá hàn Lẫm xuất hiện đảo chưa chắc là chuyện xấu. Kiểu ra ba nữ nhân xuất hiện, đem nguyên lai like cục diện lại thay đổi một ít. Nếu Kiều thanh không hề là kiểu ra người, Như vậy chấn quốc tướng quân phủ đoan vương phủ trở trên thực tế liền cùng an vương phủ không có bất luận cái gì quan hệ. Đương nhiên, đoan vương là mạc hoa xanh thúc thúc cái này không tính cái gì, mạc ngự phong chính mình cũng là mạc hoa xanh thúc thúc, như phản vẫn là mạc ngự phong thân ca ca. Nhưng là nếu kiểu thanh thật sự thành không họ người, này đối kiểu thanh thanh danh tới nói quả thực chính là trí mạng đả kích. Tiểu thanh hiện giờ thành hà nguyệt thiếu chủ, một cái không thua gì một quốc gia công chúa tồn tại, hơn nữa không cần kiểu chấn hiên ra mặt khiến cho an vương phủ cùng tiểu quốc công phủ cùng với tiểu quốc công phủ các thông gia đều phủ sạch quan hệ như vậy mạc ngự trần đem không có cách nào lấy những người này lại làm văn đối ngưu quốc thịnh dương thành cục diện chính trị ổn định sẽ khởi đến rất lớn tác dụng tiểu thanh chỉ ở hàn lâm xuất hiện thời điểm có hơi hơi kinh ngạc lúc sau liền thản nhiên hàn lâm cách làm cũng không phải xúc động cử chỉ hắn là ở đầy đủ cân nhắc lợi và hại lúc sau làm ra đối kiểu thành cùng mạc hoa xanh tốt nhất một cái lựa chọn đầu tiên Tiểu Thanh Phi tiểu gia nữ thân phận vạch trần lúc sau, nàng cần thiết phải có một cái khác danh chính nôn thuận xuất thân mới có thể ở thế giới này dừng chân. Tiếp theo, Liên tính Liêu Hoàng mặt ngoài cũng không có xử trí tiểu quốc công phủ cùng với trấn quốc tướng quân phủ chờ cùng An Vương phủ có liên lụy người ý tứ, nhưng là người đương quyền tâm tư rất khó nói, còn có một cái mạc ngự trần đang ở như hổ rình mồi mà cầm mấy thứ này làm văn, Liêu quốc mặt khác quan viên trong lòng chưa chắc sẽ không nghĩ nhiều, cho nên, tiểu thanh đã tới rồi cần thiết muốn cùng tiểu gia phủi sạch quan hệ lúc Hiểu ra kêu bà nữ nhân xuất hiện, bất quá là thúc. Đẩy chuyện này tiến triển, đối kết quả sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Lại lần nữa, Mạc Hoa Xanh hiện tại là Mạc Ngự phong sách phong yêu quốc an vương, lại bị Mạc Ngự trần sách phong vì thái tử, nhìn như đã lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Bởi vì lưu tại thịnh Dương Thành làm an vương, có thể hay không bị Mạc Ngự phong nghi kỵ rất khó nói, thân phận cũng sẽ trở nên càng vì xấu hổ. Hơn nữa tựa như Vân Lam theo như lời, rất có thể sẽ bị người ta nói là nhận giặc làm cha mà một khi Mạc Hoa Xanh lựa chọn cùng Mạc Ngự Trần đứng chung một chỗ, làm cái kia. niêu quốc thái tử, không nói đến cái kia thái tử chi vị vốn chính là Mạc Ngự Trần thiết cục dùng một cái hư danh, hắn còn đem muốn đối mặt cùng thịnh Dương Thành này đó giao tình không cạn thân hữu cô nhân là địch cục diện, Mạc Hoa Xanh căn bản là sẽ không làm như vậy. Vì thế, Hàn Lâm xuất hiện, chiêu cáo thiên hạ cho An Vương Phi một cái tân thân phận, Mạc Hoa Xanh đồng thời cũng có một cái tân thân phận cùng tân lựa chọn. Mạc Ngự Trần có lẽ cho rằng Mạc Hoa Xanh ở Thịnh Dương Thành Đãi không đi xuống, nhất định phải đến đầu nhập vào hắn cái này phụ thân, tùy theo mà đến sẽ cho hắn mang đến rất lớn trợ lực, càng sẽ làm Mạc Ngự phong tổn thất không nhỏ. Nhưng là hiện giờ bất đồng, Tiểu Thanh là Hàn Nguyệt Thiếu Chủ, như vậy Mạc Hoa Xanh chính là Hàn Lâm con rể, Hàn Lâm xuất hiện ở chỗ này liền cho thấy Hàn Nguyệt Sơn Trang là đứng ở Mạc Hoa Xanh phía sau, có được một cái thiên hạ tứ đại thế lực chi nhất Mạc Hoa Xanh, có thể không cần liêu quốc can vương thân phận cũng không cần mạc ngự trần sách phong thái tử chi vị liền có thể ở cái này thế gian an cư lạc nghiệp không người dám trọng tiêu thanh cùng mạc hoa xanh đều minh bạch hàn lẫm dụng tâm lương khổ trong lòng cũng rất là cảm kích mà xương nhạc trong cung tất cả mọi người nhìn an vương phủ đại thiếu gia thân mật mà nhào vào hàn lẫm trong lòng ngực tiêu ông ngoại hiện nhiên đã sớm quen biết càng cấp Kiều thanh chính là hàn lẫm nữ nhi gia tăng rồi không ít mức độ đáng tin mà Kiều thanh là hàn tiểu thư cái này thân phận đã chịu kích thích lớn nhất không phải tiêu hân nhiên Không phải kiểu lao phu nhân cùng hạ huyền như, mà là tô ly thương. Từ hàn lâm xuất hiện ở sương nhạc trong cung kia một khắc, tô ly thương liền ẩn ẩn mà cảm giác được có chút hắn không hy vọng nhìn đến sự tình sẽ phát sinh, sau lại quả nhiên đã xảy ra. Tô ly thương hiện tại trong lòng đầy ngập lửa giận, một khang buồn bực, hai mắt đều đã đỏ đậm, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đi. Nhìn ngồi ở đối diện hài hòa một nhà năm người, nhìn cái kia chính mình đã từng hạ quá sát thủ. Liền ở hôm nay không lâu phía trước còn liên tiếp nhằm vào hãm hại hơn nữa mở miệng chào phúng vũ nhục nữ tử, như thế nào đều không tin nàng thế nhưng chính là chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm nữ nhân kia. Hàn Khanh, ngươi thế nhưng cả ta. Tô Ly thương nhìn tiểu Thanh ánh mắt đều phải phun phát hỏa. Hắn thật là bị lừa đến hảo thảm, một lần lại một lần, hắn cùng Hàn Khanh giao phong, cùng Hàn Khanh trượng phu ám chín giao phong, cùng tiểu Thanh giao phong, cùng Mạc Hoa xanh giao phong, chính là chuyện tới hiện giờ hắn cho rằng bốn người đột nhiên biến thành hai người. Ngươi thấy được, ta thành thân sinh con, từ đầu đến cuối cùng ngươi không quan hệ, không sao cả lựa gạt. Tiêu thanh nhàn nhạt mà nói. Hàn khanh. Ngươi thế nhưng chính là hàn khanh. Vân làm ánh mắt cũng sắp phun phát hỏa, ngược lại nhìn mạc hoa xanh lạnh giọng nói, như vậy ngươi chính là ám chín. Các ngươi che giấu đến hảo thâm A. Nói xong lúc sau lại nhìn yêu hoàng cùng sương nhạt trong cung mọi người nói, các ngươi đều bị hai người kia cấp lửa. An Vương Phi là hàn nguyệt thiếu chủ hàn khanh. An vương mạc hoa xanh chính là ám lâu lâu chủ ám chín. Lại lần nữa, một cái sấm sét đem xương nhạc trong cung mọi người sợ tới mức không nhẹ. An vương phi chính là Hà nguyệt thiếu chủ cái này có thể tiếp thu, chính là Liêu quốc can vương. Sao có thể lắc mình biến hóa thành thiên hạ lớn nhất sát thủ tổ chức chi chủ. Năm nay công bố bách hội bảng, thiên hạ đệ nhất cao thủ chính là ám chín, đệ nhị chính là hàng khanh. Có người đột nhiên nghĩ tới phía trước bách hội bảng, kinh hô một tiếng lúc sau, bất quá là càng thêm gia tăng rồi mọi người kinh ngạc thôi. Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh kỳ thật một chút đều không ngoại ý muốn ở Kiều Thanh Hàn Nguyệt thiếu chủ thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, Mạc Hoa Xanh ám lâu lâu chủ thân phận cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Bởi vì nơi này ngồi hai cái biết Hàn Khanh cùng ám chín là phu thê người, Tô Ly Thương cùng Vân Lam đương nhiên sẽ không ngốc đến đã biết Kiều Thanh chính là Hàn Khanh lúc sau còn không thể tưởng được Mạc Hoa Xanh chính là ám chín. Hàn Lâm cũng biết điểm này. Nhưng Mạc Hoa Xanh này một thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Bất quá là cho hắn thế lực phía sau lại gia tăng rồi một cái thật lớn lợi thế mà thôi. Đương mạc hoa xanh là ám lâu lâu chủ, tiểu thanh là hàng nguyệt thiếu chủ, như vậy bọn họ người một nhà ở trong thiên hạ liền có thể ngạo nghễ dừng chân, căn bản là không phải mạc ngự phong hoặc là mạc ngự trần có thể tả hữu cùng bài bố. Đến nỗi mạc hoa xanh là ám lâu lâu chủ này một thân phân có phải hay không sẽ bị trong thiên hạ ai cũng có thể giết chết, cơ hồ không có cái này khả năng tính. Thế gian vạn sự vạn vật đều có này tồn tại hợp lý tính. Ai cũng sẽ không khởi dại cho rằng trong thiên hạ đều là người tốt không có sát thủ. Chuyên môn làm sát thủ người nhiều, lớn lớn bé bé sát thủ tổ chức cũng nhiều đi, mà này cùng bình thường bá tánh sinh hoạt có một cái tiền đồng quan hệ sao. Húng hồ mạc hoa xanh trong tay trưởng quản một sát thủ tổ chức, vẫn là trong thiên hạ lớn nhất sát thủ tổ chức, có chút người không muốn chết nói tốt nhất vẫn là không cần ra vẻ đạo mạo mà mưu toan vì thiên hạ trừ hại. Liên tính giết ám lâu lâu chủ mạc hoa xanh, còn sẽ có tân ám lâu lâu chủ kế vị. Liên tính đem ám lâu hoàn toàn phá hủy, bất quá là biểu thị một cái tân ám lâu sẽ xuất hiện thôi. Thúc phụ, giết bọn họ. Vân Lam nhìn tiểu Thanh đã có chút cung loạn. Bất quá tận trời cũng không phải xúc động đống ốc, ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, cho rằng mạc hoa xanh chỉ là nghiêu quốc một cái vương gia, tiểu Thanh chỉ là một cái vương phi, hắn nói chuyện mới có thể như vậy không khách khí. Nhưng là hiện giờ bất đồng, kia đối phu thê tuổi còn trẻ đã bước lên thiên hạ cao thủ bách hội bảng tối cao chỗ. Thuyết minh bọn họ mỗi một cái đều không thể so tô ly thương được, mà tận trời chính mình, cũng bất quá cùng tô ly thương không sai biệt lắm võ công thôi. Dung độc cũng không phải văn năng, huống chi hiện giờ kiểu thanh bên người còn ngồi một cái hàn lấm, như vậy ba cái cao thủ đồng loạt ra tay nói, đại khái sẽ ở tận trời ra tay phía trước liền đem hắn cấp bóc chết. Vân trưởng lão, quản hảo ngươi chất nữ, nếu không không nên trách hàn mô không khách khí. Hàn lấm nhìn tận trời cùng Vân Lam lạnh lùng mà nói, ngay trước mặt hắn nói muốn giết hắn nữ nhi. Thân y quốc cái này tiểu thư thật đúng là liền kiểu thanh một ngón tay đầu đều so ra kém, còn dám khẩu xuất cùng nôn hàn lắm tuyệt đối sẽ không khách khí. Lam nhi, ngồi xuống. Tận trời lạnh giọng nói. Vân Lam vẫn là thực nghe tận trời nói, nghe vậy không cam lòng mà ngồi xuống. Đến tận đây, nguyên bản cho rằng thiên hạ tứ đại thế lực chi chủ xuất hiện ba cái, hiện giờ hảo, cái thứ tư cũng xuất hiện, hơn nữa là nguyên bản vẫn luôn đều ở rất nhiều người đều cảm thấy có chút trong lòng run sợ, bởi vì chính như Vân Lam theo như lời. Mặc hoa xanh cùng kiểu thanh thật sự là che giấu đến quá sâu, mà bọn họ thân phận công bố lúc sau. Tùy theo chiêu cáo thiên hạ chính là bọn họ tuyệt đỉnh võ công cùng khổng lồ thế lực, làm người không thể không kiên kỵ, có người đã ở hồi ức. Trước kia có hay không đắc tội quá bọn họ. 139 tiểu tứ chi tử Nghiêu hoàng cũng thực ngoài ý muốn, trên thực tế, hôm nay phát sinh sở hữu sự tình đều vượt qua hắn đoán trước phạm vi. Từ mặc ngự trần chết mà sống lại, cướp đi nghiêu quốc nửa giang sơn lại đến mạc ngự trần sách phong mạc hoa xanh vì thái tử tiểu thanh thân phận công bố mạc hoa xanh lại thành ám lâu lâu chủ từng cọc từng cái đều mang theo rất lớn tin tức lượng niêu hoàng đột nhiên cảm thấy trong lòng thực mọi mệt. nguyên bản bởi vì diệp anh quan hệ hắn suy nghĩ chỉ cần mạc hoa xanh không cùng mạc ngự trần đứng chung một chỗ hắn liền sẽ không động mạc hoa xanh một nhà đến nỗi nguyên bản liên lụy đến những người đó niêu hoàng vốn là không cho rằng bọn họ sẽ phản chiến đầu hàng mạc ngự trần bởi vì hắn cũng không phải một cái hiểu ý khí nắm quyền người Tuy rằng sự tình thực khiếp sợ, nhưng là hắn đã suy nghĩ muốn như thế nào xử lý, sẽ không xúc động dưới mất đi lý trí xử lý hắn nhất quán nghề trong này. Những thần tử, như vậy bất quá là làm hắn tình cảnh càng thêm bị động, làm Mạc Ngự Trần đến lời thôi. Chỉ là hiện giờ, Mạc Hoa Xanh thân phận biến hóa Liêu hoàng tự nhiên biết ý nghĩa cái gì, nếu Mạc Hoa Xanh lúc này lại đứng ở Mạc Ngự Trần bên người, hắn ngôi vị hoàng đế khả năng liền thật sự giữ không nổi. Nhưng là Liêu hoàng Mạc danh mà tin tưởng Mạc Hoa Xanh là tuyệt đối sẽ không theo Mạc Ngự Trần một đường. Bởi vì liền tính tiểu thành cùng tiểu gia không có quan hệ, không đại biểu bọn họ không để bụng Thịnh Dương thành này đó thân hữu bạn cũ. Mà Mạc Ngự Trần từ lúc bắt đầu liền đem con ở Thịnh Dương thành Mạc Hoa Xanh sách phong vì thái tử, nhìn như coi trọng Mạc Hoa Xanh đứa con trai này, nhưng là ai cũng không phải ngốc tử, trên thực tế Mạc Ngự Trần lần này đã hoàn toàn đem Mạc Hoa Xanh đẩy ở chính mình mặt đối lập, hoặc là nói hắn tại bức bách Mạc Hoa Xanh làm ra lựa chọn đối hắn túi đầu. Nhưng là Mạc Hoa Xanh là không có khả năng đối Mạc Ngự Trần túi đầu. Điểm này Mạc Ngự Phong tin tưởng, không chỉ là Mạc Hoa Xanh tính cách, còn có hắn phía trước không muốn người biết này đó che giấu thực lực, đều tuyệt không phải Mạc Ngự Trần có thể tả hưu. Mạc Ngự Phong cũng không hy vọng xa với Mạc Hoa Xanh giúp hắn một tay đi đối phó Mạc Ngự Trần, chỉ cần Mạc Hoa Xanh không đứng ở Mạc Ngự Trần bên kia, mặc kệ Mạc Hoa Xanh làm cái gì Mạc Ngự Phong đều sẽ không quản. Mà hắn cũng tin tưởng, ở hắn cùng Mạc Ngự Trần huynh đệ hai người trận này người chết ta sống đánh cờ chung, hắn không phải là cái kia kẻ thất bại. Tiến hội tiến hành đến nơi đây, chỉ sợ đã không có người còn nhớ rõ đây là Liêu Quốc Trừ Tịch Liêu Hoàng cùng đủ loại quan lại cùng nhà kiến hội. Liêu Hoàng trực tiếp mở miệng làm tan, chỉ để lại Tần Lao gia tử cùng Đoan Vương chờ trọng thần, tuy rằng phía trước bị như vậy nhiều sự tình cấp nhiễu loạn, nhưng Liêu Hoàng cũng không có quên hắn hiện giờ chuyện quan trọng nhất là như thế nào đối phó Mạc ngự Trần, rốt cuộc Liêu Quốc một nửa đại quân đều ở Thành Châu thành vây, Tần Phi Dương hiện giờ tiến cũng không được, thối cũng không xong, cần thiết muốn Liêu Hoàng làm ra một cái chỉ thị chúng ta đi thôi. Mặc Hoa xanh một tay ôm mạc Tiểu An Tiểu Bao Tử, mặt khác một bàn tay ôm mạc Ly Tiểu Cô Nương đứng dậy nói. phía trước cung yến thượng phong sóng liên tục, nhưng là này hai đứa nhỏ đã sớm ngủ say, căn bản là không cảm giác. Tiêu Dục bị hàn lâm cấp ôm ở trong lòng ngực, Tiêu Thanh rất có chút kinh hồn chưa định ngọc họa Tiểu Cô Nương. Diệp Thanh giao đỡ Diệp Lão gia tử ra xương nhạc cung. sắc trời đã tối sầm, từ buổi sáng bắt đầu bay xuống đông tuyết như cũ không có muốn đỉnh dấu hiệu, toàn bộ thế giới trang xóa một mảnh. Thịnh Dương Thành bao gồm Liêu Quốc Hoàng Cung đều hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, mà hiện tại nơi này đã không còn là Liêu Quốc duy nhất Hoàng Cung. Thịnh Dương Thành cũng đem không hề là Liêu Quốc duy nhất đô thành. Liêu Quốc muốn rối loạn. Vừa mới rời đi Hoàng Cung không bao lâu, phía trước bị Tiểu Thanh phái đi Phong Dương cùng Hàn Tuyết mới trở về, nhanh chóng về phía Tiểu Thanh bẩm báo Tiểu Quốc công phủ tình huống. đều tình sao? Tiểu Thanh nhàn nhạt hỏi. Chỉ là chúng mê dược, thuộc hạ đã cho bọn hắn dùng giải dược, không có đáng ngại. Hàn tuyết cung kính mà nói. Nàng cùng phong dương tới rồi Kiều Quốc Công Phủ liền phát hiện trong phủ một mảnh yên lặng, đừng nói Kiều Trấn Hiên, ngay cả hạ nhân đều nhìn không tới, phản phất biến thành một tòa không phủ. Lúc ấy thật đúng là sợ Kiều ra người đều đã xảy ra chuyện rồi, bất quá còn hảo, hai người tìm thật lâu, cuối cùng mới ở sớm đã phong lên Kiều Hân Nhiên trong viện tìm được rồi Kiều Trấn Hiên cùng Tống Thị, cùng với Kiều Hoài Cẩn cùng Kiều Hoài Mẫn hai đối phu thê. Bất quá bọn họ đều té xỉu trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hàn Tuyết cùng Phong Dương chạy nhanh tìm thuốc giải cứu bọn họ, đã cứu tới lúc sau lại tìm được rồi kiều quốc công phủ hạ nhân nơi địa phương, chờ toàn bộ đều tỉnh lại thời điểm bên này cung yến đã kết thúc. Đại tẩu nhị tẩu nhưng có việc. Tiểu Thanh hỏi, Tân Anh cùng Triệu Thị đều có mang, hơi có vô ý chính là một thi hai mệnh. Thủ hạ đi đến còn tính kịp thời, trên mặt đất lạnh leo, lại vãn một lát liền không còn kịp rồi. Hàn Tuyết nói cũng có chút nghĩ mà sợ. Tiểu Hân Nhiên sân hồi lâu không có chủ người ở như vậy thời tiết quả thực liền cùng hầm băng giống nhau, tân anh cùng triệu thị đều bị nàng phóng ngã trên mặt đất nằm, thời gian lâu rồi thật sự sẽ xảy ra chuyện. tiểu thanh ánh mắt lạnh lùng, lập tức đi đem tiểu hân nhiên giết. lần này sự tình là ai bút tích căn bản là không cần tưởng, tiểu hân nhiên, nàng cũng dám. là. phong dương cùng hàn tuyết nghiêm nghị lên tiếng trực tiếp lại hướng tới kiểu quốc công phủ đi. bởi vì phía trước liêu hoàng phái người đem kia ba nữ nhân mang theo đi xuống, cung yến kết thúc thời điểm liền trực tiếp sai người đưa các nàng ra cùng Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hiện giờ đang ở hồi Kiều Quốc công phủ trên đường. Phong Dương cùng Hàn Tuyết tốc độ thực mau, ở một cái hẻm nhỏ chặn đứng một chiếc xe ngựa, mà trong xe ngựa đúng là Kiều Hân Nhiên cùng Kiều Lao phu nhân cùng với Hạ tuyển như ba người. Cứu Sa phu đại kinh thất sắc, vừa mới nói một chữ, đã bị mang mặt nạ Phong Dương một trưởng phách khế xịu đi xuống, mà nghe được bên ngoài động tĩnh, Kiều Hân Nhiên thần sắc lập tức liền thay đổi, lấy ra bên hông treo một cái cái còi thổi ba tiếng, Phong Dương cùng Hàn Tuyết đã sốc lên màn xe. Gió lạnh đem bông tuyết thổi vào trong xe ngựa, hạ tuyển như cùng Tiểu Lao Phu Nhân đều là thân mình run lên. Phong dương cùng hàng tuyết cũng không có tính toán cùng Tiểu Hân Nhiên vô nghĩa, hàng tuyết trực tiếp rút kiếm liền thứ hướng về phía Tiểu Hân Nhiên, Tiểu Hân Nhiên kinh hoàng dưới rối tay kéo qua bên cạnh Tiểu Lao Phu Nhân liền chắn chính mình trước người. Hàng tuyết xuất kiếm thực mau, trong xe ngựa không gian không lớn, lại thu kiếm đã không còn kịp rồi, Tiểu Lao Phu Nhân chừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Tiểu Hân Nhiên. Cái này nàng từ nhỏ đến lớn coi như trong mắt tới đau cháu gái, ở sống chết trước mắt thế nhưng đem nàng đẩy ra đi chăn kiếm. Tiểu Lao Phu Nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà một bên thấy như vậy một màn hạ tuyển như sắc mặt trắng bệnh mà nhìn Tiểu Hân Nhiên, thân mình vẫn luôn ở hướng phía sau súc, Tiểu Lao Phu Nhân có bao nhiêu đau Tiểu Hân Nhiên hạ tuyển như lại rõ ràng bất quá, Tiểu Hân Nhiên như thế nào sẽ? Thật là cái tiện nhân. Hàng tuyết sát sai rồi người, lạnh lùng mà nói một câu liền rút kiếm hướng tới Tiểu Hân Nhiên đâm tới. Mà Kiều Hân Nhiên trò cũ trong thi, lại chảo một cái đã bắt được ngồi ở nàng mặt khác một bên Hạ Huyền Như. Hân Nhi. Hạ Huyền Như đã không phải thất vọng, mà là tuyệt vọng. Nàng như vậy mà ái cái này nữ nhi a thậm chí nguyện ý thế nàng đi tìm chết. Chính là không nên là như thế này, không nên là tiểu Hân Nhiên chủ động đem nàng đẩy ra đi làm nàng chịu chết ta. Hàng tuyết lần này đương nhiên sẽ không lại bị tiểu Hân Nhiên thực hiện được. Mui kiếm vừa chuyển, trực tiếp dôi tay liền đem tiểu Hân Nhiên từ trong xe ngừa kéo đi ra ngoài tới rồi xe ngựa bên ngoài lúc sau, tiểu hân nhiên hơi hơi rãy rủa thoát ly hàn tuyết khống chế, thế nhưng từ trong tay háo rút ra một phen hàn quang bắn ra bốn phía truy thủ, bước chân nhanh nhẹn mà nẹe tránh hàng tuyết kiếm. phong dương cùng hàng tuyết đều là thần sắc khẽ biến, cái này tiểu hân nhiên mất tích thời gian lâu như vậy, quả nhiên biến hóa không nhỏ, thế nhưng không biết từ nơi nào học võ công, hơn nữa thoạt nhìn còn không phải khoa chân mùa tay. tiểu hân nhiên đích xác đi theo tận trời học võ công, bất quá thời gian đoản nộ tính giống nhau, chỉ học tới rồi một ít da lông. Tuy rằng chính mình cần thêm luyện tập làm học được chiêu thức đều đã thuận buồm xuôi gió, nhưng là nhiều nhất cũng chính là sò so khoa chân múa tay hảo một chút mà thôi, cũng đủ nàng phía trước bất chi bất giác mà phóng đảo kiểu quốc công phủ người. Hơn nữa nàng dùng chủy thủ mặt trên lau kiến huyết phong hầu kích độc, phía trước sở dĩ không ở trong xe ngựa lượng ra tới chính là sợ thi triển không khai thương đến chính mình, bởi vì nàng chính mình cũng rất rõ ràng chính mình không phải trước mắt này hai cái cao thủ đối thủ ở Kiều Hân Nhiên đem chính mình trên người mang theo kịch độc ám khí đều dùng hết nhưng là không một đánh trúng thời điểm nàng truy thủ cũng bị Hàn Tuyết đánh rất ở trên mặt đất Dương Hàn Tuyết kiếm sắp cắm vào Kiều Hân Nhiên ngược thời điểm một cái bạch y lìa nam nhân phi thân mà đến đem Kiều Hân Nhiên bắt qua đi đúng là thần y quốc đại trưởng lão tận trời Phong Dương cùng Hàn Tuyết lần trước sát Kiều Hân Nhiên thời điểm bị nàng may mắn chạy thoát lần này tuyệt đối không có khả năng từ bỏ bởi vì Kiều Thanh mệnh lệnh chính là hôm nay Kiều Hân Nhiên cần thiết chết. Nhưng tận trời cũng không phải giống nhau cao thủ, hơn nữa theo sát tận trời lúc sau, Tô Ly Thương cùng Vân Lam cũng xuất hiện. Nếu chỉ có tận trời nói, Phong Dương cùng Hàn Tuyết hợp lực còn có một trận chiến tri lực, chính là này ba người. Hai người đang ở do dự là tiếp theo thượng đâu vẫn là trở về viện binh đâu, Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh cũng xuất hiện. Hai người đem bọn nhỏ cùng những người khác đều đưa về phủ lúc sau, sợ Phong Dương cùng Hàn Tuyết bên này lại ra ngoài ý muốn, cho nên Kiều Thanh vẫn là quyết định lại đây nhìn xem bởi vì hiện giờ còn không biết tiểu hân nhiên mất tích kia đoạn thời gian đến tuột cùng ở nơi nào tiểu thanh suy đoán âm thầm rất có thể có người ở giúp nàng quả nhiên gần nhất liền thấy được tận trời cùng tô ly thương cùng với vân lam nhìn thoáng qua đứng ở tận trời phía sau tiểu hân nhiên tiểu thanh nháy mắt minh bạch nàng qua đi này đã hơn một năm ở nơi nào nếu là ở thần y dì cốc nói cũng khó trách tiểu Trấn hiên cùng tiểu Hoài cần phái rất nhiều kín người thiên hạ đều tìm không ra chúng ta đi tận trời bắt lấy tiểu hân nhiên liền chuẩn bị triệt Bởi vì hắn trực giác hắn cùng tô ly thương còn có vân lam ba người cũng không tất là mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đối thủ, mà đối diện kỳ thật là có bốn người. Đem người bông, bằng không các ngươi cùng chết. Mạc hoa xanh hiện giờ không bao giờ yêu cầu bất luận cái gì che giấu, trực tiếp rút kiếm chắn tận trời trước mặt lạnh lùng mà nói. Sư phụ nhìn đến tận trời sắc mặt hiện ra một tia do dự, tiểu hân nhiên trong lòng trầm xuống, lã trá trực khóc mà nhìn tận trời kêu một tiếng. Nhanh lên tuyển, đem nàng lưu lại các ngươi lăn. Bằng không ta không ngại đem các ngươi mệnh đều lưu lại nơi này." Mạc Hoa xanh lạnh lùng mà nói. "Giết Tô Ly Thương cùng tận trời Vân Lam thúc cháu hai tuy rằng lúc sau sẽ có rất lớn phiền toái, nhưng là Kiều Hân Nhiên hôm nay không thể không chết, nếu này ba người một hai phải bảo Kiều Hân Nhiên nói, Mạc Hoa xanh cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thúc phụ, chúng ta cùng nhau giết bọn họ." Vân Lam nhìn Kiều Thanh lạnh giọng nói. Tuy rằng biết chính mình so bất quá Kiều Thanh, Tô Ly Thương cũng so bất quá Mạc Hoa xanh, nhưng là ở Vân Lam trong lòng Trong thiên hạ lợi hại nhất cao thủ chính là chính mình phụ thân vân vô cùng thúc phụ tận trời. Cầm mồm. Tận trời lạnh giọng nói xong, trực tiếp đem trong tay dẫn theo kiểu hân nhiên không lưu tình chút nào mà ném tới trên mặt đất, một tay giữ chặt vân làm phi thân rời đi. Hắn không phải ngốc tử, Hàn Lâm tất nhiên cũng ở cách đó không xa, ám lâu cùng Hàn Nguyệt Sơn trang đại bản doanh vốn dĩ đều ở nghiêu quốc, thịnh dương trong thành cao thủ không biết có bao nhiêu, hắn cũng bất quá do dự một chút, cùng chính hắn cùng vân lam mệnh so sánh với. Tiểu Hân Nhiên vận mệnh vốn là không đáng giá nhắc tới. Tuy rằng tận trời đã từng còn tưởng bồi dưỡng Tiểu Hân Nhiên cho chính mình làm việc, bởi vì nàng sắc thực thông minh, đáng tiếc còn không có dùng tới thời điểm này viên quân cờ liền phế đi. Tiểu Hân Nhiên mặt sám như cho tàn mà ngồi ở băng thiên tuyết địa, nàng biết nàng lần này thật sự chạy trời không khỏi nắng, bởi vì Kiều Thanh không phải Kiều Thanh, mà là Hàn Khanh. Ha ha ha ha. Tiểu Hân Nhiên đột nhiên điên cuồng giống nhau cười to vài tiếng, nhìn Kiều Thanh lớn tiếng nói, mặc kệ ngươi là Tiểu thất vẫn là Hàn Khanh. Ta biết ngươi sẽ không bỏ qua ta. Ta thật là xui xẻo à, xuyên qua lại đây thế nhưng gặp phải ngươi như vậy cái đối thủ một mất một còn, cố tình ngươi nơi trốn đều so với ta lợi hại. Ta đều phải hoài nghi ngươi cũng là một cái khác thế giới tới người. bằng không vì cái gì ta không phải người thắng mà là ngươi đâu. Không nên như vậy, cười đến cuối cùng người hẳn là ta. Là ta tiểu hơn nhiên. Mặc hoa xanh, thê tử của ngươi là cái đến từ một cái khác thế giới cô hồn giã quỷ. Ha ha ha ha. Một đạo ngân quang hiện lên, Kiều Hân Nhiên tiếng cười đột nhiên im bật, trên cổ một đạo chỉnh tề vết máu xuất hiện, nàng cũng chết không nhắm mắt mà ngã xuống trên mặt đất, một đóa yêu giá huyết sắc anh túc nở rộ ở Kiều Hân Nhiên dưới thân tuyết địa thượng. Trước khi chết nàng suy nghĩ, đến tột cùng là nơi nào ra sai, vì cái gì nàng một cái xuyên qua nữ thế nhưng thành một cái bi kịch vai phụ. Tận trời cùng Vân Lam đi rồi, nhưng Tô Ly Thương còn đứng ở cách đó không xa, một thân hồng y ở trên mặt tuyết có vẻ thập phần chói mắt. Liền tính sắc trời tối sầm cũng có thể tinh tưởng nhìn đến trên mặt hắn làm đạo Tô Ly thương nhìn Kiều Thanh, cảm thấy chính mình thật làng ngốc Hắn sớm nên nghĩ đến, trong thiên hạ nào có như vậy giống nhau hai người Ở lần đó Lưu Ly viên thưởng hoa Yến thượng, hắn liền cảm thấy Kiều Thanh bóng dáng rất quen thuộc Chỉ tiếc sau lại có một số việc phát sinh lúc sau, hắn theo bản năng mà thuyết phục chính mình Kiều Thanh chỉ là An Vương Phi, Hàn Khanh chỉ là Hàn Nguyệt Thiếu Chủ Căn bản là không có khả năng có quan hệ gì, càng không thể là một người Tô Ly Thương hiện tại đột nhiên ý thức được, kỳ thật là bởi vì hắn vẫn luôn đều không hy vọng Tiểu Thanh chính là Hà khanh, bởi vì hắn một bên ái mộ theo đuổi Hà khanh, một bên còn liên tiếp muốn giết Kiều Thanh. Cỡ nào buồn cười a? Chính là đương này hết thể biến thành hiện thực. Tô Ly Thương ở bị lừa gạt thịnh nộ lúc sau trong lòng thế nhưng sinh ra khủng hoảng, bởi vì hắn không nghĩ, không nghĩ Hà khanh đem hắn coi như địch nhân, chính là bọn họ quá vãng liền chú định, hắn có lẽ cả đời đều không thể được đến nữ nhân này. Nghĩ vậy một chút. Tô Ly thương liền cảm giác chính mình tâm như rơi xuống vực sâu giống nhau vô cùng đau đớn. Đời này lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần, hắn như thế khát vọng được đến một người, hắn đã sớm ý thức được, hắn đã không có khả năng bùng ra, bởi vì căn bản là phóng không khai. Chính là hắn muốn như thế nào làm? Hắn thâm ái nữ nhân, sớm đã gả chồng sinh con, hơn nữa bọn họ liên tiếp trở mặt, ngay cả giống nhau hòa bình ở chung đều không thể, cỡ nào buồn cười lại có thể bị quan hệ? Không chờ mạc hoa xanh cùng tiểu thanh làm cái gì? Ở Kiều Thanh giết Kiều Hân Nhiên lúc sau, Tô Ly thương thật sâu mà nhìn Kiều Thanh liếc mắt một cái, lưu lại một câu thực xin lỗi lúc sau liền phi thân mà đi, thực mau biến mất ở mênh mang thiên địa chi gian. Vương phi, này đó muốn như thế nào xử lý? Phong Dương nhược nhược hỏi Tiểu Thanh. Trong xe ngựa còn có một cái tồn tại đâu? Hơn nữa hắn vì cái gì cảm giác Kiều Thanh cùng mạc hoa xanh sắc mặt đều không quá thích hợp đâu. Người cùng thi thể đều đưa về Kiều Quốc Công Phủ, nếu cha hỏi nói, liền ăn ngay nói thật. Kiều Thanh nhìn thoáng qua Kiều Hân Nhiên thi thể nói: "Đến chết Kiều Hân Nhiên đều không quên cho nàng một ngạn, đối Mạc Hoa Xanh nói nàng là đến từ dị thế cô hồn giã quỷ." Trên thực tế Kiều Hân Nhiên chính mình đều không tin chuyện như vậy đi, chính là nàng chính là muốn nói ra tới ghê tởm một chút Kiều Thanh. "Hoa Xanh." Nhìn Phong Dương cùng Hàn Tuyết mang theo người cùng thi thể vội vàng xe ngựa rời đi, Kiều Thanh quay đầu, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Mạc Hoa Xanh thần sắc không quá thích hợp, ngươi làm sao vậy? "Tiểu thất, ngươi Mặc Hoa Xanh do dự một chút." Vẫn là nhìn Tiểu Thanh hỏi, có hay không sự tình gì gạt ta? Tiểu Thanh thần sắc cứng đờ, mặc Hoa xanh trong mắt tạm đạm chợt lóe rồi biến mất, thực mau khôi phục bình thường, duỗi tay tự nhiên mà ôm quá Tiểu Thanh nói, "Không, có việc gì, chúng ta trở về đi." Trở lại An Vương phủ, mặc Hoa xanh đã bị Diệp lao ra tử kêu đi, Tiểu Thanh lại có chút bừng tỉnh. Tiểu Hân Nhiên lời nói nhìn như hoang đường ly kỳ, nhưng là Tiểu Hân Nhiên chính mình bản thân liền có không ít lệnh người cảm thấy kinh ngạc đặc thù mới có thể, thí dụ như nàng thơ từ Ca Vũ, hoàn toàn liền vượt qua nàng tuổi cùng lịch duyệt. Tiêu Thanh nhớ tới Mạc Hoa Xanh đã từng đánh giá quá, nói kiểu hân nhiên làm thơ rất kỳ quái, bởi vì những cái đó phong cách khác biệt thơ từ căn bản là không giống như là cùng cá nhân có thể làm ra tới. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, Tiều Hân Nhiên lời nói chưa chắc thiện, nhưng hơn phân nửa nhi đều là thật sự. Mạc Hoa Xanh sẽ nghĩ nhiều kỳ thật cũng bình thường, bởi vì xuyên qua lại đây không bao lâu liền cùng Mạc Hoa Xanh sớm chiều tương đối kiểu thanh. Trên người cũng có rất nhiều nhìn thực ly kỳ bản lĩnh. Mạc Hoa Xanh cũng không có hỏi qua Kiều Thanh giống như một sát thủ giống nhau thân thủ là từ đâu mà đến, tiểu Thanh cũng không có muốn giải thích, bởi vì cảm thấy quá hoang đường. Chính là hiện giờ. tiểu thất. Mạc Hoa Xanh trở về đến có chút vãn, tiểu Thanh còn cùng hắn đi ra ngoài thời điểm giống nhau ngẩn ngơ mà ngồi ở bên cạnh bàn. Mạc Hoa Xanh trong lòng thở dài một hơi, lại đây ôm lấy Kiều Thanh nói, không cần nghĩ nhiều, ta không ngại, chỉ cần ngươi bồi ở ta bên người liền hảo. Tiểu thanh nắm lấy mạc hoa xanh ấm áp bàn tay to, có chút trần chờ hỏi, nếu ta thật sự giống tiểu hân nhiên theo như lời, là đến từ một cái khác thế giới cô hồn giã quỷ đâu. Kỳ thật tiểu hân nhiên nói được cũng không sai, tiểu thanh chính là đến từ một cái khác thế giới cô hồn giã quỷ. Cảm giác được phía sau mạc hoa xanh thân mình chấn động, tiểu thanh không dám quay đầu lại, kế tiếp lại bị mạc hoa xanh ôm chặt hơn nữa, tiểu thất, kỳ thật ngươi không biết, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi chính là trời cao chuyên môn phái tới cứu vớt ta, không nghĩ tới thật là Mạc Hoa Xanh dứt lời, Kiều Thanh đã rướn hốc mắt. Đối Mạc Hoa Xanh tới nói, bất quá là sợ Kiều Thanh không thể toàn tâm tín nhiệm hắn thôi. Hết thể đều là tốt nhất hắn bài, với hắn mà nói, Kiều Thanh chính là trời cao phái tới cứu vớt hắn nữ thần, đến nỗi mà khác, hà tất lo sợ không đâu. Đương Kiều Thanh đem nàng kiếp trước cùng với xuyên qua lịch trình nói cho Mạc Hoa Xanh lúc sau, Mạc Hoa Xanh bất quá là càng đau lòng thôi. Mạc Hoa Xanh cho rằng Kiều Thanh cứu vớt hắn, mà ở Kiều Thanh trong lòng, chính mình làm sao không phải bị Mạc Hoa Xanh cấp cứu vớt? bởi vì mạc hoa xanh cho nàng bất luận kẻ nào đều không gì sánh kịp tấm áp cùng ái chuyện này đi qua hiện giờ bọn họ còn gặp phải mặt khác một việc đó chính là muốn đi con đường nào nguyên bản tưởng hồi văn hoa thành tạm thời là không có khả năng đi trở về bởi vì văn hoa thành thành một tòa cô thành ở mạc ngự trần hiện giờ sở hạt trong phạm vi kỳ thật văn hoa thành cùng trọng binh nắm thành châu thành còn bất đồng, văn hoa thành không có nhiều ít binh mạc ngự trần nếu muốn tấn công nói cũng không cần phí quá lớn sức lực chỉ sợ đã sớm bắt lấy tới Chính là Văn Hoa Thành là nghiêu quốc một chỗ đặc thú nơi, nơi này là cơ hồ nghiêu quốc sở hữu văn nhân thánh địa. Nếu Văn Hoa Thành Thái Thú quy thuận Mạc Ngự Trần, đây là tán thành Mạc Ngự Trần ngôi vị hoàng đế, cái này ý nghĩa thực không bình thường. Nhưng ở chung quanh thành trì đều quy hàng lúc sau, Văn Hoa Thành Thái Thú lại mang theo một đám văn nhân mở rộng ra cửa thành ngồi ở Văn Hoa Thành cửa thành. Bởi vì bọn họ không có có thể dùng được với binh, Văn Hoa Thành cũng không cần binh, bọn họ mỗi người đều có thể bảo hộ Văn Hoa Thành. Mà một cái làm vệ quốc phỏ mã hơn 20 năm lúc sau lại chết mà sống lại người, cũng không bị bọn họ sở thừa nhận. Mặc ngự trần vô pháp, bởi vì người khác đều có thể động, nhưng là văn nhân không thể động. Hán nghiệp lớn vừa mới khởi bước, đúng là gấp cần nghiêu quốc văn nhân duy trì thời điểm, một khi phá văn hoa thành, kế tiếp liền sẽ bước đi duy gian. huống hồ tuy rằng Diệp gia người hiện giờ đều không ở văn hoa thành, nhưng là không có người không biết hắn cùng Diệp gia quan hệ, văn hoa thành không động đại đến, Diệp gia thay đổi không được. Liên tính Mạc Ngự Trần hiện giờ là vệ quốc phó mã, nhưng là hắn vợ cả là Diệp Lao Gia tử nữ nhi, nếu liền Diệp ra nơi Văn Hoa Thành đều không duy trì hắn nói, đối hắn cực kỳ bất lợi. Diệp Lao Gia tử tìm được Mạc Hoa Xanh, lại nói hắn phải về Văn Hoa Thành. Bởi vì nơi đó là hắn ra, là hắn muốn bảo hộ địa phương. Mạc Hoa Xanh tự nhiên không nghĩ làm Diệp Lao Gia tử trở về Văn Hoa Thành cái kia hiểm địa, nhưng là Diệp Lao Gia tử đi ý đã quyết, cũng không phải Mạc Hoa Xanh có thể thay đổi. Đến nỗi Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh hôm nay vừa mới cho hấp thụ ánh sáng che giấu tung tích, diệp lao ra tử một câu đều không có nhắc tới. Hắn phía trước đã có ẩn ẩn suy đoán, hiện giờ bất quá là chứng thực thôi. Mà hắn lớn nhất nguyện vọng bất quá là hắn cháu ngoại một nhà có thể bình an vui sướng, bọn họ cường đại tự nhiên là hắn hy vọng nhìn đến. Ông ngoại cùng cứu cứu muốn hồi văn hoa thành, nhưng là ta muốn cho bọn họ tạm thời đi hàn Nguyệt Sơn Trang tranh tránh, Tiểu Thất cảm thấy thế nào? Mạc Hoa Xanh hỏi tiểu thanh quan trọng nhất chính là diệp gia người an toàn diệp lao gia tử trở về cũng không phải quy thuận mạc ngự trần văn hoa thành cũng không có khả năng vĩnh viễn đều là một tòa cô thành một khi trở về thế tất muốn cùng mạc ngự trần đối thượng. ai cũng không biết mạc ngự trần sẽ làm cái gì hơn nữa mạc hoa Xanh biết diệp anh chết vẫn luôn là diệp lao gia tử mấy năm nay lớn nhất đau lòng cho nên hắn cũng không hy vọng diệp lao gia tử cùng mạc ngự trần đối thượng. nhìn mạc ngự trần cùng vệ quốc trưởng công chúa phu thê tình thâm nhìn mạc ngự trần một cái khác nhi tử khỏe mạnh mà thành nhân bởi vì này đó Diệp Anh không có được đến quá, Mặc Hoa Xanh cũng không có được đến quá, đi Hàn Nguyệt Sơn Trang tự nhiên là tốt nhất. Tiểu Thanh gật gật đầu. Hiện giờ Ngưu Quốc an toàn nhất địa phương có lẽ chính là Hàn Nguyệt Sơn Trang. Diệp Lão gia tử tuổi lớn như vậy, đích xác chịu không nổi lăn lộn. Hơn nữa Diệp gia một nhà văn nhân, ở bên ngoài hành tẩu cho dù có người bảo hộ cũng không phải như vậy an toàn. Ngưu Quốc đã muốn rối loạn, Tiểu Thanh nghĩ mặc kệ nàng cùng Mạc Hoa Xanh đãi ở nơi nào, bọn nhỏ vẫn là muốn trước đưa đến một chỗ an toàn nơi. Hàn Nguyệt Sơn chẳng cũng là đầu tuyển. Hàn Lâm hôm nay sở dĩ sẽ kịp thời xuất hiện chính là bởi vì hắn thu được nhiều quốc Nam Bộ truyền đến tin tức, lại đây giúp bọn hắn. Hơn nữa Hàn Lâm cũng nói, mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, làm cho bọn họ yên tâm đem hải tử giao cho hắn. Hắn nguyên bản chính là tính toán củng cố gió mạnh cùng nhau tự mình đem tiểu dục còn có hai cái tiểu nhân đều mang về Hàn Nguyệt Sơn Trang đi. Ta ngày mai lại khuyên nhủ ông ngoại đi. Hiện giờ đại tuyết lộ hoạt cũng không có phương tiện đi ra ngoài. Hy vọng ông ngoại không cần lại kiên trì. Mạc Hoa Xanh thở dài một hơi nói. 140 mẫu tử gặp lại. Không chỉ có là Văn Hoa Thành, còn có Thanh Châu Thành Tần Phi Dương cùng Diệp Thanh Thư. Lần này hoàn toàn chính là bị đánh cái trở tay không kịp. Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh hiện giờ còn không biết bọn họ bên kia tình huống như thế nào. Kỳ thật Mạc Ngự Trần từ vệ quốc xuất phát, vòng qua Thanh Châu Thành chọn tuyến đường đi Đông Lôi. Bất luận Thanh Châu Thành là ai mang binh, đều sẽ bị đánh cái trở tay không kịp mặc ngự trần chính mình chính là vệ quốc phò mã ở vệ quốc hành sự tự nhiên làm hoàn toàn chuẩn bị sẽ không bị người phát hiện dị thường mà chọn tuyến đường đi đông lôi tất nhiên là cùng đông lôi quốc mưu đồ bí mật tốt tuy rằng đông lôi không lâu phía trước mới cùng liêu quốc liên hôn nhưng là vệ quốc đồng dạng cũng cùng liêu quốc liên hôn này căn bản là ảnh hưởng không được cái gì vệ quốc không ngại ngồi ngạn thấu suốt nhìn liêu quốc loạn đông lôi tự nhiên càng là thấy vậy vui mừng tương lai hai nước cũng chưa chắc sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Này vốn chính là quốc chi thường tình. Mà đông lôi cùng Liêu quốc biên cảnh cùng vùng đất bằng phẳng Thanh Châu Thành hoàn toàn bất đồng, bởi vì Liêu quốc láng giềng gần đông lôi biên quan hắc thành phố núi là một chỗ tuyệt đối dễ thủ khó công hiểm địa. Trong lịch sử đông lôi trước nay không có thể qua này nói quan, cho nên tương đối Thanh Châu Thành, hắc thành phố núi binh lực muốn thiếu một ít. Hiện giờ Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đã nhận được tin tức, Mạc Ngự Trần Mang Binh cũng không phải đi hắc thành phố núi biên quan, mà là chính mình em thẩm tiêu phi mấy năm hao phí thật lớn sức người sức của ở mặt khác một chỗ không chớp mắt địa phương khai một chỗ bí ẩn thông đạo căn bản là không có nghiêu quốc binh lính gác lặng yên không một tiếng động thông thuận mà liền vào nghiêu quốc hơn nữa thẳng đảo nghiêu quốc trung bộ thành trì lại một đường hướng nam nơi đi qua đánh đâu thắng đó không gì cả nổi bởi vì có rất nhiều quan viên đều là mạc ngự trần đã sớm đã âm thầm cấu kết thượng mạc ngự trần hoa đại lực khí sáng lập ra cái kia bí mật thông đạo một khi bại lộ liền không thể dùng cũng không phải nói nghiêu quốc phái binh gác Mà là hắc thành phố núi thủ tướng trực tiếp phái người đem nơi đó hoàn toàn phá hư, đừng nói lại lần nữa lợi dụng cái kia thông đạo, ngay cả một lần nữa lại đào một cái thông đạo khả năng tính đều không có. Phong Dương cùng Hàn Tuyết Tử Kiều Quốc Công Phủ trở về lúc sau nói cho Kiều Thanh, Kiều Trấn Hiên cùng Kiều Hoài Cẩn bọn họ đều đã biết trong cung phát sinh sự tình, cũng không có hỏi Kiều Lao Phu U Nhân cùng Kiều Hân Nhiên là như thế nào chết, chỉ là an bài hạ nhân chuẩn bị tăng sự. Chỉ là Kiều Thanh, qua hôm nay... Đại khái không bao giờ có thể lấy tiểu quốc công phủ thất tiểu thư tự cho mình là, bởi vì về nàng không phải kiểu chấn hiên nữ nhi, mà là hàn lâm nữ nhi tin tức sớm đã chuyển đi ra ngoài. Tưởng tượng đến về sau người khác đều phải kêu ta hàn khanh, đột nhiên có chút không thói quen. Tiểu thanh thở dài một hơi nói. Nàng kiếp trước đã kêu kiểu thanh, xuyên qua lại đây còn gọi kiểu thanh. Tuy rằng nàng cũng không phải kiểu chấn hiên thân sinh nữ nhi, nhưng cái này kỳ thật cũng là vận mệnh chú định đều có an bài. Bởi vì thân thể này nguyên lai chủ nhân từ sinh ra bắt đầu liền họ kiểu, tên một chữ một cái thanh tự. Tiểu thanh đảo không phải cảm thấy không thể tiếp thu đổi một cái tên, chỉ là có chút không quá thói quen thôi. Nhưng rốt cuộc thân phận muốn thay đổi, tên cũng là dùng để cấp người ngoài xưng hô. Từ hôm nay trở đi, có lẽ người khác đều sẽ kêu nàng hàn tiểu thư, kêu nàng hàn khanh, mà sẽ không lại kêu nàng tiểu thanh hoặc là tiểu thất. Không sao, người vĩnh viễn đều là ta tiểu thất. Mặc hoa xanh nhìn tiểu thanh liếc mắt đưa tình mà nói. Người khác như thế nào cùng hắn không quan hệ, nhưng hắn sẽ không thay đổi. Tùy ngươi, Tiểu Thanh tỏ vẻ này vốn dĩ chính là việc rất nhỏ. Tiểu Thất còn nhớ rõ phía trước chúng ta vì cái gì phải về Thịnh Dương Thành ăn tết sao? Mạc Hoa Xanh hỏi Tiểu Thanh. Tiểu Thanh khẽ gật đầu nói, nhớ rõ. Bọn họ lần này trở về mục đích chi nhất là muốn tìm ra Nghiêu Hoàng Mạc Ngự phong đối Mạc Hoa Xanh thái độ không giống bình thường nguyên nhân. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà Mạc Ngự trần chết mà sống lại sát đã trở lại còn đem mạc hoa xanh sách phong vì thái tử mạc ngự phong từ đầu đến cuối đều không có muốn động mạc hoa xanh ý tứ liền tính là mạc ngự phong bản thân đủ lý trí đủ bình tĩnh nhưng này căn bản là không phải lý trí cùng bình tĩnh có thể giải thích chúng ta không bằng đêm thăm hoàng cung như thế nào mạc hoa xanh trong lòng vừa động hỏi tiểu thanh hắn vẫn luôn cảm thấy mỗi năm trừ tịch chi dạ đều phải đi trong hoàng cung cất giấu cái gì bí mật phía trước thật nhiều năm hắn đôi mắt nhìn không tới hành động chịu hạ hiện giờ cũng tới rồi đi tìm tòi đến tuột cùng lúc Hảo. tiểu Thanh gật gật đầu nói. Tính toán đi đêm thăm Hoàng Cung, bất quá ở ra cửa phía trước, tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh đi trước nhìn nhìn hai cái ở hôm nay tròn một tuổi bảo bảo. Hai đứa nhỏ đều còn nhỏ, cho nên vẫn luôn đều ở cùng một chỗ. Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh nhìn trên giường song song nằm hai đứa nhỏ, ngủ rồi lúc sau hai chỉ tay nhỏ còn câu ở bên nhau, hai người đều cảm thấy trong lòng hơi ấm. Mặc kệ ngoại giới như thế nào thay đổi bất ngờ, bọn họ có lẫn nhau, có hài tử, có một cái ấm áp ra. Tiểu thất, cảm ơn ngươi. Sợ đánh thức Hải tử, Mặc Hoa Xanh đối với tiểu Thanh không tiếng động mà nói. Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười nói, cũng cảm ơn ngươi. Mặc Hoa Xanh đuôi lông mảy khỏe mắt đều mang theo ý cười. Mặc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh mặc vào y phục dạ hành, mang mặt nạ hướng Lưu Quốc trong hoàng cung đi. Thời điểm đã là đêm khuya, thịnh dương trong thành còn có hai người trắng đêm có miên, đúng là cung yến lúc sau như cũ trở về Đoan Vương phủ vệ nam cùng mạc Dụ Tú. tướng công, ngươi ngồi xuống nghỉ một lát đi. Mặc dù Tú nhìn không được mở miệng, vệ nam ở trong phòng đi tới đi lui, không ngừng thở dài đã thật lâu. Tú Nhi, hai chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Vệ nam thở ngắn than dài mà ngồi xuống. Theo lý mà nói, Mạc Ngự Trần khởi binh như phản kỳ thật là liêu quốc bên trong sự tình, là Mạc Ngự Trần cùng Mạc Ngự phong hai huynh đệ ở tranh ngôi vị hoàng đế. Chính là lời nói là nói như vậy rất đơn giản, nhưng là Mạc Ngự Trần hiện giờ chính là vệ quốc phò mã gia cùng hắn cùng nhau khởi bình chính là vệ quốc hộ quốc trưởng công chúa vệ tương quân mà vệ tương quân là vệ nam thân tỷ tỷ tuy rằng vệ nam từ nhỏ liền không thích vệ tương quân lớn lên lúc sau liền cùng vệ tương quân hoàn toàn chặt đứt lui tới chính là ở người trong thiên hạ trong mắt vệ tương quân vĩnh viễn đều là hắn tỷ tỷ mà liêu hoàng mạc ngự phong hiện tại nói không chừng hận thấu xương mạc ngự trần là hắn tỷ phu vệ nam chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt hắn chiêu ai chọc ai hắn chính là cưới cái tiểu tức phụ nhi Sau đó mang nàng về nhà mẹ để nhìn xem, thuận tiện xuất ngoại du ngoạn một phen mà thôi sao. Kết quả hiện giờ đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Hôm nay lúc trước hắn còn đối với Mạc Ngự Phong kêu một tiếng nhạc phụ đại nhân, đến, hiện tại Mạc Ngự Phong thân ca ca Mạc Ngự Trần Thành hắn tỷ phu. Sao một cái lung tung rối loạn lợi hại? Vệ Nam thể với trời hắn căn bản liền vệ tương quân gả người kia trông như thế nào cũng chưa gặp qua, bởi vì Mạc Ngự Trần đến vệ quốc đi thời điểm vệ Nam còn rất nhỏ. Vệ tương quân thành thân thời điểm cũng không có đại làm, vệ nam cũng không có đi thăm ra, bởi vì hắn không phải không thích vệ tương quân, mà là từ nhỏ liền triệt triệt để để mà chán ghét nữ nhân kia. Cái này mặc dục tú cũng có chút mê mang, nàng gả cho vệ nam lúc sau không bao lâu, nghiêu quốc phát sinh chuyện lớn như vậy, trong đó còn liên lụy tới vệ quốc, chỉ là ta phụ hoàng là cái thực lý trí người, hẳn là sẽ không giận cho đánh mèo chúng ta đi. Mặc dục tú có chút không xác định mà nói, Vệ nam ở vệ quốc liền cùng mạc hoa xanh ở nghiêu quốc giống nhau, sự tình gì đều mặc kệ, cái gì quyền thế đều không có. Vệ nam rất là nhận đồng gật gật đầu, Ngươi phụ hoàng đích xác thực lý trí rất bình tĩnh. Liên nhìn xem nghiêu quốc hôm nay ra nhiều như vậy sự tình, chính là nghiêu hoàng lăng là không có như mạc ngự trần mong muốn xử trí bất luận cái gì một cái đại thần sẽ biết. Mạc ngự trần chính là ở ly gián nghiêu hoàng cùng trọng thần, ở cái loại này dưới tình huống lại người thông minh liền tính nghĩ tới này một tầng cũng rất khó khống chế được chính mình nghi kỵ cùng lòng nghi ngờ. Đặc biệt là giống Liêu Hoàng loại này thượng vị giả. Mạc Ngự Trần này nhất chiêu dùng đến cũng là thực tinh diệu, bởi vì Mạc Hoa xanh đích sắc liên lụy cực quảng, cơ hồ có thể lay động Liêu Quốc thịnh dương thành nửa cái chính đàn. Chính là Liêu Hoàng Lăng là không có chung kế, ngay cả bị Mạc Ngự Trần chiêu cáo thiên hạ sách phong vì thái tử Mạc Hoa xanh, Liêu Hoàng thái độ đều không có bất luận cái gì thay đổi, này quả thực chính là vì quân chi điện phàm a. Tuy rằng Vệ Nam hôm nay mới biết được chính mình tỷ phu là Mạc Ngự Trần, Nhưng là liền xem Mạc Ngự Trần này hành sự thủ đoạn, tuyệt đối cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Mà Mạc Ngự Phong cũng chút nào không thua kém, Nhiêu Quốc trọng thần quan viên xuất sắc người càng là không ít, Mạc Ngự Phong dùng người năng lực cũng là lệnh người bội phục Cho nên vệ nam cảm thấy đi, Mạc Ngự Trần cùng Mạc Ngự Phong hai anh em đều phi thường lợi hại, so với chính mình Hoàng Huynh đều phải càng tốt hơn. Đến nỗi kia đối huynh đệ cuối cùng ai chết ai sống. Vệ nam tỏ vẻ này cùng hắn một có quan hệ hảo đi. Hắn hiện tại liền muốn mang chính mình Tiểu Tức Phụ Nhi hồi vệ quốc Phúc Châu Thành đi qua tiêu giao tự tại Nhật Tử, nghiêu quốc quá đáng sợ, hắn không bao giờ muốn tới. Chính là hiện tại vệ nam buồn giàu chính là muốn như thế nào rời đi. Thân phận của hắn hiện giờ ở Thịnh Dương trong thành thực sự thực xấu hổ, cũng là tuyển một cái người trong sạch, đoan vương phủ một nhà đều rất phúc hậu, như cũng làm cho bọn họ ở chỗ này ở, đối đãi bọn họ thái độ cũng không có biến hóa. Nhưng là mạc ngự chân ngữ phản. Sau đó hắn mang theo Mạc Dục Tú hồi vệ quốc trên đường đi ngang qua Mạc Ngự Trần địa giới nhi là tất nhiên, hoặc là nói chỉ cần hắn rời đi thịnh Dương Thành, đại khái liền sẽ bị coi là muốn đến cậy nhờ Mạc Ngự Trần đi. Chính là hắn thật sự không có A. Mạc Ngự Trần là hắn tỷ phu, Mạc Ngự Phong vẫn là hắn nhạc phụ đầu. Ai, vệ Nam ngấm lại cũng là say. tướng công, bằng không chúng ta trộm mà đi thôi. Mạc Dục Tú hạ giọng đối vệ Nam nói. Nàng hoàn toàn không hiểu chính trị. Chỉ cảm thấy hiện giờ ở Thịnh Dương Thành đợi tựa hồ cũng không tốt lắm. Vệ Nam một phen nắm mạc dục tú cái mũi cười khe nói, ngốc cô nương. Trộm đi, như thế nào trộm? Nhiều quốc hiện giờ đã tiến vào thời buổi rối loạn, nơi nơi đều là nhà tuyến, đặc biệt là Thịnh Dương Thành. Hắn muốn quang minh chính đại mà đi còn hảo thuyết một chút, nếu là trộm đi thật là có lý đều nói không rõ. Ngày mai ta cùng mạc Đông Dương thương lượng một chút đi. Vệ Nam cuối cùng nói, hắn hiện giờ dù sao cũng là đoàn vương phủ khách nhân liên tính muốn chạy cũng đến cùng chủ nhân nói một tiếng hơn nữa đoan vương phủ nhị công tử hiện giờ còn ở thanh châu thành đây vệ nam cảm thấy mạc đông dương nói không chừng cũng muốn rời đi thịnh dương thành đến lúc đó hắn đi theo mạc đông dương mặt sau tổng không sai đi bên này mạc hoa sanh cùng tiểu thành đã tới rồi liêu quốc hoàng cung lấy hai người công lực dễ như trở bàn tay mà liền tiến vào tới rồi thâm cung bên trong hơn nữa đều đã tới không ít lần rất nhiều địa phương cũng đều quen thuộc mà bọn họ mục tiêu chính là liêu hoàng tẩm cung thiên thu điện Mặc hoa xanh ở hai mắt mù những cái đó năm, mỗi năm đều phải ở trừ tịch chi dạ đi Thiên Thu Điện một lần, lúc ấy nhìn không tới, hiện tại ngấm lại cảm thấy Nghiêu Hoàng rất kỳ quái, mỗi năm ở trừ tịch chi dạ thấy hắn rất kỳ quái, thấy hắn lúc sau liền làm theo phép giống nhau nói kia nói mấy câu rất kỳ quái, lựa chọn ở chính mình Tẩm Điện thấy hắn liền càng thêm kỳ quái. Thiên Thu Điện là Nghiêu Quốc lịch Đại Hoàng đế Tẩm Điện, cũng là Nghiêu Quốc Hoàng cung bên trong trông coi nhất nghiêm mật địa phương, trừ bỏ Nghiêu Hoàng ở ngoài. Ngay cả hậu cung hoàng hậu cùng phi tử giống nhau cũng đều không cho phép đến Thiên Thu Điện đi, bởi vì đây là cấp nghiêu hoàng một người ngủ địa phương, nếu hắn tưởng sủng hạnh nào đó phi tử nói, liền đi cái kia phi tử cung điện qua đêm, giống nhau sẽ không chịu đến Thiên Thu Điện tới thị tẩm. Tiêu Thanh cùng mạc hoa xanh dừng lại ở Thiên Thu Điện cách đó không xa một chỗ trong một góc, thô sơ giản lược mà nhìn một chút, Thiên Thu ngoài điện mặt thị vệ quả nhiên so nơi khác nhiều rất nhiều, cơ hội là hai bước liền đứng một cái, hơn nữa vẫn là một tầng một tầng. Tổng cộng ước chừng có mấy trăm cái. Như thế nào đi vào là cái vấn đề. Hơn nữa Nghiêu Hoàng hiện giờ không có gì bất ngờ xảy ra liền ở thiên thu trong điện. Đến lúc đó Mạc Hoa Xanh nhìn thấy hắn Tổng không thể lên tiếng kêu gọi nói. Hải, Hoàng Thúc, Di Vãng mỗi năm trừ tịch đều phải tới nơi này. Năm nay không tới Tổng cảm thấy không thói quen. Đi. Liên tính Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đều làm ngụy trang. Nhưng là lấy Nghiêu Hoàng tâm trí, đoán được một nam một nữ hai cái cao thủ là bọn họ cũng hoàn toàn không khó. Nói bọn họ hôm nay gốc gác đều bị người bóc. Bất quá hai người ở tới phía trước liền nghĩ tới các loại tình huống, chuẩn bị cũng làm không ít, phóng đảo Nghiêu Hoàng Đại Khái cũng không phải cái gì về khó. Tiểu Thanh không tiếng động mà đánh một cái thủ thế, mặc hoa xanh hiểu ý, hai người thực mau chuyển rời đến thiên thu sau điện môn. Nơi này gác như cũ thực như mật, nhưng là tóm lại so phía trước muốn ẩn nấp một ít, bởi vì Nghiêu Quốc Hoàng Cung mỗi cái cung điện cửa chính cửa ban đêm đều điểm đèn lồng, hơn nữa trận này đại tuyết, thoạt nhìn liền càng sáng. Hai người trao đổi một ánh mắt, một khối nhắm ngay trô ngoặc trố một người cao lớn thị vệ. Một đạo ngân quang hiện lên, từ Kiều Thanh góc độ vừa lúc có thể tránh đi sở hưu thị vệ tầm mắt. Đương cái kia thị vệ ngã xuống đi thời điểm, mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh không tiếng động mà bay qua đi, ở thị vệ ngã trên mặt đất phía trước đã bị mạc hoa xanh xách lên, sau đó khiêng cái kia thị vệ, lắc mình vào thiên thu điện. Thiên thu điện trong chính điện đèn đã dập tắt, Kiều Thanh lấy ra một cây mê hương. Mạc Hoa xanh bậc lửa lúc sau liền cắm vào Nghiêu Hoàng tẩm điện giấy cửa sổ chung. Sau một lúc lâu mê hương đã thiêu đốt xong rồi, Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh ăn vào giải dược, mở cửa nhẹ giọng đi vào. Nghiêu Hoàng tẩm điện cũng không phải rất lớn, tiến vào lúc sau vừa xem hiểu ngay. Trong một góc một cây mờ nhạt ngọn nến đang ở thiêu đốt, cũng không có cái gì thái giám ở Thiên Thu trong điện hầu hạ, mà càng làm cho bọn họ ngoại ý muốn chính là, Long sàng thượng cũng không có Nghiêu Hoàng bóng dáng. Lúc này Thiên Thu điện thế nhưng là trống không. Không phải nói Nghiêu Hoàng đã đã nhiều năm không có sủng hạnh quá bất luận cái gì hậu phi sao. Kia hắn lúc này đi nơi nào. Thoạt nhìn là chống không địa phương chưa chắc âm thầm không có người, mặc hoa xanh cùng tiểu thanh đều không có nói chuyện, toàn bộ hành trình dùng lộ ở bên ngoài đôi mắt cùng thủ thế giao lưu, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp mà bắt đầu tìm kiếm thiên thu trong điện có hay không cái gì bí ẩn cơ quan. Nghiêu Hoàng cũng không có đi nơi khác, liền ở thiên thu trong điện, bất quá là dưới mặt đất tiểu trong cung điện. Hồn nhiên không biết trên đỉnh đầu có hai người đã khoảng cách hắn ẩn tàng rồi hơn 20 năm bí mật càng ngày càng gần. "Anh nhi, Mạc Ngự Trần không chết." Đây là Liêu Hoàng rồi dám thật lâu sau lúc sau mở miệng đối Diệp Anh lời nói. Hắn muốn nói cho Diệp Anh, Mạc Ngự Trần không chỉ có không chết, còn giữ vệ quốc công chúa sống được hảo hảo, còn sinh một cái nhi tử. Mạc Ngự Trần nhìn chằm chằm vào Diệp Anh muốn xem nàng phản ứng, chính là không có. Diệp Anh bình tĩnh ánh mắt thậm chí không có bất luận cái gì dao động, nhàn nhạt, nhạt mà nói một câu, thì tính sao? Đúng vậy, thì tính sao? Diệp Anh không hận Mạc Ngự Trần, cũng không hận Mạc Ngự Phong, bởi vì vô ái tắc vô hận. Nàng đời này cực khổ cơ hồ tất cả đều bái này hai huynh đệ ban tặng, chính là những cái đó hận trung quy đã bị thời gian tiêu ma rớt. Nàng không hận, bởi vì nàng không có thời gian kia đi hận, nàng chỉ nghĩ ở sinh thời, dùng hết sở hữu thời gian cho chính mình con cháu cầu phúc. Hắn cưới vệ quốc trưởng công chúa, còn sinh một cái so hoa xanh không tiểu nhiều ít như tử, hiện giờ đã khởi binh ngư phản. Hơn nữa đem hoa xanh sách phòng vỉ hắn thái tử. Mạc ngự phong đối Diệp Anh nói. Vẫn luôn nghe được cuối cùng một câu, Diệp Anh ánh mắt rốt cuộc có dao động, hoa xanh hiện tại ở nơi nào. Ở Thịnh Dương Thành An Vương Phủ, hoa xanh một nhà đều đã trở lại, còn có cha ngươi cùng ngươi đại ca đại tẩu, bọn họ là hôn qua đến, ta đã quên nói cho ngươi. Mạc ngự phong nói xong, Diệp Anh nước mắt đã lại chảy xuống dưới, bọn họ vì cái gì còn phải về tới. Mạc ngự trần khởi binh tạo phản Diệp Anh cũng không quan tâm chính là nàng quan tâm con trai của nàng. Mạc Hoa Xanh người một nhà cùng Diệp ra người hiện giờ đều ở Thịnh Dương Thành, mặc ngự trần thế nhưng chiêu cáo thiên hạ sách phong Mạc Hoa Xanh vì thái tử. Quả nhiên, qua nhiều năm như vậy, nam nhân kiếp như cũ một chút đều không có biến, trong lòng chỉ có quyền thế cùng địa vị, căn bản là không để bụng Mạc Hoa Xanh tánh mạng. Còn có nàng phụ thân cùng huynh trưởng. Diệp Anh như vậy tưởng nghiệm bọn họ, nhưng là lại trước nay đều không hy vọng bọn họ trở lại Thịnh Dương trong thành tới. Chỉ hy vọng bọn họ bình an mà ở văn hoa thành quá cả đời. Mạc Ngự Phong nhìn Diệp Anh đang muốn lại nói chút cái gì, đột nhiên nghe được phía trên chuyển đến kéo kẹt một tiếng. Mạc Ngự Phong thần sắc đại biến, thanh âm này hắn lại rõ ràng bất quá, đây là phía dưới mật đạo bị mở ra thanh âm, thế nhưng có người xông vào. Mạc Ngự Phong đứng dậy bắt lấy trên tường treo trường kiếm, đem Diệp Anh che ở phía sau nói, anh Nhi đừng sợ, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Mạc hoa xanh cùng tiểu thanh vào mật đạo lúc sau thực mau liền thấy được ánh sáng cái này ngầm thế nhưng có một chỗ tinh xảo tiểu cung điện mà không có ở mặt trên ngủ nghiêu hoàng mạc ngự phong thực mau xuất hiện ở hai người trước mặt trong tay còn cầm một phen sắc bén trường kiếm mắt lạnh nhìn bọn họ mà nghiêu hoàng phía sau cái kia trên mặt nước mắt chưa khô tuyệt sắc nữ tử cái kia nữ tử ở nhìn đến diệp anh ngay mắt mạc hoa xanh trong lòng liền nhấc lên sóng to gió lớn hắn gặp qua nữ tử này liền lần này rời đi văn hoa thành phía trước. Hắn đi tìm Diệp Lao Gia Tử, Diệp Lao Gia Tử đang ở trong thư phòng nhìn một bức bức họa, mà bức họa kia cái kia nữ tử cứ như vậy xuất hiện ở mạc hoa xanh trước mặt, mà hắn biết, đây là hắn mâu thân, ở hơn 20 năm trước đã qua đời mâu thân. Tiểu Thanh cảm giác mạc hoa xanh hơi thở không đúng, nhưng là nàng chính mình cũng không có gặp qua chính mình bà bà Diệp Anh bức họa, chỉ là nhìn đến Diệp Anh dung mạo thời điểm Tiểu Thanh đã đoán được, bởi vì mạc hoa xanh ngũ quan cùng Diệp Anh có rất nhiều tương tự chỗ. Mà Diệp Thanh Giao cùng Diệp Anh lớn lên rất giống Diệp Phu Nhân cũng không ngừng một lần nói qua. Hai người đều không có nghĩ đến, chờ đợi bọn họ thế nhưng là một cái khắc kinh thiên đại bí mật. Mạc hoa xanh mẫu thân, thế nhưng bị mạc ngự phong cầm tù ở chính mình tẩm điện dưới hơn 20 năm. Các ngươi là ai? Có cái gì mục đích? Nhiêu Hoàng nhìn trước mắt mang theo mặt nạ một đôi nam nữ, trong lòng đã bắt đầu kinh hoàng không ngừng. Hắn hy vọng này không phải hắn tưởng kia hai người, tuyệt đối không cần là kia hai người. Hoàng Thúc! Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh cơ hồ đồng thời gỡ xuống chính mình trên mặt mặt nạ, gặp phải Nghiêu Hoàng bị đoán ra thân phận là chuyện sớm hay muộn, mà hiện giờ, càng không cần phải che che giấu giấu Hoa Xanh Diệp Anh nhìn cách đó không xa lộ ra chân dung nam tử, ngáy mắt khóc giống thất thanh, toàn bộ thân mình đều ở run nhẹ nhẹ. Từ ký sự khởi trước nay đều không có nương Mạc Hoa Xanh không biết muốn như thế nào kêu ra nảy một tiếng nương, nhưng là hắn nhìn Diệp Anh bộ dáng chỉ cảm thấy trong lòng chịu đau mà lợi hại. Nương Tiểu Thanh kéo một chút mạc hoa xanh, chính mình trước kêu một tiếng. Diệp Anh rơi lệ đầy mặt mà nhìn Tiểu Thanh nói, "Ngươi là Thanh Nhi, ta biết." Tiểu Thanh xoay chuyển ánh mắt liền thấy được cách đó không xa trên tường treo kia phó bức họa. Ở Diệp Anh lòng tràn đầy chờ đợi dưới, Mạc Hoa Xanh nhìn nàng nhẹ nhàng mà kêu một tiếng nương. Diệp Anh không chế không được chính mình bước chân liền phải hướng tới Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đi qua đi, nhưng mà lại bị thần sắc biến đổi lại biến Mạc Ngự Phong trực tiếp kéo đến chính mình trong lòng ngực. Mạc Ngự Phong trong tay kiếm cũng đặt tại Diệp Anh trên cổ. Ta không biết các ngươi tìm tới nơi này ý muốn như thế nào, lập tức lui ra ngoài, quên mất đêm nay nhìn đến hết thảy, ta có thể đương sự tình gì cũng chưa phát sinh quá. Nhiêu hoàng nhìn mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh lạnh giọng nói. Hoàng Thúc, đã từng ngươi làm ta mỗi năm hôm nay đến mặt trên đi, liền hỏi ta nói mấy câu, là vì làm ta nương nghe phải không? Mạc Hoa Xanh nhìn mạc Ngự Phong ánh mắt cũng lanh tới rồi cực điểm. Diệp Anh qua hơn 20 năm không thấy ánh mặt trời sinh hoạt tuyệt đối không có khả năng là nàng chính mình lựa chọn. Mà Mạc Hoa Xanh, thẳng đến giờ khắc này mới rốt cuộc minh bạch, Nhiêu Hoàng vì sao nhiều năm như vậy đều không có động hắn, không phải bởi vì thúc cháu tình thâm, chỉ là bởi vì Diệp Anh. Không sai. Chuyện tới hiện giờ, Mạc Ngự Phong cũng không có gì hảo che lấp, trực tiếp nhìn Mạc Hoa Xanh lạnh giọng nói, nếu không phải bởi vì ngươi nương lấy chết tương bức, ta đã sớm đem ngươi giết. Bởi vì ngươi là Mạc Ngự Trần Nhi Tử, mà Mạc Ngự Trần Cướp đi ta ái nhân. Cho tới nay lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, mặc ngự phong nhiều năm như vậy lần đầu tiên cảm giác trong lòng như thế hoảng loạn, hắn dùng kiếm chống Diệp anh cổ, còn ôn nhu đối Diệp anh nói, anh Nhi đừng sợ, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, ngươi mau làm hoa xanh bọn họ rời đi nơi này. Tiêu Thanh nhìn sắc mặt tái nhật gần như trong suốt Diệp anh, cái này liêu Quốc đã từng đệ nhất mỹ nữ, cho dù tới rồi hôm nay như cũ mị đến kinh người. tiêu Thanh vô pháp tưởng tượng, năm đó bất mãn 20 tuổi trẻ nhỏ ngây thơ Diệp anh bị cầm tù ở cái này không thấy thiên nhật địa phương, vẫn luôn qua hơn 20 năm, đến tột cùng là như thế nào ngao sương dưới. Nhưng Tiểu Thanh có thể nghĩ đến, chống đỡ Diệp anh sống sót chính là Mạc Hoa xanh mỗi năm trừ tịch chi dạ lên đỉnh đầu thượng ngắn ngủi vang lên thanh âm, làm nàng biết con trai của nàng còn sống. Mà Mạc Ngự Phong, tất nhiên là lấy Mạc Hoa xanh tính mạng tới uy hiếp Diệp anh, làm nàng muốn tìm chết cũng không dám. Tiểu Thanh cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, có một loại xúc động muốn lập tức qua đi giết Mạc Ngự Phong. Mạc Tiêu Thanh có thể nghĩ đến sự tình Mạc Hoa Xanh tự nhiên cũng nghĩ đến, hắn gắt gao nắm nắm tay đã trắng bệnh, nhiều ít năm đêm giao thừa, hắn liền như vậy hờ hứng mà ở mặt trên nói nói mấy câu, sau đó không chút nào lưu luyến mà rời đi Liêu Quốc Hoàng Cung, rời đi Thịnh Dương Thành, cũng rời đi cái này vì hắn có thể sống sót, mà ở cái này không thấy ánh mặt trời địa phương đau khổ dày vò mâu thân. Mạc Hoa Xanh đôi mắt băng hàn mà nhìn Mạc Ngự Phong nói, người đáng chết. Không có người có thể vì thành toàn bản thân tư dục mà đi không kiêng nể gì mà thương tổn người khác, mà Mạc Ngự Phong thương tổn chính là Mạc Hoa Xanh mẫu thân. Hoa Xanh ở Mạc Hoa Xanh rút kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, Diệp Anh chảy nước mắt đối hắn lắc đầu, hiện tại liền mang ta rời đi nơi này, không cần giết hắn. Diệp Anh ở nhìn đến Mạc Hoa Xanh thời điểm, chỉ nghĩ rời đi cái này đối nàng tới nói là ác ngộng giống nhau địa phương. Đến nỗi Mạc Ngự Phong, Diệp Anh không hy vọng đời trước gân đoán tình thù lại tiếp tục đi xuống, không quan hệ ái. Không quan hệ hận, không quan hệ thiện lương cùng không, Mạc Ngự Phong là Liêu quốc hoàng đế, Diệp Anh chỉ hy vọng cuộc đời này cùng hắn lại không có bất luận cái gì liên hệ, không hy vọng Mạc Hoa Xanh thân thủ giết nghiêu quốc hoàng đế, rước lấy từ nay về sau vô tận phiền toái. Ngự Phong, nên buông tay, ta không hận người. Diệp Anh nhìn Mạc Ngự Phong ánh mắt bình tĩnh mà nói. Mạc Ngự Phong đối Diệp Anh nói qua, Mạc Hoa Xanh cùng tiểu thanh đều là cao thủ, mà Mạc Ngự Phong chính mình võ nghệ thường thường. Không có khả năng. Mạc Ngự Phong đã có chút cuồng loạn, trừ phi ta chết. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Mạc Hoa Xanh rút kiếm ra khỏi vỏ đã hướng tới Mạc Ngự Phong công lại đây, mà Mạc Ngự Phong phản ứng đầu tiên thế nhưng là đem hắn vốn dĩ bắt cóc diệp anh cấp nhanh trong chăn chính mình phía sau. Bất quá nhất chiêu, Mạc Hoa Xanh kiếm cũng đã để ở Mạc Ngự Phong trên cổ. Hoa Xanh, chúng ta mang nương đi thôi. Tiêu Thanh mở miệng, Mạc Hoa Xanh lạnh băng đôi mắt mới rốt cuộc khôi phục một ít độ ấm. Các ngươi nếu muốn mang anh đi đi, không bằng hiện tại liền với ta. Mạc Ngự Phong thấy chết không sờn mà nói, "Ngự Phong." Thoát ly Mạc Ngự Phong trói buộc diệp anh đã muốn chạy tới kiểu thanh bên người, nhìn Mạc Ngự Phong khẽ lắc đầu nói, "Dừng ở đây đi, ngươi là nhiêu quốc hoàng đế, ta hy vọng ngươi có thể làm chính mình chuyện nên làm." Anh nhi Mạc Ngự Phong lại mở miệng, trong mắt thế nhưng có ướt át, nói cho ta, "Ngươi có hay không từng yêu ta?" Chẳng sợ trong ngáy mắt, Mạc Ngự Phong lúc này, bộ dáng cùng hắn ngày thường cơ trí bình tĩnh hoàng đế bộ dáng quả thực khác nhau như hai người, thoạt nhìn thế lương lại có thể bi bất quá là cái si tình nam nhân thôi. Diệp Anh ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Mạc Ngự Phong nói, "Có, nhưng là đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng ta sớm đã vô ái cũng không hận, nếu ngươi thật sự tốt với ta nói liền buông tay đi, chúng ta bất quá là lẫn nhau trả tấn, ngươi buông tha ta, cũng buông tha chính ngươi." Ở vô ưu vô lự thiếu nữ thời đại, Diệp Anh vẫn là Diệp gia đại tiểu thư, Mạc Ngự Phong vẫn là Liêu Quốc ánh mặt trời tuấn lãng nhị hoàng tử. Một lần ngẫu nhiên tương ngộ, Mặc Ngự Phong đỡ sắp té ngã Diệp Anh, nhất nhãnh và năm cả đời quấn quýt si mê. Mạc Ngự Phong cầu xin mà nhìn Diệp Anh hỏi nàng có hay không từng yêu hắn, chẳng sợ trong ngáy mắt. Diệp Anh nói một chữ, "Có." Lúc ấy Mạc Ngự Phong bái nhập Diệp lão gia tử muôn hạ, cùng Diệp tu tể sư huynh gọi đệ, là Diệp phủ khách quen. Mà mỗi lần đi Diệp phủ tìm Diệp lão gia tử hoặc là Diệp tu tể, Mạc Ngự Phong luôn là cố ý vòng quanh đường xa từ Diệp Anh sân trước cửa trải qua, lại đi qua Diệp phủ hoa viên. Sơ ngộ ngẫu nhiên gặp được lúc sau, hai người liền bắt đầu không đếm được ngẫu nhiên gặp được. Diệp Anh bất quá là cái 15-16 tuổi thiếu nữ, Mạc Ngự Phong trong mắt nóng cháy nàng như thế nào nhìn không tới. Chỉ là thiếu nữ trong lòng vừa mới sinh ra vui mừng đã bị một đạo tứ hôn thánh chỉ cấp đánh cái rơi rất tan tác. Lúc đó hồn nhiên tình tố ở nảy sinh chi sơ đã bị bóc chết, Diệp Anh chỉ là hơi hơi có một ít tiếng vui, cũng thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình trở thành một quốc gia thái tử phi vận mệnh. Mạc Ngự Trần thực ưu tú, Diệp Anh biết, nàng cũng biết Mạc Ngự Trần cũng không có như vậy thích nàng người này, chỉ là thích nàng thân phận. Cảm thấy nàng thích hợp làm một cái thái tử phi mà thôi. Diệp Anh cũng hoàn toàn không mất mát, thành thân lúc sau hai người tôn trọng nhau như khách, hắn làm hắn thái tử, Diệp Anh làm nàng thái tử phi. Đương mạc hoa xanh sinh ra lúc sau, Diệp Anh bắt đầu làm một cái mẫu thân, liền càng thêm sẽ không để ý mạc ngự trần đối nàng lánh đạm cùng khách khí. Chỉ là, bình tĩnh sinh hoạt trung quy vẫn là bị đánh vỡ. Diệp Anh đã sắp nghĩ không ra năm đó cái kia luôn là sẽ cùng chính mình ngẫu nhiên gặp được nhị hoàng tử là bộ dáng gì, nhưng là nàng biết Lúc ấy nàng đã từng như vậy ngắn ngủi mà thích quá một người. Nghe được Diệp Anh nói, Mạc Ngự Phong ánh mắt sáng một chút, sau đó một tức tức mà ảm đạm rồi đi xuống, liền nghe được tiểu Thanh mở miệng nói, ái một người liền phải thành toàn nàng, làm nàng quá đến vui vẻ, chính ngươi nghĩ tới nương tại đây không thấy ánh mặt trời địa phương đái hơn 20 năm là như thế nào chịu đựng tới sao. Ngươi luôn miệng nói ái nàng, nhưng là mang cho nàng chỉ có thương tổn. Mạc Ngự Phong thân mình chấn động, có chút nản lòng mà rũ mắt cười khổ mà nói, ta biết. Ta đều biết, ta đối anh Nhi một chút đều không tốt, ta bất quá là ở lừa mình dối người thôi, nghĩ như vậy chúng ta liền có thể ở bên nhau cả đời. Ta vẫn luôn đều không muốn thừa nhận chính mình làm sai, cho rằng như vậy là có thể đem anh Nhi giam cầm ở ta bên người, nhưng chung quy, các ngươi vẫn là tìm được rồi nơi này. Mặc ngự phong như vậy thông minh, sao có thể không biết Diệp Anh kỳ thật quá đến một chút đều không tốt, hắn nhìn đến Diệp Anh rơi lệ thời điểm nhiều như vậy, cơ hồ chưa từng có nhìn đến nàng cười. Chính là hắn như vậy cố chấp mà kiên trì kỳ thật chính mình biết sai rồi sự tình, lừa mình dối người mà cho rằng, chỉ cần như vậy, Diệp Anh là có thể vĩnh viễn mà bồi ở hắn bên người. Tiêu Thanh nói, chân chính ái một người liền phải thành toàn nàng làm nàng vui sướng, chính là hắn cấp Diệp Anh, không có vui sướng, chỉ có thương tổn cùng nước mắt. Chúng ta đi. Mạc hoa xanh thu kiếm, lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Mạc Ngự Phong lúc sau nói. Hắn không có hứng thú nghe Mạc Ngự Phong ở chỗ này cảm khái chính mình tình yêu. Nếu không phải Diệp Anh cùng Tiểu Thanh đều không hy vọng hắn giết Mạc Ngự Phong nói, lúc này Mạc Ngự Phong sớm đã thành hắn dưới kiếm vong hồn. Diệp Anh hàng năm không thấy ánh mặt trời, tuy rằng Mạc Ngự Phong cho nàng chuẩn bị rất nhiều đồ bổ, nhưng là thân mình như cũ rất là suy yếu. Mạc Hoa Xanh trực tiếp đem Diệp Anh cấp bối lên, đi nhanh hướng tới mặt trên đi đến, ghé vào Mạc Hoa Xanh trên lưng Diệp Anh chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là ở làm một cái mỹ lệ mộng, nàng hy vọng vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại. Nghe trên đỉnh đầu tiếng bước chân càng lúc càng xa, Mạc ngự phong nghiêng người nằm ở Diệp Anh ngủ hơn 20 năm kia trường trên giường, cuộn tròn thành một đoàn, chỉ cảm thấy toàn thân trên giới lạnh băng thấu xương, không còn có bất luận cái gì độ ấm. 141 tái kiến không hẹn. Trở lại An Vương Phủ lúc sau đã nửa đêm, cũng không có kinh động Diệp ra người, Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh mang theo Diệp Anh tới rồi An Vương Phủ chủ viện cách vách An Bình Viện, Hàn băng cùng Hàn Sương thực mau tới đây, nhìn đến Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh đi ra ngoài một chuyến mang về tới một cái tuyệt sắc nữ tử, còn cứ gọi nàng nương trong lòng đều là kinh hãi mặc danh mà diệp anh cùng Mạc hoa xanh cùng diệp thanh giao đều có chút tương tự dung mạo làm các nàng cũng đoán được vị này chính là ai băng nhi đi chuẩn bị nước gấm xương nhi cấp nương bắt mạch tiểu thanh phân phó nói đúng vậy hàn băng bước nhanh đi ra ngoài hàn xương tiến lên cầm diệp anh tinh tế đến phảng phất nhẹ nhàng gặp lại liền sẽ đoạn rất thủ đoạn bất quá một lát mày liền nhíu lại như thế nào mặc hoa xanh có chút khẩn trương hỏi hàn xương không biết muốn như thế nào sương hô diệp anh liên mở miệng nói đến, phu nhân thân thể rất là suy yếu, xem màu da hẳn là thật lâu không có gặp qua ánh mặt trời, hơn nữa thời gian dài ưu tư quá độ. Ưu tư quá độ. mặc hoa xanh trong lòng tê dần, mở miệng hỏi đến, khả năng y Hàn Sương khẳng định gật gật đầu nói, thuộc hạ từ ngày mai bắt đầu cấp phu nhân điều trị thân mình, quá một đoạn thời gian liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Mặt khác muốn bảo trì tâm tình thoải mái, thân thể sẽ khôi phục đến mau một ít. Ta đã biết, cảm ơn vị cô nương này. Diệp Anh xả ra một mặt tái nhợt tươi cười đối Hàn Xương nói: "Không dám Hàn Xương chạy nhanh cung kính mà nói: "Phu nhân kêu thuộc Hạ Xương Nhi liền hảo. Thuộc Hạ hiện tại đi ngao điểm an thần chén thuốc cấp phu nhân. Đi thôi." Mạc Hoa Xanh làm Hàn Xương đi xuống, chỉ còn lại có Diệp Anh cùng Mạc Hoa Xanh cùng với Kiều Thanh ba người. Diệp Anh có chút khẩn trương mà nhìn Mạc Hoa Xanh hỏi: "Người ông ngoại cùng cậu mợ có phải hay không cũng ở trong phủ?" Mạc Hoa Xanh gật gật đầu nói: "Là, hôm nay sắp trời đã tối, nương sớm một chút nghỉ ngơi." Ngày mai tái kiến, nói vậy ông ngoại bọn họ đều sẽ thật cao hứng. Cao hứng chỉ sợ không thấy được, Diệp ra người nếu biết Diệp anh nhiều năm như vậy tao nộ, càng có rất nhiều thương tâm cùng khổ sợ bãi. Diệp anh cũng biết điểm này, cho nên đối mạc hoa xanh cùng tiểu thanh nói, có thể hay không không cần nói cho các ngươi ông ngoại ta mấy năm nay ở nơi nào. Ta sợ nàng phụ thân hiện giờ đã già rồi, nàng nhiều năm như vậy không có thể tận hiếu, thật sự không nghĩ nhìn đến Diệp lao ra tử lại vì nàng thương tâm sinh khí. Nương yên tâm. Chúng ta sẽ xử lý tốt Tiểu thanh đối Diệp Anh hơi hơi mỉm cười nói Trong lòng lại là than nhỏ Chỉ cần Diệp Anh xuất hiện ở Diệp ra người trước mặt Quá khứ những cái đó sự tình căn bản là lửa không được Bọn nhỏ đều ngủ đi Diệp Anh lại nghĩ tới nàng đến nay Chỉ thấy quá bức họa kia ba cái hài tử Nếu không phải sắc trời quá muộn Nàng thật sự gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy bọn họ Ân, nương cũng mệt mỏi Đợi chút uống qua an thần canh liền an tâm ngủ mở giấc, Ngày mai tỉnh lại là có thể thấy được Tiêu Thanh đối Thần sắc mỏi mệt Diệp Anh nói: Hảo, các ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi. Diệp Anh khẽ gật đầu. Nhiều năm lúc sau ra kia chỗ không thấy ánh mặt trời địa phương, nàng phía trước căng chặt tiếng lòng đống nhiên bung ra, chỉ cảm thấy mỏi mệt bất ham. Hàn Sương thực mau bưng tới An Thần canh, Hàn Băng lại hầu hạ Diệp Anh đơn giản mà rửa mặt qua đi, nàng liền lên giường nghỉ ngơi. Mà trở lại chính mình phòng mạc hoa xanh lại trắng đêm khó miên, vẫn luôn trận tròn mắt lăn qua lộn lại. Hoa xanh. Tiểu Thanh nắm lấy mạc Hoa Xanh tay, Mặc Hoa Xanh có chút xin lỗi mà nhẹ giọng nói, Tiểu Thất như thế nào tỉnh, có phải hay không ta xảo đến ngươi? Không có Tiểu Thanh nhắm mắt lại rửa sát vào nhau tiếng mạc Hoa Xanh trong lòng được nói, Hoa Xanh không cần tự trách, nương đã không có việc gì, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Liên tính mạc Hoa Xanh không nói, Tiểu Thanh cũng biết hắn ở trách cứ chính mình, thế nhưng làm Diệp Anh bị nhiều như vậy khổ, Tiểu Thanh rút lời, liền cảm giác trên mặt một trận tát, Mặc Hoa Xanh ôm nàng không tiếng động mà chảy nước mắt nói, Tiểu Thất. Ta hảo khổ sở. Tiêu Thanh biết Mạc Hoa Xanh thừa nhận rồi rất nhiều. Trong vòng một ngày, đầu tiên là phụ thân chết mà sống lại, tiếp theo lại là mẫu thân. Mạc Ngự Trần ở ngay từ đầu liền chặt đứt Mạc Hoa Xanh đối hắn sinh ra phụ tử tình bất luận cái gì khả năng tính, cái này cũng không nhắc lại. Chính là Diệp Anh, thật là vì Mạc Hoa Xanh trả giá nàng sở hữu, thừa nhận rồi như vậy nhiều cực khổ. Diệp Anh sở kiên trì là chỉ có một thâm ái hài tử mẫu thân mới có thể làm được sự tình. Mạc Hoa Xanh như thế nào sẽ không tự trách? Bao nhiêu lần hắn cùng Diệp Anh chỉ có một tầng sàn nhà cách xa nhau, lại phản phất cách ngàn dặm xa. Hắn không biết hắn mẫu thân vì hắn chảy nhiều ít nước mắt, mới đổi về hắn có thể sống tới ngày nay trưởng thành. Hoa Xanh, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Tiểu Thanh ôm Mạc Hoa Xanh nói. Mạc Hoa Xanh sống hơn 20 tuổi, thừa nhận rồi người khác suốt cuộc đời cũng không tất thừa nhận cơ khổ. Cha mẹ sống chết, thân chung kỳ độc hai mắt ngủ, cho tới bây giờ cũng chưa có thể giải độc mà đột nhiên có một ngày, đã chết hơn 20 năm cha mẹ song song sống lại, một cái đem hắn coi như có thể lợi dụng quân cờ, một cái lại ở hắn không biết thời điểm, vì hắn bị như vậy nhiều năm khổ. Tiểu thất, đừng rời khỏi ta, vĩnh viễn đều không cần. Lúc này ôm tiểu thanh mạc hoa xanh phảng phất một cái yếu ớt hài tử. ân ta sẽ không rời đi ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không. Tiểu thanh phảng phất thể giống nhau nói, bị mạc hoa xanh ôm chặt hơn nữa. Cha, mậu thân, sáng sớm. Tiểu Dục vui sướng thanh âm liền ở cửa vang lên. Thực mau, Tiểu Dục nắm đệ đệ muội muội liền xuất hiện ở cửa. Tiểu Dục có chút cố hết sức mà trước ôm nhà mình tiểu muội vượt qua ngay cửa, đem tiểu muội đặt ở bên trong lúc sau, lại quay đầu lại đi ôm hòn đá nhỏ đệ đệ. Lại sau đó ba người tay nắm tay vui sướng mà hướng tới mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh nào tới. Dục Nhi, đợi lát nữa mang theo An Nhi và Ly Nhi đi bồi tổ mẫu dùng cơm được không? Tiểu Thanh mỉm cười sờ sờ Tiểu Dục tiểu bao tử đầu nói. Tổ mẫu. Tiểu Dục có chút nghi hoặc mà nhìn Tiểu Thanh hỏi, mẫu thân, ta có tổ mẫu sao? Đương nhiên là có, phía trước tổ mẫu ở địa phương khác, hiện tại về nhà. Tiểu Thanh mỉm cười nói, Dục Nhi tổ mẫu phi thường mỹ lệ, hơn nữa phi thường thích Dục Nhi, Dục Nhi về sau muốn nhiều bồi bồi tổ mẫu biết không? Ta cũng sẽ phi thường thích tổ mẫu. Tiểu Dục tiểu bao tử nghiêm túc địa điểm đầu nhỏ nói, chờ Tiểu Thanh nắm Tiểu Dục, mặc hoa xanh một tay ôm một cái tiểu nhân tới rồi cách vách gan bệnh viện thời điểm, Diệp Anh đã thức dậy. Một mình một người ngồi ở trong viện có chút thất thần mà không biết suy nghĩ cái gì. Đó chính là tổ mẫu sao. Thật sự hảo mỹ na. Tiểu dục kinh ngạc cảm thán một tiếng, mặc hoa xanh đem hai cái ngây thơ tiểu tử đặt ở trên mặt đất, vô vô tiểu dục đầu nhỏ, tiểu dục ngầm hiểu mà một bên một cái cầm đệ đệ muội muội tay, sau đó vui sướng mà kêu tổ mẫu hướng tới Diệp Anh chạy qua đi. Diệp Anh quay đầu lại, liền nhìn đến ba cái phấn điêu ngọc chắc hải tử đã rửa sắt vào nhau tới rồi nàng bên người. Nàng nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là một chút đều không xa lạ, bọn họ thoạt nhìn so với trên bức họa còn muốn đáng yêu, hơn nữa trưởng thành không ít. "Tổ mẫu, ngươi rốt cuộc về nhà, ta cùng tiểu đệ còn có tiểu muội đều rất nhớ ngươi nha." Tiêu Dục ngửa đầu nhìn Diệp Anh cười tủm tỉm mà nói. Nhìn đến Tiêu Dục sáng lạn tươi cười, Diệp Anh tâm đều phải hóa, ôn nhu mà sờ sờ Tiêu Dục đầu hỏi, "Ngươi là Dục Nhi đi?" "Đúng." Ta kêu mạc Tiêu Dục, đây là đệ đệ Hắn đại danh tiêu mặc tiểu an nhũ danh tiêu hòn đá nhỏ cái này là muội muội nàng tiêu mặc ly tiêu dục lỗi kéo đệ đệ muội muội cấp diệp anh giới thiệu đến nói xong còn nói nổi lên về hắn đệ đệ nhũ danh nhi điện cố diệp anh sắc mặt thoạt nhìn so đêm qua hảo một ít trên mặt tươi cười cũng vẫn luôn đều không có dừng lại Mặc hoa xanh cùng tiểu thanh phân phó hàn băng các nàng ở bên này hầu hạ liền đi tìm diệp lao gia tử cùng diệp tu tề diệp lao gia tử tâm tình còn có thể đang ở cùng diệp tu tề đánh cờ nhìn đến mạc hoa xanh cùng tiểu thanh lại đây khiến cho bọn họ tùy tiện ngồi thực mau một ván kết thúc diệp tu tề hơi hơi mỉm cười nói cha cờ nghệ lại tinh tiến diệp lao gia tử mỉm cười xua xua tay nói cũng đừng làm cho lão tần nghe thấy bằng không hắn nên cười đến rụng răng các ngươi lại đây chính là có việc diệp lao gia tử lúc này mới quay đầu nhìn tiểu thanh cùng mạc hoa xanh hỏi là có việc muốn cùng ông ngoại cùng cứu cứu nói mạc hoa xanh khó được vẻ mặt nghiêm túc diệp lao gia tử cùng diệp tu tề nhìn nhau liếc mắt một cái Không biết lại ra chuyện gì, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Bốn người vào thư phòng ngồi xong lúc sau, Mạc Hoa Xanh cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói, "Nương không chết." Diệp lão gia tử thân mình loáng lên, Mạc Hoa Xanh chạy nhanh tiến lên đỡ hắn, hắn giữ chặt Mạc Hoa Xanh không thể tin tưởng hỏi, "Ngươi vừa mới nói cái gì?" "Ông ngoại, ta nói nương không chết, hơn nữa đã bị ta cùng tiểu thất tìm trở về, hiện giờ liền ở trong phủ." Mạc Hoa Xanh không tính toán gạt Diệp lão gia tử Diệp anh sự tình. Bởi vì căn bản giấu không được Diệp lao ra tử tay đều đang run rẩy, Như thế nào sẽ Năm đó ta tận mắt nhìn thấy tới rồi Anh nhi Diệp anh là lưu lại Di Thư lúc sau mà chết kia phong Di Thư hiện giờ còn ở văn hoa Thành Diệp lao ra tử trong thư phòng thu Năm đó Diệp Lão ra tử Tận mắt nhìn thấy quá đó là Diệp anh Chữ viết hơn nữa mặt trên có rất nhiều Bị nước mắt ướt nhẹp vựng nhiệm dấu vết Đến tột cùng là chuyện như thế nào Diệp tu tể trong nháy mắt Cao hứng qua đi sắc mặt thực mau trở nên Thập phần nghiêm túc. Nếu Diệp Anh không chết, kia năm đó chết chính là ai? Diệp Anh không có khả năng bỏ xuống trẻ nhỏ chết giả bỏ chạy, tất nhiên là có người ở sau lưng quay phá, đến tột cùng là ai? Như thế trăm phương ngàn kế là muốn làm cái gì? Diệp Anh nếu không chết, như vậy quá khứ kia hơn 20 năm là ở nơi nào, lại là như thế nào vượt qua? Diệp Tu Tể không dám tưởng tượng. Chúng ta đêm qua ở Hoàng Cung Thiên Thu điện ngầm trong mật thất tìm được rồi nương mạc hoa xanh trầm giọng nói, nàng đã ở nơi đó đóng hơn 20 năm. Thiên Thu Điện là địa phương nào Diệp Lao Gia Tử cùng Diệp Tu Tề đều rất rõ ràng, nghe tới Mạc Hoa Xanh nói Diệp Anh ở Thiên Thu Điện ngầm một chỗ không thấy ánh mặt trời địa phương đãi hơn 20 năm, Diệp Lao Gia Tử run rẩy đôi tay lão lệ tung hoành mà nói, ta đáng thương nữ nhi. Diệp Tu Tề nắm tay cũng gắt gao mà nắm lên, Mạc Ngự Phong, hắn cũng dám. Không cần nói thêm cái gì, kỳ thật Diệp Lao Gia Tử cùng Diệp Tu Tề năm đó đều cảm giác luôn là hướng Diệp ra chạy nhị hoàng tử Mạc Ngự Phong tựa hồ ái mộ Diệp Anh. Chính là Diệp Anh sau lại gả cho Mạc Ngự Trần lúc sau, Mạc Ngự Phong cũng cũng không có làm cái gì, chỉ là lảng tránh tái kiến Diệp Anh. Ai có thể nghĩ đến, luôn luôn quang minh lỗi lạc Mạc Ngự Phong thế nhưng điên cuồng đến tận đây. Diệp lao ra tử cùng Diệp tu tề không dám tưởng tượng, Diệp Anh qua đi mấy năm nay là như thế nào chịu được tới. Nếu không phải Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh tìm được nàng, bọn họ có lẽ cả đời cũng không biết Diệp Anh vẫn luôn ở tồn tại chịu khổ. Ông ngoại, nương đã đã trở lại, ngài phải hảo hảo bảo trọng chính mình. Nương còn nghĩ muốn hiếu kính ngày đâu. Mặc hoa xanh nhìn Diệp lao ra tử bộ dáng thập phần không đành lòng mà nói. Trở về liên hảo. Diệp lao ra tử một lát sau, mới rốt cuộc thoáng bình phục chính mình cảm xúc, thở dài một hơi nói. Mang ta đi thấy các ngươi nương. Diệp lao ra tử nói đã đứng dậy. Tới rồi an bình viện muôn khẩu, Diệp lao ra tử dừng lại bước chân, nhìn cách đó không xa trong viện cười nhạt ôn nhu mỹ lệ nữ tử, nhoáng lên 20 năm qua đi, hắn cỡ nào hy vọng kia chỉ là một hồi ác mộng hắn nữ nhi như cũ thanh xuân niên thiếu vô ưu vô lự diệp anh chính ôm mạc ly tiểu cô nương ở ôn nhu nói chuyện tiểu dục cùng tiểu an vòng quanh các nàng vui sướng mà chạy tới chạy lui hình ảnh hài hòa mà tốt đẹp diệp anh lòng có sở cảm ngẩng đầu liền nhìn đến cách đó không xa cái kia tóc trắng xóa lao nhân thần sắc ngẩn ra hốc mắt đã ướt hàn băng cùng hàn xương tiến lên đem hai đứa nhỏ ôm lên tiểu dục cũng ngoan ngoãn mà theo ở phía sau ra an bệnh viện Mạc hoa xanh cùng tiểu thanh nhìn diệp lao ra tử đi vào vừa mới xoay người liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng cha, nữ nhi bất hiếu, gặp qua diệp anh lúc sau, diệp lao gia tử thần sắc bình tĩnh không ít, chờ diệp tu tề cùng diệp phu nhân mang theo diệp thanh giao đi gặp diệp anh lúc sau, diệp lao gia tử lại đem diệp tu tề cùng mạc hoa sanh cùng với kiểu thanh gọi vào thư phòng, ta hỏi anh nhi, năm đó việc nàng cũng là từ mạc ngự phong trong miệng nghe nói, diệp lao gia tử mở miệng nói, tuy rằng thần sắc bình tĩnh, nhưng là sắc mặt cũng không đẹp, anh nhi chết giả là mạc ngự phong một tay kế hoạch. Nhưng là Mạc Ngự Phong nói cho anh Nhi hắn không có động quá Mạc Ngự Trần. Các ngươi tin tưởng sao? Diệp tu tề không nói gì, hắn nhất quán bình tĩnh phong rong, nhưng là thương yêu nhất muội muội lại bị nhiều năm như vậy khó có thể tưởng tượng được khổ. Mạc Ngự Phong hiện giờ ở trong lòng hắn đã là hận không thể đến mà chu chi người. Mạc Hoa Xanh cũng không nói gì, Tiểu Thanh như suy tư gì mà nói, ta cảm thấy Mạc Ngự Phong không có lừa nương. Dùng cái gì thấy được? Diệp lao ra tử nhìn Tiểu Thanh hỏi. Tiêu Thanh nhìn mạc hoa xanh liếc mắt một cái nói, trên thực tế, chúng ta vẫn luôn đều tra không đến còn có một việc, chính là ai cấp hoa xanh hạ độc, mấy năm nay vẫn luôn là ai ở hại hoa xanh. Phía trước chỉ tra được một chút manh mối, là một nữ nhân. Mạc hoa xanh trong lòng khẽ nhúc đích, hai ngày này sự tình quá nhiều, làm hắn xem nhẹ một ít đồ vật. Nghe được Tiêu Thanh nói tới đây, nhìn Tiêu Thanh, hai người đồng thời nói ra một cái tên. Vệ tương quân, tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng là ta cảm thấy nữ nhân này hiểm nghi rất lớn. Tiêu Thanh chậm rãi nói, năm đó trước thái tử xảy ra chuyện, nếu là Mạc Ngự Phong làm, bằng năng lực của hắn, cũng không phải không thể thành công. Hơn nữa hắn nếu thật sự muốn giết trước thái tử nói, có lẽ sẽ lựa chọn sớm hơn động thủ. Mà trước thái tử như thế nào thành vệ quốc phó mã, điểm này cũng thực khả nghi. Nếu nói là vệ quốc cái kia hộ quốc trưởng công chúa vệ tương có làm, rất nhiều chuyện liền đều nói được không? Tiêu Thanh cũng là hôm nay đột nhiên nghĩ tới điểm này. Nàng cảm thấy Mạc Ngự Phong đối diệp anh chấp niệm như vậy thâm nếu thật sự bởi vì mạc ngự trần hành đao đoạt tái dựng lên sát tâm nói vậy hẳn là ở tứ hôn thánh chỉ hạ lúc sau mạc ngự trần cùng diệp anh thành thân phía trước trực tiếp đem mạc ngự trần cấp giết mà không phải chờ đến mạc hoa Xanh đều sinh ra lúc sau mới đột nhiên nảy lòng tham giết mạc ngự trần huống hồ lấy mạc ngự phong năng lực nếu trăm vương ngàn kế muốn giết mạc ngự trần nói đại khái cũng không phải làm không được sẽ không làm mạc ngự trần chết giả bỏ chạy ở vệ quốc đương nhiều năm như vậy phò mã hơn nữa mạc ngự trần là như thế nào chết giả chạy đến vệ quốc Lắc mình biến hóa thành vệ quốc phò mã. Nay tuyệt đối không có khả năng là Mạc Ngự Trần chính mình lựa chọn, bởi vì liền tính là cái ngốc tử cũng không có khả năng phóng hảo hảo nghiêu quốc thái tử không làm, chạy đến vệ quốc mai danh ẩn tích đương một cái phò mã, 20 năm sau lại sát hồi nghiêu quốc muốn đoạt vị đi. Năm đó Mạc Ngự Trần tất nhiên là bị người cấp hại, lại bị người cấp cứu, cứu người của hắn còn chế tạo hắn chết giả dấu hiệu. Nếu nói hại người của hắn cùng cứu người của hắn là hai đám người nói, kỳ thật căn bản giảng không thông. Bởi vì đơn thuần yếu hại người của hắn khẳng định sẽ không nương tay, mà đơn thuần muốn cứu người của hắn cần gì phải làm hắn chết giả đâu. Không thể cứu hắn lúc sau làm hắn tiếp tục làm liêu quốc thái tử sao. Liêu quốc lúc ấy lại không phải dung không dưới mạc ngự trần, tương phản, mạc ngự trần nguyên bản ở liêu quốc địa vị căn bản không người có thể lay động. Liên tính là chết giả, mạc ngự trần lại là như thế nào từ thịnh Dương Thành chạy đến ngàn dặm ở ngoài đại hưng thành còn lên làm vệ quốc phò mã. Này đó nhìn như đều nói không thông sự tình. Nếu nói dùng một cái không thể tưởng tượng đáp án tới giải thích nói, kỳ thật đều có thể nói đến thông. Đó chính là vệ tương quân một tay kế hoạch mạc Ngự Trần chết giả, hơn nữa tìm mọi cách đem này đưa tới vệ quốc. Nay chợt nghe tới thực không thể tưởng tượng, nhưng là Lưu Luyến Si mê diệp anh Mạc Ngự Phong làm ra cầm tù diệp anh điên của việc, cũng nhắc nhở Kiều Thanh, chưa chắc không có một nữ nhân Lưu Luyến Si mê Mạc Ngự Trần, vì được đến Mạc Ngự Trần không từ thủ đoạn. Nghe nói vệ quốc trưởng công chúa Phỏ Mã hai chân tàn tật, hơn nữa khuôn mặt tận hủy Đây là kiều thanh không lâu phía trước cha được, lúc ấy cũng không có để ý, chính là hiện giờ người kia thế nhưng thành mạc hoa xanh phụ thân. Tuy rằng không biết năm đó việc, nhưng là trước thái tử đi vệ quốc tất nhiên là vệ tương quân làm, mà vệ tương quân không có khả năng ở thịnh dương thành ôm cây đợi thỏ, chờ có người hại trước thái tử thời điểm vừa lúc đem hắn cứu xuống dưới kiều thanh chậm rãi nói, ta suy đoán, năm đó hại trước thái tử chính là vệ tương quân, cứu trước thái tử vẫn là nàng. Năm đó vệ tương quân đích xác theo vệ hoàng đã tới nghiêu quốc Tựa hồ đối mạc ngự trần thực không bình thường. Diệp lao ra tử như suy tư gì mà nói. Năm đó cũng không để ý sự tình, hiện giờ lại nhớ đến tới, phát hiện rất nhiều chuyện đều là có dấu vết để lại. Nhưng lấy mạc ngự trần tính cách, sẽ không nguyện ý cưới một cái vệ quốc công chúa làm thái tử phi. Diệp tu tề tiếp theo nói. Hắn năm đó cùng mạc ngự phong giao tình thực hảo, cùng mạc ngự trần bất quá là hời hợt chi giao, nhưng là đối cái này nhiều quốc thái tử tính cách vẫn là có tương đương hiểu biết. Như vậy liền nói đến thông. Nếu vệ tương quân coi trọng Mạc Ngự Trần, nhưng là lại không có biện pháp gả cho Mạc Ngự Trần, phát rổ mà làm chuyện sau đó đâu. Tuy rằng như vậy phỏng đoán vệ tương quân tựa hồ có điểm khoa trương nhưng là Kiều Thanh biết, có chút nữ nhân ở tình yêu trước mặt sẽ trở nên vô cùng điên cuồng, thậm chí là phát rổ. Hoa xanh chúng độc cùng bị ám sát đều là vệ tương quân làm. Diệp lao ra tử ánh mắt đã lanh tới rồi cực điểm. Rất có thể. Kiều Thanh nói nàng cũng đúng là ở mạc ngự trần chết mà sống lại lúc sau đột nhiên nghĩ tới nguyên bản vẫn luôn đoán không được muốn hại mạc hoa xanh nữ nhân sẽ là ai, nếu là vệ tương quân, nàng sẽ hận mạc hoa xanh thực bình thường, bởi vì đây là một cái phát dồn nữ nhân sẽ làm được sự tình. Mấy người trong lòng đều đã có chút hiểu rõ, tuy rằng không có xác định, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Hết thể tội ác cùng thương tổn ngọn nguồn thế nhưng là một cái vệ quốc công chúa, này căn bản chính là vô pháp tưởng tượng sự tình. Ông ngoại ngay cùng cứu cứu còn có nương đều đi Hàn Nguyệt Sơn trang trụ một đoạn thời gian đi, tạm thời không cần hồi văn hoa thành. Bọn nhỏ cũng đều qua đi. Mạc hoa xanh trong mắt nguy hiểm chợt lóe rồi biến mất, đối với Diệp Lao Gia Tử nói. Diệp Lao Gia Tử lần này cũng không có lại cự tuyệt. Ở Diệp Anh trở về lúc sau, biết được Diệp Anh tao ngộ, cái gì ra quốc thiên hạ, hắn hiện giờ chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mỏi mệnh, nghe vậy khẽ gật đầu nói, cũng hảo. Các người đâu? Diệp Lao Gia Tử nhìn Mạc hoa xanh cùng kiểu xin hỏi Mạc Hoa Xanh cũng không có nói hắn cùng Tiểu Thanh cũng phải đi Hàn Nguyệt Sơn Trang. Ta cùng Tiểu Thất còn có khác sự tình, vãn chút thời điểm lại trở về. Mạc Hoa Xanh nói. Cũng thế, các ngươi hai người đều có bảo hộ chính mình năng lực, mặc kệ làm chuyện gì, đều phải cho nhau tín nhiệm cho nhau nâng đỡ mới là. Diệp lao ra tử nhìn Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh lời nói thâm tiếng mà nói. Đã biết ông ngoại. Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh đều khẽ gật đầu. Hàn Lâm cùng cố gió mạnh như cũ ở An Vương Phủ. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh nói với hắn Diệp ra người cũng đều muốn đi Hàn Nguyệt Sơn Trang, hàn lâm tự nhiên là hoang nên chi đến. Hắn muốn đang sợ mang theo hài tử trở về căn bản là không phải người Hàn Nguyệt Sơn Trang có thể hay không quá quẩn cú ẽ, Diệp ra người nếu như đi nói liền càng tốt, hắn cùng Diệp ra người nguyên bản quan hệ liền không tồi, hiện giờ cũng coi như là thông ra. Hoa Nhi, tới. Tiểu Thanh đối với cách đó không xa Tiểu Cô Nương với tay, Tiểu Cô Nương vui sướng mà chạy tới. Tỷ tỷ. Ta nghe Băng Nhi tỷ tỷ nói chúng ta phải về tỷ tỷ trong nhà đi ở phải không?" Ngọc Họa vẻ mặt chờ mong hỏi Tiểu Thanh. "Ân, ta cùng ngươi tỷ phu muốn đi trước xử lý chút sự tình, các ngươi đi về trước." Tiểu Thanh nhìn Ngọc Họa nói, "Nga, hảo đi." Ngọc Họa hơi hơi có chút mất mát mà nói, "Kia tỷ tỷ muốn sớm một chút trở về nga." "Ân." Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười. Ngẫm lại chính mình hiện giờ thật sự cái gì cũng không thiếu, ngay cả nương đều có một cái. Hôm nay kỳ thật là đại niên mùng một Chính là liêu Quốc năm nay cái này nằm chú định là quá không hảo. Ở trừ tịch thời điểm, một cái kinh người tin tức nhanh chóng truyền khắp liêu Quốc. Trước thái tử Mạc Ngự Trần không chết, lưu lạc vệ quốc làm hơn 20 năm phỏ mã ra lúc sau, hiện giờ lại về rồi, hơn nữa thực mau chiếm cư liêu Quốc nửa Giang Sơn, đã đăng cơ vì hoàng. Vì thế liêu Quốc phản phất trong một đêm đã bị chia làm hai nửa, có hai cái hoàng đế. Lời đồn đãi truyền truyền, thịnh dương thành nơi liêu Quốc bắc bộ liền thành Bắc liêu mà Mạc Ngự Trần chiếm lĩnh kia khối danh giới thành người trong thiên hạ trong miệng Nam Liêu Tạm thời cũng không có cái gì chiến hỏa, Mạc Ngự Trần ở Nam Liêu đủng binh vì hoàng lúc sau, tự hồ cũng không có muốn lập tức đi phía trước tấn công tính toán, mà kỳ thật hắn mấy năm nay âm thầm nỗ lực kết quả cũng chỉ là Nam Liêu những cái đó thành chỉ bị thực mau thu vào trong túi. Nay cũng không phải một việc dễ dàng, cho nên hắn làm hơn 20 năm mới làm được. Bất quá như vậy đã rất khó được, bởi vì hắn từ lúc bắt đầu, liền có có thể cùng Mạc Ngự phong chống lại thế lực Nếu một tòa thành một tòa thành mà đánh, chỉ sợ còn không có đánh hạ hai tòa thành liền sẽ bị giết, hơn nữa hắn cũng không thể chiếm một tòa thành liền tự lập vì hoàng, hiện giờ ít nhất thoạt nhìn giống mô giống dạng. ngày hôm sau, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đưa trong phủ người tới thịnh dương cửa thành, nhìn bọn họ đi xa, hai người lại đánh mã đã trở lại. Âm thầm rất nhiều đôi mắt nhìn chăm chú vào bọn họ, rốt cuộc hiện giờ Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh thân phận ở trong thiên hạ cũng là chuyển đến ồn ào huyên áo, đều đã mau trở thành bá cánh trong miệng kỳ Trước nói Mạc Hoa Xanh, bị chính mình thúc thúc Mạc Ngự phong sách phong vì An Vương, hiện giờ lại bị chính mình tra Mạc Ngự trần sách phong một cái thái tử. Sau đó lại đột nhiên bại lộ ra hắn Vương Phi là Hàn Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ, mà hắn là Hàn Nguyệt Sơn Trang trang chủ rể hiền. Không chỉ như vậy, hắn thế nhưng là không muốn người biết ám lâu tân lâu chủ, hơn nữa là bách hội bảng đứng đầu thiên hạ tứ đại cao thủ đệ nhất. Lại nói Kiều Thanh, nàng vốn là tiểu quốc công phủ con vợ cả thất tiểu thư, gả cho An Vương sung hỉ lúc sau thành An Vương Phi. Đột nhiên tiểu lão phu nhân cùng tiểu quốc công phu nhân trước mặt mọi người nói ra nàng căn bản là không phải tiểu gia nữ nhi, mà là một cái bỏ nữ. Mọi người kinh ngạc còn không có bình ổn đâu, Hàn Nguyệt Sơn trang trang chủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, khí phách mà chiêu cáo thiên hạ An Vương Phi là hắn nữ nhi, vị tia thần bí vô cùng hàn tiểu thư. Đối, vị này Hàn Nguyệt thiếu chủ vẫn là ám lâu lâu chủ phu nhân. Thả không đề cập tới mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh hiện giờ ở Nam Nghiêu cùng Bắc Nghiêu hoàng thất những cái đó thân phận. Không thể nghi ngờ một chút là, hai người kia hiện giờ nắm giữ thiên hạ tứ đại thế lực bên trong hai cái, đã không phải một quốc gia hoàng thất có thể dễ dàng trêu chọc. Rất nhiều người đều rất tò mò, Nam liêu Bắc liêu hiện giờ trình nước lửa chi thế, không biết mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đến tuột cùng là lựa chọn ở Bắc liêu tiếp theo làm vương gia vương phi đâu vẫn là đi Nam liêu đương thái tử gia thái tử phi. Bất quá cái này tò mò kỳ thật cũng là dư thừa, bởi vì người sáng suốt đều minh bạch, mặc kệ là vương gia vương phi vẫn là thái tử gia thái tử phi. Đối hai người kia lực hấp dẫn kỳ thật đều không có như vậy đại. Trâm đã biết, lui ra. Ngự thư phòng chung, mặc ngự phong phảng phất trong một đêm già mua 10 tuổi. Nhưng là đường trừ tịch chi dạ, hắn không có chợp mắt mà ở thiên thu điện ngầm qua một đêm lúc sau, lại giống như thường lui tới giống nhau đi thượng chiều, sau đó phê duyệt tấu chương, chỉ là sẽ thưởng thường mà thất thần một lát. Đêm qua, hắn như cũ thói quen tính mà đi tới thiên thu điện ngầm, chỉ là nơi đó không còn có cái kia nữ tử thân ảnh. Diệp anh đi rồi. Mạc Ngự Phong đột nhiên cảm thấy thực mê mang, phản phất nhiều năm như vậy kiên trì cũng chưa ý nghĩa. Liên bởi vì Diệp Anh năm đó nói, hy vọng hắn làm một cái hảo hoàng đế, hắn liền chỉ mình cố gắng lớn nhất, làm một cái hảo hoàng đế. Chính là hiện giờ Diệp Anh không còn nữa, Mạc Ngự Phong cảm giác trong lòng vắng vẻ, không biết về sau hẳn là đi con đường nào. Làm chính ngươi chuyện nên làm. Đây là Diệp Anh trừ tịch chi dạ trước khi đi cùng Mạc Ngự Phong lời nói. Chuyện nên làm. Vẫn là hy vọng hắn hảo hảo làm một cái hảo hoàng đế đi. Kỳ thật Mạc Ngự Phong biết Diệp Anh không có làm mạc Hoa Xanh giết chính mình, cũng không phải bởi vì hắn người này, mà là bởi vì hắn là Lưu Quốc Hoàng Đế. Mặc Ngự Phong nhìn thoáng qua trong tầm tay phóng một quyển sao chép đến chỉnh chỉnh tề tề kinh thư, bàn tay khẽ vuốt ở mặt trên, lấy lại bình tĩnh hơi hơi cười khổ. Vậy là một cái hảo Hoàng Đế đi, nói vậy chuyển tới Diệp Anh trong thay, nàng cũng sẽ không chán ghét chính mình. Mặc Ngự Trần muốn lấy về tự nhận là thuộc về hắn hết thề phải không? Bọn họ hai anh em lần này cũng nên chính thức mà đánh giá một chút. Mạc Ngự Phong không nghĩ thua, không phải tham luyến dưới thân này đem ghế dựa, hắn chỉ là tưởng nói cho người trong thiên hạ, hắn cũng không so Mạc Ngự trần kém. Vừa mới Mạc Ngự Phong phái đi người lại đây bẩm báo nói An Vương phủ một nhà trừ bỏ An Vương cùng An Vương phi ở ngoài, những người khác đều đã rời đi thịnh Dương Thành. Mạc Ngự Phong biết, Diệp Anh đi rồi, thật sự đi rồi, có lẽ không bao giờ sẽ trở về, cuộc đời này. tái kiến không hẹn. Có lẽ Thịnh Dương trong thành có người lo lắng từ An Vương Phủ đi những người đó đều là đầu nhập vào Mạc Ngự Trần đi, nhưng là Mạc Ngự Phong tin tưởng, mặc kệ là An Vương Phủ người vẫn là Diệp ra người, đều tuyệt đối sẽ không đứng ở Mạc Ngự Trần bên kia. Mà đã từng có lẽ bọn họ là đứng ở hắn bên này, nhưng là qua cái kia trừ tịch chi dạng, đại khái cũng sẽ không đi. trừ bỏ Phong Dương cùng Hàn Tuyết ở ngoài, mặt khác hộ vệ cùng thị nữ cũng đều cùng nhau rời đi, còn có nguyên bản An Vương Phủ một ít lao nhân cũng đều đi rồi. Mặc hoa xanh cùng Tiều Thanh trở lại chống dông An Vương Phủ lúc sau không bao lâu, Tiều Hoài Cẩn tới. Gặp mặt nhất thời không nói gì, An mặc đồ tang Tiêu Hoài Cẩn thần sắc thực mỏi mệt Tiều ra hai ngày này ra không ý chuyện, Tiều Trấn Nhiên cùng Tiêu Hoài Cẩn Tiều Hoài Mẫn đều cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Bọn họ căn bản là không biết Tiều Hân Nhiên đột nhiên về nhà, còn phải biết Tiều Thanh thân thế, còn có bản lĩnh phóng đổ Kiều ra như vậy nhiều người, cùng Tiều Lao Phu Nhân cùng Hạ Nguyễn như cùng nhau vào cung. Tiêu Hoài Cẩn nghe nói Kiều Hân Nhiên ba người ở trước mắt bao người vạch trần Kiều Thanh thân thế, hơn nữa luôn miệng nói Kiều Thanh là đứa trẻ bị vứt bỏ, bỏ nữ, ti tiện hạ đẳng người. Tiêu Hoài Cẩn cũng chỉ có thể than một tiếng ra môn bất hạnh, sở hữu hết thể không hề nghi ngờ đều là Kiều Hân Nhiên chủ ý. Mà duy nhất tồn tại trở lại Kiều Quốc công phủ hạ tuyển như hiện giờ cùng điên rồi giống nhau, vẫn luôn ở La To Hân Nhi đừng giết ta. Kiều ra người đều đã biết, Kiều Lao Phu nhân là bị tiểu Hân Nhiên kéo qua đi cho nàng chắn kiếm mới chết thảm. Tuy rằng sau lại Hàn Lẫm ra tới nói Kiều Thanh là hắn gửi nuôi ở Kiều Quốc công phủ nữ nhi, nhưng là Kiều Trấn Hiên kỳ thật rất rõ ràng, hắn cùng Hàn Lẫm căn bản là không quen biết, cũng không tồn tại cái gì gửi nuôi. Nhưng này đó đều đã không quan trọng, Kiều Thanh hiện giờ đã không có kiểu gia nữ chói buộc, trở thành Hàn Nguyệt thiếu chủ, đối nàng tới nói là một chuyện tốt, rốt cuộc Kiều Quốc công là Bắc Niêu thần tử. Các ngươi, không đi sao? Trầm mặc trong chốc lát, Kiều Hoài cẩn mở miệng hỏi. Hắn đột nhiên không biết còn có thể hay không lại kêu Kiều Thanh một tiếng thất muội Trên thực tế, về Kiều Thanh thân thế, hắn cũng là hôm trước mới biết được. Đại ca, Kiều Thanh mở miệng, thực tự nhiên mà kêu Kiều Hoài Cẩn một tiếng đại ca. Kiều Hoài Cẩn đối nàng thực hảo, là nàng đi vào trên thế giới này lúc sau cái thứ nhất thân nhân. Thất muội Kiều Hoài Cẩn xả ra một cái mỏi mệt tươi cười nói, cha để cho ta tới nói cho các ngươi nếu ở Thịnh Dương Thành không có việc gì nói liền rời đi đi. Chúng ta quá hai ngày liền đi. Tiêu Thanh khẽ gật đầu nói: "Hảo." Tiêu Hoài Cẩn gật gật đầu, "Cái này là cha vốn dĩ chuẩn bị cấp dục Nhi cùng ăn Nhi ly Nhi lễ vật, ngươi thu đi." Nói lấy ra một cái cổ xưa hộp nhỏ đặt ở trên bàn. "Đại ca, chúng ta đều sẽ lại trở về xem các ngươi." Tiêu Thanh nhìn Tiêu Hoài Cẩn nói. Liên Tính khắp thiên hạ đều biết nàng không phải Tiểu Trấn Hiên thân sinh nữ nhi, nàng vẫn như cũ sẽ nhận Tiểu Trấn Hiên cái này cha. "Ta biết." Tiêu Hoài Cẩn vui mừng mà nói. Tiều Quốc công phủ còn có không ít sự tình yêu cầu xử lý, Tiều Hoài cẩn thực mau liền rời đi. Tiều Thanh nhìn cái kia hộp ba viên giá trị liên thành dạ Minh Châu hơi hơi có chút hoảng thần, là nàng xem nhẹ, hẳn là làm tiểu dục bọn họ đi phía trước lại đi nhìn xem Tiểu Trấn Hiên. tiểu thất, chúng ta đi phía trước đi theo nhạc phụ cáo biệt liền hảo. Mạc hoa xanh nắm lấy Tiều Thanh tay nói. Tiều Thanh khẽ gật đầu. Gần nhất sự tình thật sự quá nhiều, ngẫm lại cũng bất quá hai ngày mà thôi, nàng đều cảm thấy có chút mỏi mệt. Lại nghỉ ngơi hai ngày nàng cùng Mạc Hoa Xanh liền phải rời đi thịnh Dương Thành, mà mục tiêu, chính là vệ tương quân nơi ở bởi vì bọn họ hiện tại đều hoài nghi phía trước cha được cái gọi là ở vệ quốc Hoàng Thất Long Viêm Hoa, trên thực tế rất có thể liền ở vệ tương quân trong tay. 142 Mọi người tâm tư Nhiều quốc Nam Bộ 30 tỏa thành trì trung, dân chúng sinh hoạt tựa hồ không có phát sinh quá lớn biến hóa, bất quá là trên đường nơi nơi đều nhiều tuần tra binh lính, mà tất cả mọi người rất rõ ràng, bọn họ nơi địa phương, tuy rằng vẫn là nghiều quốc. Nhưng là hiện tại đã biến thành cái gọi là Nam Nghiêu, mà bọn họ hoàng đế, cũng thay đổi một người. Nam Nghiêu Đô Thành Minh Nguyệt Thành, tọa lạc ở cùng văn hoa thành chỉ có một thành trì cách địa phương. Minh Nguyệt Thành nguyên bản chỉ là Nghiêu Quốc một cái thập phần bình thường thành trì bởi vì trong thành có một cái hình như trăng tròn ao hồ mà được gọi là. Nơi này không bằng Quảng Lăng thành phồn hoa, cũng không bằng văn hoa thành thanh nhã, thậm chí dân cư đều không có khắc thành trì nhiều. Mặc ngự chân lựa chọn nơi này làm hắn đoạt lại Thịnh Dương thành phía trước Đô thành Tự nhiên là ở đã nhiều năm trước liền định ra tới, bởi vì liền ở hắn mang binh vừa mới từ Đông Lôi công tiến Liêu quốc thời điểm, Minh Nguyệt thành cung điện liền bắt đầu xuống tay tu sửa. Mà Cơ Hồ không có người biết, ở Minh Nguyệt thành Minh Nguyệt bên hồ biên, kia phiến chống trải thổ địa thượng sớm đã đánh hào nền, chỉ chờ Mạc Ngự Trần ra lệnh một tiếng, mấy ngàn danh thợ thủ công ngày đêm không ngừng lao động, bất quá 2 3 ngày, Nguy Nga cung điện đã mới gặp hình thức ban đầu. Đương Mạc Ngự Trần mang theo đại quân từ Tùng Giang Nam ngạn một đường tới rồi Minh Nguyệt thành thời điểm, Minh Nguyệt trong thành Nam Miêu Hoàng cung đã cơ bản làm xong, Mạc Ngự Trần tùy theo liền ở Minh Nguyệt thành trong Hoàng cung đăng cơ vì hoàng. Trong lịch sử Tam Quốc mỗi cái hoàng đế đăng cơ đều sẽ làm thời gian rất lâu chuẩn bị, hơn nữa sẽ mời mặt khác hai nước người đương quyền tiến đến xem lễ làm chứng kiến. Như Mạc Ngự Trần vội vàng như vậy thượng vị, không có liên quốc chuyển quốc ngọc tỷ, trừ bỏ một cái bề ngoài thoạt nhìn cùng Thịnh Dương thành Hoàng cung không sai biệt mấy Hoàng cung ở ngoài, cái gì đều không có. Hiện giờ Mạc Ngự Trần liền ngồi ở Nam Miêu Hoàng cung Ngự thư phòng trung nghe một cái quan viên đang ở bẩm báo từ Thịnh Dương Thành truyền tới tin tức. Khởi bẩm Hoàng thượng, An Vương, Hạ quan hồ đồ, là Thái tử. Quan viên nói nếu một phen mồ hôi lạnh, Thái tử Phi cũng không phải Tiểu quốc công phủ tiểu thư, mà là Hàn Nguyệt Sơn Trang trang chủ Hàn lẫm nữ nhi duy nhất, Hàn Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ. Mặc ngự trần ngón tay khẽ nhúc đích, mặt vô biểu tình mà nói, đây là ai nói? Hồi Hoàng thượng, đây là Hàn Nguyệt Trang chủ chính miệng lời nói. Quan viên cung kính mà trả lời. Còn có khác sao? Mạc Ngự Trần nhàn nhạt hỏi. Tiểu Thanh Thế nhưng không phải Tiểu Trấn Hiên nữ nhi. Xem ra hắn rất nhiều kế hoạch đều phải tương ứng thay đổi. Mà Mạc Hoa xanh thê tử là Hàng Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ, Mạc Ngự Trần cảm thấy đối chính mình tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hồi Hoàng Thượng nói, còn có quan viên nói tới đây chính mình cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng, Thái tử hắn. Là ám lâu lâu chủ, bách hội bảng thượng đã từng xuất hiện cái kia ám chín. Cái gì? Mạc Ngự Trần thần sắc rốt cuộc thay đổi. Hắn sách phong mạc hoa xanh vì thái tử, nguyên bản tính toán là như thế này gần nhất mạc hoa xanh, tiểu quốc công phủ người cùng với cùng tiểu quốc công phủ tương quan liêu quốc trọng thần rất có thể liền sẽ bị mạc ngự phong nghi kỵ khó chứa. Đến lúc đó không những có thể rất lớn ảnh hưởng liêu quốc cục diện chính trị, nói không chừng chính mình còn có thể đem những cái đó liêu quốc trọng thần thu vào dưới trướng. Rốt cuộc hắn hiện tại đúng là nhất thiếu nhân tài thời điểm, chính là tiểu thanh không học tiểu, tiểu quốc công phủ cùng mạc hoa xanh trên thực tế liền không có quan hệ mặt khác những cái đó trọng thần đã chịu ảnh hưởng cũng liền cực kỳ bé nhỏ điểm này mạc ngự trần tự nhiên không có khả năng không thể tưởng được. nhưng là Kiều thanh là hàng Nguyệt thiếu chủ chỉ cần hàng Nguyệt sơn trang có thể vì hắn sử dụng tự nhiên là không thể tốt hơn mạc ngự trần ngay từ đầu liền tin tưởng chỉ cần hắn đem mạc hoa xanh sách phong vì thái tử mạc ngự phong tuyệt đối dung không dưới mạc hoa xanh mà kế tiếp sự tình liền xem mạc hoa xanh bản lĩnh nếu mạc ngự phong muốn sát mạc hoa xanh mà hắn không có thể tránh được Hoặc là Mạc Ngự Phong đem Mạc Hoa Xanh người một nhà nhốt lại, Mạc Ngự Trần liền có thể lấy cứu thái tử danh nghĩa tiếp tục tấn công Bắc Liêu. Nếu Mạc Hoa Xanh không có bị Mạc Ngự Phong không chế được, hắn ở Bắc Liêu cũng tuyệt đối đai không đi xuống, tất nhiên sẽ lại đầu nhập vào đến hắn bên này, đến lúc đó Hàn Nguyệt Sơn Trang là có thể vì hắn sử dụng. Chính là, Mạc Ngự Trần trăm triệu không nghĩ tới chính là, chính mình cái kêu nhi tử Mạc Hoa Xanh thế nhưng lại ám lâu lâu chủ, tân thiên hạ tứ đại cao thủ bách hội bảng đứng đầu. Hàng Nguyệt Sơn Trang. Ám lâu. Mạc Ngự Trần giờ khắc này rốt cuộc ý thức được, hắn nguyên bản cho rằng sẽ hoàn toàn dựa theo kế hoạch của hắn phát triển sự tình có chút không chịu khống chế, mà hắn nguyên bản cho rằng có thể khống chế mạc hoa xanh cũng rất lớn vượt qua hắn mong muốn. Lui ra. Mạc Ngự Trần một lát sau mới nhàn nhạt mà nói. vi thần cáo lui. Quan viên thực mau lui lại đi ra ngoài, Mạc Ngự Trần đứng lên, nhìn bên cạnh trên tường treo một bức tranh chữ, mặt trên một cái nhẫn tự thập phần thấy được. Nhẫn. Tâm tự trên đầu một cây đao hắn nhịn hơn 20 năm, hiện giờ đã bán ra quan trọng nhất một bước, kế tiếp không thể loạn. tư tứ mưu tính, đoạt lại nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật, bước lên yêu quốc trí tôn vô thượng cái kia vị trí, đây là mạc ngự trần nhiều năm như vậy kiên trì xuống dưới tín nhiệm. mạc ngự trần đứng lên, hơn nữa trên mặt mặt nạ cũng gỡ xuống, cả khuôn mặt thoạt nhìn không có bất luận cái gì vết sẹo, đã từng là yêu quốc đệ nhất mỹ nam tử mạc ngự trần hiện giờ người đến trung niên như cũ tuấn giật phi phảng, mấy ngày này đã có không ít quan viên nhắc tới tuyển tú nạp phi sự tình lúc trước bị vệ tướng quân đánh gãy hai chân cùng hủy diệt dung mạo kỳ thật ở mấy năm trước cũng đã hoàn toàn khôi phục bởi vì mạc ngự trần hao tổn tâm cơ cầu tới rồi thần y, y cốc cốc chủ vân vô ra tay vì hắn trị liệu vân vô có y tiên tri danh tự nhiên ra tay bất phàm mà mạc ngự trần thân thể khôi phục sự tình là tuyệt đối bí ẩn đừng nói người ngoài ngay cả hắn bên gối người vệ tướng quân đều bị chẳng hay biết gì mãi cho đến mạc ngự trần cảm thấy thời cơ chín muồi Mang theo hắn mấy năm nay âm thẩm tập kết nhân mã rời đi đại hương thành lúc sau, hắn mới đứng lên gỡ xuống mặt nạ, vệ tương quân cùng thành mân lúc này mới phát hiện hắn sớm đã hảo. Khởi bẩm hoàng thượng, thành vương cầu kiến. Nghe được ngoài cửa thanh âm, mặc ngự trần ngồi xuống nhàn nhạt mà nói, tiến vào Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Thành mân vừa vào cửa liền cung kính mà hành lễ. Hắn đã từng tiêu thành mân, là vệ quốc thành quần vương. Hiện giờ gọi là mạc thành mân, là nghiêu quốc, hoặc là phải nói nam nghiêu thành vương. Ngồi. Mạc Ngự Trần nhàn nhạt mà nói. Mạc Thành Mân nhìn Mạc Ngự Trần, trong lòng lại lần nữa cảm thán hắn cái này phụ thân tâm cơ sâu tuyệt phi thường nhân. Thậm chí hắn cũng là ở không lâu phía trước mới biết được Mạc Ngự Trần dung mạo khôi phục hành động không ngại. Mà Mạc Thành Mân nguyên bản vẫn luôn cho rằng Mạc Ngự Trần làm hoàng đế, hắn tự nhiên chính là thái tử, chính là nhất buồn cười chính là Mạc Ngự Trần thế nhưng đem Mạc Hoa danh sách phong vì thái tử, hắn từ vệ quốc thành quận vương biến thành nam thành vương. Kỳ thật Mạc thành có thể nghĩ đến. Mạc Ngự Trần đem còn ở Bắc Nghiêu Thịnh Dương thành Mạc Hoa Xanh sách phong vì thái tử tất nhiên là dụng tâm kín đáo, hắn cũng rất bội phục Mạc Ngự Trần điểm này dụng tâm, chính là thiên hạ lại có bao nhiêu người sẽ thâm nhập mà đối đại vấn đề này. Mà chuyện này mặt ngoài xem ra, chính là Mạc Hoa Xanh là Mạc Ngự Trần đích trưởng tử, mà hắn Mạc Thành Mân là tục Huyền Sở ra con thứ, cho nên Mạc Hoa Xanh là thái tử, hắn chỉ có thể làm một cái vương gia. Mặc kệ Mạc Thành Vân trong lòng có bao nhiêu không cam lòng, cũng không dám ở Mạc Ngự Trần trước mặt biểu hiện ra ngoài. Bởi vì Mạc Thành Mân biết rõ, luận tâm cơ hắn căn bản là không phải Mạc Ngự Trần đối thủ, mà hắn nếu làm Mạc Ngự Trần không hài lòng nói, Mạc Ngự Trần liền càng thêm sẽ không coi trọng hắn đứa con trai này. Mân Nhi, ngươi cùng Hoa Xanh đã gặp mặt, ngươi cảm thấy hắn là cái dạng gì người? Mạc Ngự Trần phát hiện hắn đối Mạc Hoa Xanh hiểu biết còn xa xa không đủ, vì thế liền mở miệng hỏi Mạc Thành Mân. Mạc Thành Mân trong lòng ngẫy dựng, hơi hơi trầm ngâm một chút lúc sau nói, thái tử hoàng huynh là một cái thực tùy tính người. Đây là Mạc Ngự Trần cùng Mạc Thành Mân lần đầu tiên mặt đối mặt nói đến Mạc Hoa Xanh, mà Mạc Thành Mân rất rõ ràng, hắn cần thiết như vậy xưng hô Mạc Hoa Xanh, bởi vì Mạc Hoa Xanh hiện giờ chính là danh chính ngôn thuận nam Liêu Thái tử, mà Mạc Ngự Trần đối này, đó mặt ngoài sự tình phi thường để ý. Tuy tính, hành sự kiêu ngạo ý tứ sao?" Mạc Ngự Trần nhàn nhạt hỏi. "Có thể trở thành ám lâu lâu chủ, Mạc Hoa Xanh thực lực đã không thể nghi ngờ." Mà Mạc Ngự Trần kỳ thật cũng nghe nói qua Mạc Hoa Xanh kiêu ngạo cuồng vọng thanh danh. Lúc ấy bất quá tưởng người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày thôi. Nay Mạc Thành Mân có chút do dự, không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì hắn đã từng chính mắt nhìn thấy Mạc Hoa xanh không phải kiêu ngạo, mà là phi thường kiêu ngạo. Bất quá Mạc Ngự Trần cũng không có phải đợi Mạc Thành Mân đánh giá Mạc Hoa xanh ý tứ, mà là hỏi tiếp, Mân nhi cảm thấy Hoa xanh uy hiếp ở nơi nào?" Uy hiếp? Mạc Thành Mân trong lòng hơi kinh, hỏi Mạc Hoa xanh uy hiếp, là tưởng đối phó hắn vẫn là tưởng khống chế hắn. M Thành Vân thần sắc nhất định Hơi có chút khẳng định mà nói, Thái tử Hoàng Huynh lớn nhất uy hiếp chính là Hoàng Tẩu, còn có ba cái hải tử. Mạc Ngự Trần đem bên tay một cái sổ con đưa cho Mạc Thành vân nhìn xem cái này. Mạc Thành Mân cung kính mà tiếp nhận tới mở ra, sau khi xem xong thần sắc khẽ biến. Bên trong không phải khác, đúng là phía trước cái kia quan viên bẩm báo về kiểu thành cùng Mạc Hoa Xanh thân phận tin tức, mà Nam Nghiêu bên này, Mạc Ngự Trần vừa mới biết, Mạc Thành Mân đến bây giờ mới biết được. Mạc Hoa Xanh thế nhưng là ám lâu lâu chủ. Sau đó còn cưới Hàn Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ. Này quá không thể tưởng tượng, hơn nữa là Mạc Thành Mân rất khó tiếp thu, bởi vì hắn nguyên bản ở Mạc Hoa Xanh trước mặt liền người lồn nhất đẳng. Hiện giờ Mạc Hoa Xanh như vậy thân phận một bại lộ, Mạc Thành Mân không biết chính mình muốn như thế nào làm mới có thể siêu việt Mạc Hoa Xanh. Mân Nhi có ý nghĩ gì? Mạc Ngự Trấn hỏi. Thái tử Hoàng Huynh thực lực cao cường, đây là chuyện tốt. Mạc Thành Mân muốn dĩ tưởng nói không phải cái này, lời nói đến bên miệng lại thay đổi Hắn muốn dĩ tưởng nói chính là, Mạc Hoa Xanh lại ám lâu lâu chủ, làm người như vậy là một quốc gia thái tử cũng không thỏa đáng, càng miễn bản đương hoàng thượng. Chính là Mạc Thành Vân không dám ở Mạc Ngự Trần trước mặt tùy ý đánh giá Mạc Hoa Xanh, cũng không phải không dám làm Mạc Ngự Trần nhận thấy được hắn cùng Mạc Hoa Xanh ở phân cao thấp nhì, mà là không dám làm Mạc Ngự Trần nhận thấy được hắn dạ tâm. Mạc Ngự Trần đối nam nhiu quyền thế có tuyệt đối khống chế quyền lực, Mạc Thành Vân rất rõ ràng Mạc Ngự Trần hiện giờ nhất không thể chịu đựng chính là người khác mơ ước hắn vị trí không có việc gì lui ra đi. Mặc ngự trần nhàn nhạt mà nói. Mặc hoa xanh là thực lực cao cường, nhưng là nếu không thể vì hắn sở dụng nói, cũng không có bất luận cái gì giá trị. Mặc thanh mân hiện tại thoạt nhìn thực nghe lời, nhưng là không biết võ công, tài học lại không có như vậy xuất chúng. Có lẽ hắn thật sự muốn bắt đầu suy xét tuyển phi. Mặc thanh mân vừa mới từ ngự thư phòng ra tới, liền đụng phải thần sắc khó coi đến cực điểm bước đi lại đây vệ tương quân. Mẫu hậu, ngài đã trở lại. Mạc Thành Mân đối vệ tướng quân hành lễ, vệ tướng quân nhìn hắn lạnh lùng hỏi: Ngươi phụ hoàng vì sao phải đem cái kia tiện nhân nhi tử lập vì thái tử? Mạc Thành Mân nhíu mày, nhìn vệ tướng quân nói: Phụ hoàng đều có hắn dụng ý. Hừ, ta không đồng ý. Vệ tướng quân lạnh lùng mà nói đã vòng qua Mạc Thành Mân hướng tới ngự thư phòng đi. Mạc Thành Mân khẽ lắc đầu xoay người rời đi. Vệ tướng quân thật sự không đủ thông minh, nếu ở ngay lúc này còn đương Mạc Ngự Trần là nàng phò mã, như Toàn khiêu khích Mạc Ngự Trần quyền uy nói sẽ không có hảo kết quả. Vệ Tương quân nguyên bản cũng không có đi theo Mạc Ngự Trần cùng Mạc Thành Vân tới Minh Nguyệt Thành, mà là lưu tại Vệ Quốc biên cảnh áp chế Thanh Châu thành cùng Túc thành Liêu Quốc đại quân. Nhưng là vừa nghe nói Mạc Ngự Trần chiêu cáo thiên hạ đem Mạc Hoa xanh sách phong vì thái tử, nàng liền giận không thể át mà buông hết thể đuổi lại đây. Không có đám người thông báo, Vệ Tương quân trực tiếp liền vào Ngự thư phòng, nhìn đến Mạc Ngự Trần lúc sau thần sắc nhưng thật ra lập tức hòa hoãn, phóng nhu thanh âm kêu một tiếng, "Tướng công!" Mạc Ngự Trần từ vệ tương quân tiến vào ánh mắt cũng đã lạnh xuống dưới, nhìn nàng lạnh giọng nói, ngươi hiện tại là hoàng hậu, nhớ kỹ quý củ, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Vệ tương quân thần sắc cứng đờ, có chút ủy khuất mà nhìn Mạc Ngự Trần nói, thần thiếp còn không phải thực thói quen, hoàng thượng không nên trách tội. Ngươi vì sao đột nhiên trở về? Mạc Ngự Trần mặt vô biểu tình hỏi, vệ tương quân ở vệ quốc hiện tại vẫn là có địa vị, lần này hắn sở trường thành, rất nhiều đều là bởi vì vệ tương quân thân phận bao gồm hiện giờ Thanh Châu, Thành Bắc Liêu đại quân không dám hành động thiếu suy nghĩ, là bởi vì vệ hoàng mệnh lệnh vệ quốc đại quân tiếp cận. Nếu không mạc ngự trần một đường đi tới tuyệt đối sẽ không như vậy thuận lợi. Hoàng thượng vệ tương quân cưỡng chế chính mình trong lòng sôi trào lửa giận, nhìn mạc ngự trần hỏi, hoàng thượng vì sao phải xác lập mạc hoa xanh vì thái tử? Hán đã sớm nhận giặc làm cha. Hoàng hậu nhớ kỹ bổn phận của ngươi. Mạc ngự trần nhìn vệ tương quân lạnh giọng nói, nếu đã trở lại, liền lưu lại trưởng quản hộ cung. Trong chiều việc không cần lại hỏi đến, vệ tương quân chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bị khuất cùng không cam lòng, vừa nghe nói Mạc Hoa xanh thành thái tử, nàng lúc ấy thiếu chút nữa muốn điên rồi. Nàng mấy năm nay cực cực khổ khổ trợ giúp Mạc Ngự Trần làm như vậy nhiều chuyện, kết quả là con trai của nàng vẫn là phải bị Mạc Hoa xanh áp một đầu, nàng sao có thể sẽ cam tâm. lùi ra, vệ tương quân còn muốn nói gì, Mạc Ngự Trần trực tiếp lạnh lùng mà nói. Sớm đã thói quen đối Mạc Ngự Trần nói gì nghe nấy vệ tương quân chỉ phải đứng dậy đi ra ngoài. Lòng bàn tay đã sắp bị nàng chính mình thật dài móng tay cấp ngôi phá. Chờ Mạc Thành Mân nghe nói vệ tướng quân ngày đầu tiên trụ tiến Khôn Ninh cung liền đánh chết một cái cung nữ, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nàng luôn là như vậy, từ Mạc Ngự Trần nơi đó bị nhiều ít ủy khuất đều chịu đựng, sau đó điên cuồng mà phát tiết ở vô tội nhân thân thượng. Đương Mạc Ngự Trần lại lần nữa nhận được về hắn sách phong thái tử Mạc Hoa Xanh tin tức, lại là Mạc Hoa Xanh hải tử còn có dịp ra người đều rời đi Thịnh Dương thành. Bọn họ đi nơi nào? Mạc Ngự Trần nhàn nhạt hỏi, hắn vẫn luôn không có động Văn Hoa Thành, kỳ thật vẫn là đối Diệp gia có điều chờ mong. Chỉ cần Diệp lão gia tử cùng Diệp tu tề có thể quy thuận với hắn, đối hắn trợ lực sẽ là thật lớn, tuyệt đối không ngừng một cái Văn Hoa Thành đơn giản như vậy. Cùng Hàn Nguyệt Sơn trang trang chủ cùng nhau, đều đi Hàn Nguyệt Sơn trang. Mạc Ngự Trần trong lòng lạnh lùng. Hắn Nguyên bản cho rằng Diệp lão gia tử cùng Diệp tu tề tuyệt đối sẽ không tha Văn Hoa Thành mặc kệ, mà Mạc Hoa xanh có năng lực làm cho bọn họ an toàn trở lại Văn Hoa Thành lúc sau hắn liền có năm chắc có thể thuyết phục bọn họ vì hắn hiệu lực, rốt cuộc hắn đã từng là Diệp Lão gia tử con rể, chính là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đều đi Hàn Nguyệt Sơn Trang, đây là nếu không hỏi đến thế sự ý tứ. Hàn Nguyệt Sơn Trang nơi căn bản là không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến, hắn hiện tại muốn nhìn thấy Diệp Lão gia tử cùng Diệp Tu Tể cũng hoàn toàn làm không được, càng miễn bàn lợi dụng bọn họ thu phục văn hoa thành thậm chí hơn phân nửa cái Nghiêu Quốc văn nhân, tiến đến hồi bẩm thị vệ cảm giác mạc ngự Trần khí thế thực lãnh. Làm người nhịn không được sinh ra rất lớn áp lực, liền nghe được Mạc Ngự Trần hỏi tiếp, thái tử đâu? Hồi hoàng thượng nói, thái tử cùng thái tử phi như cũ lưu tại thịnh Dương Thành An Vương Phủ không có rời đi. Thị vệ cung kính mà nói, Mạc Hoa Xanh đến tuột cùng muốn làm cái gì? Đem hải tử cùng Diệp ra người đều đưa đến Hàn Nguyệt Sơn Trang, chính mình lại không có muốn đi Hàn Nguyệt Sơn Trang tránh đầu sóng ngọn do y tứ. Chắc chẽ giam thị thái tử cùng thái tử phi hướng đi. Mạc Ngự Trần lạnh giọng nói, tuân mệnh. Thị vệ cung kính mà nói. Thịnh dương trong thành mạc hoa xanh cùng tiểu thanh biết, hiện giờ rất nhiều đôi mắt đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng là bọn họ hiện giờ đã hoàn toàn không ngại. Che giấu thân phận cho hấp thụ ánh sáng, liền tỏ vẻ bọn họ về sau làm cái gì đều không cần ngụy trang, khắp thiên hạ muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi nào, ai cũng quản không được. Mạc ngự phong sẽ không nói mạc hoa xanh là hắn sách phong vương ra cho nên cần thiết lưu tại thịnh dương. Mạc Ngự Trần Ái Sách Phong liền Sách Phong cũng không có khả năng cưỡng bách Mạc Hoa Xanh một hai phải đi Minh Nguyệt Thành đương Thái Tử. Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thành đã thu được mới nhất tin tức, vệ tương quân đã tới rồi Nam Nghiêu Minh Nguyệt Thành, chính thức làm Nam Nghiêu Hoàng Hậu. Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thành cũng chuẩn bị phải rời khỏi thịnh Dương Thành. Trước khi đi một ngày, hai người trở về Kiều Quốc Công Phủ vẫn An Kiều Trấn Hiên, bị không ít đả kích Kiều Trấn Hiên tinh thần không phải thực hảo, nhìn đến Kiều Thành trở về như cũ thật cao hứng, nói rất nhiều lời nói Dặn dò Kiều Thanh về sau mặc kệ làm cái gì đều phải bảo trọng chính mình, còn trịnh trọng chuyện lạ mà Dặn dò Mạc Hoa xanh nhất định phải bảo vệ tốt Kiều Thanh. Tiêu Chấn Hiên cũng không có hỏi bọn hắn muốn đi đâu, muốn đi làm cái gì. Tiêu Thanh trưởng thành, có thường nhân không có năng lực, hắn thực vui mừng. Hắn biết hắn cũng không có mất đi cái này nữ nhi, cho dù khắp thiên hạ người đều cho rằng bọn họ chi gian không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là chính bọn họ biết, bọn họ là cha con, này liền đủ rồi. Mà kéo ra sự tình, Tiêu Trấn Hiên cùng tiểu Hoài Cẩn tiểu Hoài Mẫn sẽ chính mình xử lý tốt, không cần tiểu Thanh lo lắng. Bọn họ cũng tin tưởng tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh mặc kệ ở nơi nào đều sẽ quá đến hảo, về sau cũng tất nhiên sẽ lại lần nữa trở về. Hiện giờ mới bất quá tháng riêng sơ năm, cái này qua tuổi được hoàn toàn không có gì vãng náo nhiệt, Thịnh Dương Thành trên đường cái người đi đường gần nhất cũng ít không ít. Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh đều khoác một cái màu đen áo choàng, hai người giá mã sóng vai đi qua Thịnh Dương Thành đường phố, thu hoạch rất nhiều chú mục lễ. Tới rồi Thịnh Dương cửa thành, liền phát hiện Mạc Đông Dương mang theo hai cái tùy tùng cưới ngựa ngừng ở nơi đó, bên cạnh còn có một chiếc to rộng xe ngựa. An Vương huynh An Vương Tẩu. Mạc Đông Dương đối với bọn họ chắp tay. Bên cạnh trong xe ngựa, vệ nam cười hì hì nhô đầu ra đối với mạc hoa xanh cùng tiểu Thanh phất phất tay, hai vị cũng muốn ra khỏi thành, hảo xảo a Có phải hay không muốn đi phía Nam Nhi, chúng ta đồng hành như thế nào? tiểu Thanh thiệt tình cảm thấy cái này vệ quốc phúc vương thoạt nhìn ngây ngốc Mạc Đông Dương biểu tình có chút mất tự nhiên mà nói: "Ta Phụng Hoàng thượng chi mệnh đi Thanh Châu thành hiệp trợ Phi Dương, Phúc Vương phải về vệ quốc." Kỳ thật bọn họ là biết Mạc Hoa Sanh cùng Tiểu Thanh phải đi, riêng ở chỗ này chờ. Mạc Đông Dương muốn đi Thanh Châu thành, bởi vì Mạc Ngự Phong có mật chỉ cấp Tần Phi Dương, hắn một là đi truyền chỉ, truyền chỉ lúc sau liền lưu tại Thanh Châu thành hiệp trợ Tần Phi Dương. Nhị là Mạc Bắc Nguyệt hiện giờ còn ở Thanh Châu thành lay, Đoan Vương vợ chồng đều thập phần lo lắng, hắn cũng không yên lòng. Vệ nam liền một hai phải cùng hắn cùng nhau đi, nói là đặc biệt tiện đường. Sau đó còn kiến nghị hắn không bằng đều cùng nhau đi theo mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đi, có thể bảo đảm an toàn. Các ngươi này xe ngựa, nếu theo không kịp nói mạc hoa xanh cười như không cười mà nhìn vệ nam nói. Kỳ thật hắn có thể đoán được bọn họ mục đích, bất quá không sao. Mạc Đông Dương xem như người một nhà, vệ nam cũng không tồi, mang theo bọn họ không có vấn đề. Yên tâm yên tâm vệ nam vừa nghe mạc hoa xanh không có cự tuyệt, nháy mắt vui mừng ra mặt. Ta này mã mới vừa đổi, tuyệt đối nhất đẳng nhất hảo mã? Xe cũng là tân, mau đâu? Vậy đi thôi. Mạc hoa xanh nói rụt ngựa chạy đi ra ngoài. Xuất phát. Vệ nam nói buông màn xe, nhanh hơn tốc độ, đuổi kịp phía trước mã. Thú nhi, ngươi này đó đường huynh kỳ thật người đều man không tồi. Vệ nam tỏ vẻ mạc hoa xanh như vậy đại thần nguyện ý che chở, hán đại để có thể an an ổn ổn mà về nhà đi. ân. Mạc rụt tú khẽ gật đầu. Mạc Đông Dương chỉ dẫn theo hai cái tùy tùng, mà vệ nam làm hắn thị vệ mang theo mạc dục tú nha hoàn hương phàm cưới ngựa đi, nói như vậy giảm bớt sen ngựa trọng lượng có thể chạy trốn lại nhanh lên nhi. Một ngày xuống dưới, hương phàm sắc mặt trắng bệnh, cảm giác thân thể đều phải tan thành từng mảnh. Sau đó vệ nam trộm đối hắn cái kia có chút chất phát thị vệ làm mặt quỷ mà nhỏ giọng nói, ra ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây à. Con hảo, mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh cũng không có ngày đêm kiêm trình tính toán bằng không vệ nam cảm thấy chính hắn đều phải bị xe ngựa điên đến tan thành từng mảnh nghỉ ngơi thời điểm cũng không có người ngoài liền đều ngồi ở cùng nhau ăn cơm vệ nam hết sức tò mò hỏi mạc hoa xanh các ngươi đây là muốn đi đâu a đi đường thái tử a mặc hoa xanh cười như không cười mà nói cấp tiểu thanh kẹp đồ ăn mặc đông dương thần sắc cứng đờ vệ nam vẻ mặt không thể tin tưởng mà nói các ngươi thật muốn đi không thể sao mặc hoa xanh không chút để ý mà nói ai nay có cái gì không thể Vệ Nam cười đến tặc hề hề mà, chính là ngươi nếu như đi Nam Liêu đương thái tử nói, luận bối phận phải gọi ta một tiếng cứu cứu. Ngọc tưởng Hao Huyền làm nhiều sẽ biến ốc. Mạc Hoa Xanh lời nói thâm thía mà nhìn Vệ Nam nói. Vệ Nam cười hắc hắc nói, thuần túy chỉ đùa một chút, các ngươi muốn làm sao làm gì? Mạc Đông Dương có chút chần chờ mà nhìn Mạc Hoa Xanh hỏi, các ngươi thật sự Mạc Đông Dương nguyên lai like tin tưởng vững chắc Mạc Hoa Xanh tuyệt đối sẽ không theo Mạc Ngự Trần đứng chung một chỗ, chính là Mạc Hoa Xanh vừa mới thế nhưng nói Mạc Đông Dương nhưng không hy vọng có một ngày bọn họ đứng ở mặt đối lập. Tiên tâm Tiểu thanh hơi hơi mỉm cười nói, hoa xanh nói hắn cảm thấy đi nam nghiêu đương thái tử rất có ý tứ, có thể từ nội bộ thai hỏa một chút những cái đó loạn thần tắc tử, sau đó cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp đem bọn họ đều cấp diệt. Mạc Đông Dương cùng vệ nam khỏe miệng đều không hẹn mà cùng mà chịu một chút. Liền biết mạc hoa xanh cái này không ấn lẽ thường ra bài người sao có thể sẽ hiếm lạ một cái không có hảo ý thái tử chi vị, liền tính thật đi. Chưa chắc đúng như tiểu Thanh lời nói, nhưng cũng tuyệt đối là có mục đích riêng. Mà Kiều Thanh nửa nói dỡn nói kỳ thật là ở cho thấy bọn họ lập trường, tương đối tới nói vẫn là đứng ở Bắc niêu bên này. Vệ Nam vẻ mặt hưng phấn mà nhìn Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh nói, ta cảm thấy các ngươi cái này điểm tử thật là hay lắm. Mặc dù tú cúi đầu, có chút không nỡ nhìn thẳng vệ Nam chân chó bộ dáng Ngươi muốn hay không lưu tại Nhiêu Quốc xem náo nhiệt. Mạc Hoa Xanh hỏi vệ Nam, cái này liền từ bỏ. Vệ Nam không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, Nghiêu Quốc quá đáng sợ, ta về sau đều không cần lại đến. Cảm giác Nghiêu Quốc hiện giờ cường giả tụ tập nhi, chiến tranh một giây muốn bùng nổ tiết tấu, quá nguy hiểm a quá nguy hiểm. Kỳ thật Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đều biết Vệ Nam còn có mặt khác một mặt, bất quá này không quan hệ, bọn họ không phải địch nhân, ít nhất trước mắt không phải. 143 buồn cười như vậy. Ở Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh xuất phát lúc sau, vẫn luôn chú ý bọn họ Nam Nghiêu Minh Nguyệt Thành thực mau thu được tin tức. Nói bọn họ Thái tử cùng Thái tử Phi đã hướng tới bên này lại đây. Chỉ có bọn họ hai người. Mạc Ngự Trần như suy tư gì hỏi. Hồi hoàng thượng nói, đồng hành còn có Bắc liêu đoan vương Thế tử, cùng với vệ quốc Phúc Vương cùng Phúc Vương Phi. đoan vương Thế tử Mạc Đông Dương, Phúc Vương vệ Nam. Mạc Ngự Trần có thể đoán được Mạc Đông Dương muốn đi đâu, cũng có thể đủ nghĩ đến vệ Nam muốn đi đâu, nhưng là Mạc Hoa Xanh. Sẽ là tới Minh Nguyệt Thành sao? Mạc Ngự Trần nhất thời còn vô pháp xác định, Minh Nguyệt Thành Hoàng cung khôn ninh cung chung, hiện giờ Nam Nghiêu Hoàng hậu vệ tương quân nhìn từ trên trời giáng xuống lê ấn vui mừng khôn siết, á ấn ngươi rốt cuộc đã trở lại. Lê ấn nhìn đến vệ tương quân trong mắt vui mừng, nháy mắt cảm thấy chính mình sở hữu trả giá, sở hữu bởi vì vệ tương quân mà thừa nhận cực khổ đều là đăng giá, gật gật đầu nói, ta phía trước bị thương pha trọng, ở nơi khác chữa thương vừa mới khỏi hẳn. Lần đó vệ tương quân phái lê ấn đi sát mạc hoa xanh một nhà. Kết quả Lê ấn bị mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh song kiếm hợp bích đánh đến bị thương không nhẹ chật vật mà chạy. Tiểu Thanh bạc đao đã thương tới rồi Lê ấn xương cốt, may mắn cứu trị đến kịp thời, bằng không hắn một cái cánh tay đều phải phế bỏ. Mà hiện giờ nghe nói lúc trước bị thương hắn an vương cùng an vương phi thế nhưng lại ám lâu lâu chủ cùng Hàn nguyệt sơn trang thiếu chủ, Lê ấn kỳ thật cũng không phải thực ngoài ý muốn. A ấn, ta muốn ngươi hiện tại lập tức đi giết mạc hoa xanh. Vệ thương quân cơ hồ chính là nghiến răng nghiến lợi. Mạc Thanh Mân còn có thể đoán được mạc ngự trần sách phong mạc hoa xanh vì nam nghiêu thái tử dụng ý, nhưng là vệ tướng quân chỉ xem mặt ngoài cũng đã sắp điên mất rồi, căn bản là không có cách nào bình thường tự hỏi. Nàng cảm thấy những cái đó năm đều là nàng nhân từ mà mặc kệ mạc hoa xanh còn giữ một cái mệnh, hiện giờ nàng không tính toán lại tra tấn mạc hoa xanh, hiện tại cũng chỉ có một cái ý tưởng, là mạc hoa xanh lập tức, lập tức từ trên thế giới này biến mất. Lê ấn sắc mặt cứng đờ, có chút hổ thẹn mà nói, ta không phải kia hai người đối thủ. Nếu chỉ có một nói, hắn cảm thấy chính mình sẽ không thất bại, nhưng là mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh liên thủ, đã không phải nhất thêm nhất tương đương nhị vấn đề, mà là tuyệt đối lớn hơn nhị, hắn căn bản là không có thắng khả năng tính. Hơn nữa nghe nói kia đối phu thê cơ hội là như hình với bóng, hắn muốn tìm được cơ hội đơn độc xuống tay cũng không có khả năng. Phế vật. Ngay sau đó, vệ tương quân liền vẻ mặt phẫn nộ mà hung hăng chịu lê ấn một cái tát. Lê ấn rũ đầu, đặt ở bên cạnh người nắm tay đã buộc chặt. Hắn nhất biến biến mà nói cho chính mình, đây là hắn thâm ái nữ nhân, vì nàng làm cái gì đều là đăng giá, nàng sinh khí phát tiết ở chính mình trên người cũng không có quan hệ. Nhiều quốc Thanh Châu thành không khí rất là áp lực, toàn bộ trong thành đều khó gặp bóng người, ba cánh vẫn luôn đóng cửa không ra, trên đường nơi nơi đều là một đội một đội qua lại tuần tra binh lính. Tần gia quân chủ tướng Đại Doanh Trung, gây ốm vài phần chấn quốc tướng quân Tần Phi Dương ngồi ở thượng vị, bên cạnh ngồi như cũ trời quang trang sáng quân sư Diệp Thanh Thư. Cùng với trên mặt cũng không thấy cột nhà mạc Bắc Nguyệt, phía dưới còn ngồi Tần Gia Quân bốn viên đại tướng. Tần Phi Dương đi vào Thanh Châu thành không có mấy ngày thời gian, đối Tần Gia Quân trong quân rất nhiều chuyện đều còn ở chậm rãi quen thuộc thời điểm, trong một đêm, Miêu quốc thời tiết thay đổi. Tuy rằng Túc thành hiện giờ đã thuộc sở hữu Miêu quốc, nhưng là Thanh Châu thành 50 vạn Tần Gia Quân chỉ phái tam vạn tiến vào chiếm giữ Túc thành, bởi vì Thanh Châu thành mới là Tần Gia Quân một tay kiến tạo lên, quen thuộc nhất đại bản doanh. Mà Túc thành bá tánh bị quét sạch. Trở thành liêu quốc đối mặt vệ quốc một đạo cửa nhỏ. Bởi vì Túc Thành khoảng cách Thanh Châu thành rất gần, bên kia một khi có động tĩnh gì, bên này lập tức là có thể thu được tin tức, hơn nữa tránh cho vệ quốc công kích trực tiếp Thanh Châu thành khả năng tính. Chính là hiện giờ Túc Thành lúc sau, vệ quốc tân biên cảnh thượng đại quân đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, chưa chắc sẽ chủ động tiến công Túc Thành cùng Thanh Châu thành, nhưng là chỉ cần Thanh Châu thành cùng Nam Liêu đại quân bắt đầu đánh giặc, vệ quốc đại quân sẽ động cũng là chuyện sớm hay muộn. Tam phương rằng có đã mấy ngày, Thanh Châu thành thành một tòa cô thành, tuy rằng trong thành lương thực cùng nguồn nước đều thực sung túc, nhưng là như vậy đi xuống không phải biện pháp, thời gian lâu rồi quân tâm liền tan. Tần tướng quân, kỳ thật lấy chúng ta binh lực, tấn công Nam Liêu chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Đại tướng Tôn Càn mở miệng nói, Thanh Châu thành 50 vạn tần gia quân, mà mạc ngự trần Nam Liêu hiện giờ tổng cộng chỉ có hơn 30 vạn đại quân. Không ổn. Nam Liêu cái kia chính là vệ quốc phó mã, chúng ta động nói. Vệ quốc tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến." Một cái khác đại tướng Vương Thạc không ủng hộ mà nói. Kỳ thật Mạc Ngự Trần đến bây giờ trong lòng đều ẩn ẩn có chút buồn bực, bởi vì Tần Viễn Phong này viên quân cờ hắn ở nhiều năm trước cũng đã không chế ở trong tay chính mình, chỉ cần Tần Viễn Phong vẫn là trấn quốc tướng quân, ra lệnh một tiếng, Mạc Ngự Trần liền có thể từ Thành Châu thành tiến quân thần tốc, còn có thể thu hoạch 50 vạn tần gia quân binh lực. Chỉ tiếc, ở Mạc Hoa xanh đột nhiên phát hiện Tần Viễn Phong không thích hợp thời điểm. Mạc Ngự Trần bên kia còn chưa tới khởi sự tốt nhất thời cơ. Lúc ấy Mạc Ngự Trần nghĩ tới, nếu làm Tần Viễn Phong trực tiếp đem bí mật nói cho Mạc Hoa Xanh, thuyết phục Mạc Hoa Xanh nói, thành công khả năng tính có vài phần. Nhưng cuối cùng Mạc Ngự Trần vẫn là lựa chọn tạm thời bỏ quên Tần Viễn Phong, vì chỉ là không làm cho Mạc Hoa Xanh chờ nhiều quốc người lòng nghi ngờ, bởi vì hắn không thể mạo hiểm. Một khi Mạc Hoa Xanh đã biết hắn tồn tại rồi lại lựa chọn cùng hắn đối nghịch, hắn còn không có bắt đầu liền sẽ hoàn toàn thất bại. Cho nên lúc ấy mạc ngự trần cấp tần viễn phong âm thầm hạ mệnh lệnh chính là tuyệt đối ẩn ấp, làm hắn rửa theo mạc hoa xanh cùng liêu hoàng phân phó đi làm tận lực điệu thấp hành sự. liên bởi vì mạc hoa xanh, tần viễn phong mất đi liêu quốc chấn quốc tướng quân vị trí, tương ứng mà cũng mất đi đối tần gia quân khống chế quyền. tần gia quân kỷ luật nghiêm minh, chấn quốc tướng quân có tuyệt đối thông soái quyền lợi, không tồn tại tần viễn phong đi rồi, dư lại này đó tướng sĩ còn sẽ nghe hắn nói loại tình huống này, bởi vì đương nhiệm chấn quốc tướng quân là tần phi dương. Cho nên nếu Tần Viễn Phong vẫn là trấn quốc tướng quân, Hà Nội muốn xuất bộ quy thuận Mạc Ngự Trần, Tần gia quân cũng liền sẽ bị Mạc Ngự Trần thu vào trong túi, rốt cuộc Tần gia quân bảo hộ Liêu quốc, mà Mạc Ngự Trần thân phận cũng là Liêu quốc hoàng thất chính thống xuất hơn. Nhưng Tần Viễn Phong không ở, hiện giờ tối cao thống soái Tần Phi Dương nói muốn bảo vệ cho Thanh Châu, Chu Diệt phản tặc, như vậy thân là Tần Viễn Phong chủ công Mạc Ngự Trần hiện giờ chính là Tần gia quân trong mắt phản tặc. Binh lính thiên tính chính là tuyệt đối phục tùng, Tần Viễn Phong đã cùng Mạc Ngự Trần cấu kết nhiều năm. Nhưng là trước nay không dám phát triển tần gia quân mặt khác đại tướng âm thầm quy thuận mạc ngự trần, bởi vì này đối mạc ngự trần tới nói phi thường mạo hiểm, một vô ý chính là toàn bộ toàn thua. Bồn em đã hướng hoàng thượng thỉnh chỉ, chư vị tướng quân tạm thời đừng nóng nảy. Thần phi dương khuôn mặt lanh túc mà nói. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, hắn giống như lại thành thục không ít. Nói chuyện làm việc đều có một phen làm người không dám coi khinh uy nghi, đây là tần gia trong xương cốt trời sinh tâm huyết cùng khí phách. Tần tướng quân Tần Gia quân tứ đại đem Trung niên Kỷ lớn nhất Tô Mục mở miệng nói, "Hoàng thượng ý chỉ chỉ là quyết định chúng ta hành quân đại phương hướng, cụ thể như thế nào hành sự vẫn là muốn sớm làm bố trí, bởi vì Nam Liêu cùng vệ quốc nhưng chưa chắc sẽ chờ chúng ta." Tô tướng quân nói có lý, không biết có ý nghĩ gì. Tần Phi Dương nhìn Tô Mục khách khí hỏi, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Đây là Tần Phi Dương đáng quý chỗ, ở tới Thanh Châu thành lúc sau, hắn nên cường thế thời điểm rất cường thế, đụng tới không hiểu đồ vật cũng thập phần khiêm tốn không cao ngạo không nóng nảy ở hắn tuổi này thật sự đáng quý tô mục đứng dậy nhìn trên bàn trải ra mở ra bản đồ địa hình chậm rãi đem hắn ý tưởng nói ra tới những người khác cũng thực mo đều thấu qua đi ngươi một lời ta một ngữ mà bắt đầu rồi nhiệt liệt thảo luận tuy rằng thanh châu thành nhìn như thành một tòa cô thành ở vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh nhưng là thanh châu thành tần gia quân không có muốn quy hàng mạc ngự trần cũng không có muốn từ bỏ bọn họ bảo hộ mỗi một tấc thổ địa tính toán mà mạc ngự trần muốn hướng liêu quốc bắc bộ lại tiến thêm một bước Đầu tiên cần thiết đem sau lương Thanh Châu Thành cấp giải quyết, nếu không, lấy Thanh Châu Thành so Nam liêu nhiều không ít binh lực, tuyệt đối sẽ tại hậu phương kiểm chế bọn họ đi tới bước chân. Nam Ngưu cùng Bắc Ngưu hiện giờ đường danh giới là Tùng Giang. Tùng Giang là ngang qua Ngưu quốc đổ vật một cái đại Giang, Bắc Ngạn là Giang Bắc Thành, Nam Ngạn là Giang Nam Thành, hiện giờ Giang Bắc Thành thành Bắc Ngưu một cái tân biên cảnh, mà Giang Nam Thành thành Nam Ngưu bắc bộ biên cảnh. Giang Bắc Thành cùng Giang Nam Thành chi gian chỉ cách một con sông đứng ở bên này đều có thể tinh tường nhìn đến bờ bên kia cửa thành. Nguyên bản Giang đi lên hướng con thuyền rất nhiều, hai tòa thành liên hệ cũng phi thường thường xuyên, chỉ là hiện giờ bờ biển không thấy một cái thuyền, toàn bộ đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính. Nam Liêu cùng Bắc Liêu lui tới đã hoàn toàn bị này lạnh băng tùng Giang cấp chặt đứt. Liêu quốc nguyên bản có trăm vạn binh lực, trong đó năm mươi vạn là quy về chấn quốc tướng quân phủ xuất lĩnh Tần gia quân, vẫn luôn đóng giữ Thanh Châu thành. Mặt khác 30 vạn nguyên bản là định quốc tướng quân dưới trướng Chu gia quân. Chỉ là chu ra suy tàn lúc sau, tướng lãnh liền từ Nghiêu hoàng tự mình nhậm mệnh, này 30 vạn đại quân canh giữ ở Nghiêu quốc cùng Đông Lôi chi gian biên cảnh hắc thành phố núi, mặt khác 20 vạn là cấm quân, đóng quân ở Thịnh Dương thành phụ cận, bảo hộ Nghiêu quốc đô thành cùng hoàng thất. Mạc Ngự Trần trong tay chỉ có chính mình mấy năm nay âm thầm chiêu binh mãi mã được đến 30 vạn đại quân, này đã phi thường khó được, bởi vì Nghiêu quốc cùng Đông Lôi, vệ quốc binh lực cơ bản tương đương, đều ở trăm vạn tà hữu. Mạc Ngự Trần ở làm vệ quốc phò mã thời điểm, Có thể đem 30 vạn người thu vào dưới trướng hơn nữa không bị Tam Quốc người đương quyền phát hiện, thật là bản lĩnh không nhỏ. Mạc Ngự Trần nguyên bản trong kế hoạch còn có Thanh Châu thành Tần Gia Quân, bất quá bị Mạc Hoa xanh cấp hoàn toàn đảo loạn kế hoạch. Hiện tại có khả năng cậy vào chính là vệ quốc ở sau lưng duy trì, chỉ cần vệ quốc có thể đem Tần Gia Quân vẫn luôn kiềm chế ở Thanh Châu thành Gia không được. Mạc Ngự Trần liền có năm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn lớn mạnh chính mình đội ngũ, tiếp tục chiêu binh mãi mã cùng Mạc Ngự phong chống lại. Mạc Ngự Trần lúc trước từ đông lôi khoảng cách hát thành phố núi cách đó không xa mật đạo tiến liêu Quốc, bắt lấy cái thứ nhất thành chỉ chính là Giang Nam Thành, hơn nữa nhanh chóng ở Giang Nam Thành xây dựng công sự phòng ngự, sau đó một đường hướng Nam, như tầm ăn lên liêu Quốc thổ địa. Giang Nam Thành hiện giờ chỉ có 10 vạn quân coi giữ bởi vì mặt khác 20 vạn canh giữ ở Nam Bộ biên cảnh Thành Châu Thành cách đó không xa. Nhìn như có chút thiếu, nhưng là Giang Bắc trong thành Bắc liêu quân coi giữ cũng bất quá 10 vạn tả hữu. Vẫn là hắc thành phố núi thủ tướng lương nghiệp trước tiên từ hắc thành phố núi 30 vạn trong đại quân điều động lại đây. Hắc thành phố núi đại quân không thể lại thiếu, bởi vì bên kia còn có đông lôi quốc muốn thủ. Đông lôi đã giúp Nam Liêu một lần, nếu tiếp theo bỏ đa xuống giếng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tấn công hắc thành phố núi nói, hắc thành phố núi ít nhất yêu cầu 20 vạn đại quân mới có thể bảo vệ cho trở viện binh đã đến, này vẫn là đến ít với hắc thành phố núi được trời ưu ái phòng thủ ưu thế. Hiện giờ Giang Bắc trong thành thủ tướng là hát thành phố núi thủ tướng Lương Nghiệp Nhi Tử Lương Bách. Cùng chấn quốc tướng quân phủ võ tướng truyền lại đời sau trăm năm bất đồng, lương gia nguyên bản cũng không có cái gì quyền thế, đặc thủ chính là Lương Nghiệp người này. hắn đối binh pháp rất là tinh thông, võ nghệ cũng tương đối xuất chúng, năm đó được đến quá nghiêu quốc võ cử trạng nguyên, rồi sau đó thành Mạc Ngự Phong Tâm Phúc, ở Mạc Ngự Phong vẫn là nhị hoàng tử thời điểm, liền cùng hắn quan hệ cá nhân cực đốc lại nói tiếp mạc ngự phong cùng lương nghiệp quan hệ kỳ thật cùng mạc ngự trần cùng tần viễn phong quan hệ không sai biệt lắm lương nghiệp chúng võ trạng nguyên thời điểm Nhiều quốc thái tử vẫn là mạc ngự trần nhưng không biết vì sao mạc ngự trần chính là không thích lương nghiệp người này vì thế lương nghiệp tuổi còn trẻ liền đã trải qua một đoạn buồn bực thất bại nhật tử nếu không phải bởi vì còn có mạc ngự phong đương hắn là bạn tốt âm thầm giúp hắn không ít hắn đã sớm ở thịnh dương thành hôn không nổi nữa sau đó mạc ngự trần đột nhiên xảy ra chuyện mạc ngự phong tùy theo thượng vị Lương nghiệp cũng rốt cuộc có mở ra quyền cước cơ hội. Người này cũng là thực sự có mới, càng quan trọng là đối mạc ngự phong tuyệt đối trung thành và tận tâm. Chỗ chống định quốc tướng quân một vị tru gia không người nhưng bổ, vì thế lương nghiệp ở hơn 30 tuổi thời điểm liền cùng cấp với lên làm định quốc tướng quân, thành Liêu quốc chỉ ở sau Trấn quốc tướng quân một viên đại tướng. Lương nghiệp nhi tử lương bách 25 tuổi, là một người cao lớn người trẻ tuổi, không lắm tuấn lãng. Kỳ thật năm đó thịnh Dương Thành vẫn luôn có một cái đồ đãi nói võ trạng nguyên lương nghiệp sở dĩ không bị thái tử mạc ngự chân thích là bởi vì lớn lên quá xấu lương nghiệp đảo không đến mức nói xấu nhưng là ở mỹ nam tụ tập nhiều quốc hoàng thất người phụ trợ dưới đích xác khó coi là được chúng chi mạc ngự trần chính mình là nghiêu quốc đệ nhất mỹ nam tử còn cao cư thái tử chi vị chứng mắt lương nghiệp như vậy xuất thân dung mạo người kỳ thật thực bình thường lương bách kỳ thật so với hắn thoạt nhìn hung thần ác sát cha lương nghiệp phải đẹp không ít bình phạm một khuôn mặt thượng đã có kiên nghị chi sắc Biết được Mạc Hoa xanh mấy người vào Giang Bắc Thành, Lương Bách thực mau xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Không biết vài vị dục đi về nơi đâu. Lương Bách chắp tay hỏi đến. Hắn canh giữ ở Giang Bắc Thành, muốn nghiêm mật giám thị có mật thám âm thầm tiệm hướng Giang đối diện. Tại Hạ Phụng Hoàng thượng mật chỉ đi trước Thanh Châu Thành, Lương tiểu tướng quân hành cái phương tiện. Mạc Đông Dương khách khí mà nói, nếu muốn đi Thanh Châu Thành, cần thiết muốn vượt qua Tùng Giang. Liên tính là muốn đường vòng đông lôi đi Thanh Châu, đi trước Hắc Thành phố núi lộ cũng ở Tùng Giang bờ bên kia. Cho nên Mạc Đông Dương cần thiết quá Giang đi. Này Lương Bách mặt lộ vẻ vẻ khó xử, thế tử ra, hiện giờ quá Giang thực không an toàn, cũng không phải hạ quan không bỏ hành A. Giang đối diện vô số cung tiễn vẫn luôn đối với bên này, một khi Giang Thượng xuất hiện bóng người, một giây đã bị bắn thành cái sảng. Lương Bách biết Mạc Đông Dương cũng là Mạc Ngự Phong Tâm Phúc, hơn nữa Mạc Đông Dương thân đệ đệ hiện giờ còn ở Thanh Châu Thành, cũng không hoài nghi Mạc Đông Dương nói. bổn Vương là vệ quốc người, chỉ cần cho thấy thân phận, đối diện những người đó sẽ không động thủ vừa lúc đem mạc thế tử mang qua đi, vệ nam thập phần nhiệt tâm địa chủ động kiến nghị đến. Mà Lương Bách nhìn vệ nam thần sắc nhưng không quá thân thiện, rốt cuộc lần này sự tình rất lớn trình độ thượng cũng là vệ quốc ở cùng liêu quốc đối nghịch, giang bờ bên kia cái kia cái gọi là nam liêu hoàng hậu vẫn là vệ nam thân tỷ tỷ. Vệ nam nhược nhược mà tỏ vẻ những cái đó đều không liên quan chuyện của hắn, hơn nữa hắn nói kỳ thật rất có đạo lý a, Lương Tiểu tướng quân cái gì đều không cần phải xem bảo, mở cửa thành làm chúng ta đi ra ngoài là được. Mạc Hoa xanh nhàn nhạt mà nói, Lương Bách nhìn Mạc Hoa xanh thần sắc cũng có chút đề phòng, rốt cuộc vị này chính là đối diện thái tử gia. Mạc Đông Dương chạy nhanh mở miệng nói, "An vương huynh cũng là phụng hoàng thượng mật chỉ có chuyện quan trọng muốn làm, lương tiểu tướng quân cứ yên tâm đi." Tiêu Thanh cảm thấy cái này lương tiểu tướng quân nhưng thật ra rất có ý tứ, vẫn có thể xem là một cái hảo tướng lãnh, bởi vì hiện tại là phi thường thời kỳ, nghĩ đến nhiều một chút nguy hiểm thiếu một chút. "Kia vài vị liền xin cứ tự nhiên đi." Lương Bách nói. Kỳ thật hắn biết rõ, chính mình căn bản là ngăn không được mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh. Lương Bách tin tưởng mạc Đông Dương, mà Giang Vệ Quốc Vương già cũng không phải sáng suốt cử chỉ, bất quá là trở nên gây gắt Bắc Liêu cùng Vệ Quốc mâu thuẫn thôi. Mấy người cũng không có ở Giang Bắc thành dừng lại, cùng Lương Bách nói nói mấy câu lúc sau, Giang Bắc thành Nam thành môn mở ra, đoàn người nhanh chóng ra khỏi thành. Lương Bách đi lên Giang Bắc thành thành lâu, nhìn đối diện Giang Nam thành cùng tiễn thủ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, phân phó bên này người cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Hắn muốn bảo đảm mấy người kia an toàn độ Giang, mà này trong đó chưa chắc sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại là trời đông giá rét mùa, Tùng Giang phía trên kết một tầng thật dày băng, hai bờ sông đều không có thuyền, kỳ thật cũng không cần thuyền, đoàn người thực mau tới rồi Tùng Giang bắc ngạn bờ biển. Bờ bên kia Giang Nam Thành trên thành lâu xuất hiện một cái thoạt nhìn có chút đơn bạc thân ảnh, đối với bên người một cái tiểu tướng phân phó hai câu lúc sau, Giang Nam Thành quân coi giữ đột nhiên có người cao rộng hô to, cũng nên thái tử về nước Hết đợt này đến đợt khác hô lớn làm Lương Bách sắc mặt thập phần khó coi, nhưng là hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mặc hoa xanh nếu tưởng âm thầm lẻn vào Nam Nghiêu bất quá là việc rất nhỏ, hắn như vậy quang minh chính đại quá khứ chưa chắc là đi đương thái tử, đến nỗi Nam Nghiêu những người đó này đó hành động là có ý tứ gì, Lương Bách vô tình miệt mài theo đuổi. Hắn hiện tại nhiệm vụ chính là bảo vệ cho Giang Bắc Thành, không cho Nam Nghiêu phản tặc vượt qua Tùng Giang một bước. Ha ha! Mạc Hoa Xanh nhìn thoáng qua khoác thật dày áo choàng đứng ở trên thành lâu Mạc Thành Mân cười lạnh một tiếng. Đoàn người bình yên vô sự mà ở hai bờ sông quân coi giữ nhìn chăm chú dưới tới rồi bờ bên kia. Giang Nam Thành cửa thành đã mở rộng ra, một đội nhân mã nhanh chóng từ cửa thành ra tới. Mặt sau chậm rãi ra tới đúng là từ trên thành lâu xuống dưới Mạc Thành Mân. Mạc Thành Mân nhìn ngồi trên lưng ngựa cao cao tại thượng Mạc Hoa Xanh, đôi mắt hơi lóe, chắp tay hành lễ, Thái tử Hoàng Huynh. Thái tử Hoàng Huynh a. Mạc Hoa Xanh vì sao cảm thấy này hết thể đều buồn cười như vậy đâu. Buồn cười người, buồn cười sự tình. Mạc Hoa Xanh không để ý đến Mạc Thành Mân, trực tiếp giá mã vào Giang Nam Thành. Mạc Thành Mân nhìn đoàn người bóng dáng, sắc mặt âm tình bất định mà vào Thành. Mạc Hoa Xanh vào Giang Nam Thành lúc sau phát hiện, hắn cùng Tiểu Thanh thật sự có thể ở chỗ này đi ngang. Cũng là, Mạc Ngự Trần xuất phát từ loại nào mục đích đem hắn lập vì Thái tử tự nhiên là không thể cùng người ngoài nói, cho nên ở Nam Nghiêu những người này trong mắt hắn chính là danh chính nôn thuận thái tử, mà chờ mạc thành vân nghe được bẩm báo nói mạc hoa xanh đoàn người căn bản là không có ở giang nam thành dừng lại, trực tiếp đi rồi thời điểm, cũng phân phó người chuẩn bị ngựa xe, bởi vì hắn cũng muốn rời đi. vốn dĩ hắn sẽ xuất hiện ở giang nam thành, chính là mạc ngự trần tính thời gian làm hắn lại đây nên đón mạc hoa xanh. lại qua hai tòa thành trì lúc sau, mạc hoa xanh cùng tiểu thanh phát hiện nơi này bá cánh sinh hoạt nhìn như không có gì biến hóa, kỳ thật vẫn phải có, biến hóa còn không nhỏ bởi vì mạc ngự trần đã bắt đầu ở toàn bộ nam liêu trưng binh đổi cái tử chính là bắt lính liêu quốc mỗi năm trưng binh số lượng đều không phải rất nhiều trên cơ bản đều cùng trong quân lui ra tới lao nhược thương bệnh nhân số lượng tương đương đã rất nhiều năm không có mở rộng quá binh lực cho nên ba cánh bên trong tuổi trẻ nam tử kỳ thật số lượng không ít mà mạc ngự trần hiện giờ gấp cần mở rộng binh lực trưng binh chính là tất yếu thủ đoạn nhưng như vậy lâm thời trưng thu binh lính không có chiến tranh kinh nghiệm cơ bản cũng không có thời gian tiến hành hệ thống tác chiến huấn luyện thượng chiến trường chính là đương phá hôi, cho nên nam liêu nhìn như cùng bắc liêu không có hai dạng, nhưng là bá cánh trong lòng bất mãn đã ở chậm rãi nảy sinh. Đặc biệt là hiện tại vừa qua khỏi xong năm, muốn chuẩn bị cày vừa vụ xuân thời điểm, trong nhà tráng lao động đột nhiên bị bắt tráng đinh, đừng nói lúc sau trong nhà sinh hoạt còn có thể hay không duy trì đi xuống, bị trinh đi tráng đinh có thể hay không tồn tại trở về đều là cái vấn đề. Mạc đông dương một đường mày đều không có giãn ra quá, mãi cho đến minh nguyệt ngoài thành, còn chưa vào thành thời điểm. Mạc Đông Dương hỏi Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh, An Vương Huynh cùng An Vương Tẩu có phải hay không muốn lưu tại Minh Nguyệt Thành? Hắn đến bây giờ cũng không biết Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đến tột cùng ý muốn như thế nào. Không, chúng ta trước đem các ngươi đưa đến Thanh Châu Thành lại trở về. Mạc Hoa Xanh nhìn trước mắt cao cao cửa Thành nói. Minh Nguyệt Xây Thành tạo cơ hồ chính là Thịnh Dương Thành phiên bản, Mạc Ngự Trần rốt cuộc muốn thuyết Minh cái gì? An Vương thật là quá trượng nghĩa. Vệ Nam tỏ vẻ mạc Hoa Xanh thật là cái tuyệt thế người tốt ta nói làm ám lâu lâu chủ cùng Hàn Nguyệt thiếu chủ cho hắn làm hộ vệ, hắn thật là tam sinh hữu hạnh a. Vệ Nam, ý dâm nhiều cũng sẽ biến ốc. Hơn nữa mạc Hoa Xanh nhưng không có nói qua muốn đem hắn đưa đến vệ quốc đi. Minh Nguyệt Thành cửa thành mở rộng ra, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, mạc Hoa Xanh cùng tiểu thanh dục ngựa vào Minh Nguyệt Thành. Hoàng thượng, Thái tử đã trở lại. Một cái thái giám một đường chạy chậm hướng đi mạc ngự Trần bẩm báo nói. Mạc ngự Trần buốt. Trong lòng khẽ nhúc nhích, rốt cuộc tới rồi sao? Hắn cũng đã sớm tưởng gặp một lần chính mình cái này đại nhi tử. Bất quá Mạc Ngự Trần cũng không có đứng dậy, mà làm ở miệng phân phó nói, làm thái tử cùng thái tử phi lại đây thấy chấm. Mạc Hoa Xanh nếu tới Minh Nguyệt Thành, vậy ngoan ngoãn lưu lại đương thái tử đi. Mạc Ngự Trần tự nhận là là Mạc Hoa Xanh phụ thân, Mạc Hoa Xanh lại kiệt ngạo khó thuần cũng đối với hắn túi đầu. Chính là không lâu lúc sau, cái kia thái giám lại lần nữa đã trở lại. Lại không thấy cái gọi là Thái tử cùng Thái tử Phi. Người đâu? Mạc ngự trần thanh âm đã lạnh xuống dưới. Hồi Hoàng thượng, Thái tử cùng Thái tử Phi ra khỏi thành hướng Nam đi. Thái giám có chút trong lòng run sợ mà nói. Nguyên bản cho rằng Thái tử về nước, kết quả người tới Minh Nguyệt Thành lúc sau liền Hoàng cung cũng chưa tiến, cũng không có cùng Hoàng thượng lên tiếng kêu gọi, liền như vậy đi rồi. Này xem như chuyện gì nhi a Mạc ngự trần ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp bóp nát trong tay chân trà. Mạc hoa xanh. Người tốt nhất không cần lại làm cái gì đối nam nhiu bất lợi sự tình, nếu không đừng trách ta không khách khí. Người An Vương huynh thật là đại trượng phu. Vệ nam dọc theo đường đi đều ở không ngừng ca ngợi mạc hoa xanh, thật sự là cảm thấy mạc hoa xanh kiêu ngạo đến hảo khí phách hảo sảng khoái. Mạc Ngự Trần chuyên môn phái Mạc Thành Mân đi Giang Nam thành mở rộng ra cửa thành Nênh đón, một đường thông suốt, tới rồi Minh Nguyệt thành lúc sau còn phái thái dám lại đây thỉnh, chính là mạc hoa xanh lăng là lý cũng chưa lý, trực tiếp mang theo bọn họ nên ngang mà đi căn bản là không có muốn gặp mạc Ngự Trần tính toán, một bộ gia chính là từ Minh Nguyệt thành đi ngang qua, không rảnh để ý tới các ngươi bộ dáng. 144 kỳ ba bá đạo. Gia Minh Nguyệt thành lúc sau không lâu, đoàn người liền đến Văn Hoa thành. Văn Hoa thành cửa thành, như cũ lẳng lặng mà ngồi thượng trăm cái văn nhân, trong đó không ít là Văn Hoa thư viện học sinh. Văn Hoa thành cửa thành mở ra, bởi vì Văn Hoa thành không có binh, khai không mở cửa thành kỳ thật không có gì hai dạng. Nhưng này đó văn nhân ngồi ở chỗ này, chính là muốn nói cho mạc ngự trần tưởng tiến văn hoa thành có thể từ bọn họ trên người bước qua đi mấy ngàn cái nam liêu binh lính liền ở văn hoa thành cửa thành cách đó không xa dựng trại đóng quân hai bên rằng co đã hiểu rõ thiên mạc ngự trần không làm này đó binh động cho nên văn hoa thành như cũ là một tòa cô thành một tòa như cũ thuộc về bắc liêu cô thành trương thái thú ở những cái đó văn nhân phía trước nhất sống lưng thẳng thắn đôi mắt hơi rũ ngồi ngay ngắn đúng là văn hoa thành thái thú trương lăng trương lăng gặp qua mạc hoa xanh nghe được mạc hoa xanh thanh âm, hơi hơi ngẩng đầu nhìn mạc hoa xanh hỏi, xin hỏi các hạ là an vương vẫn là thái tử, ta là diệp hạnh cháu ngoại. mạc hoa xanh nhàn nhạt mà trở về một câu. trương lăng thật sâu mà nhìn mạc hoa xanh liếc mắt một cái nói, lão sư tốt không? hắn cũng là diệp lão gia tử đắc ý muôn sinh, cao chúng lúc sau đã bị mạc ngự phong phái trở về văn hoa thành làm thái thú, đã mười mấy năm. hảo, chỉ là không tiện lặn lội đường xa, tạm thời sẽ không trở về. mạc hoa xanh nói, kia liền hảo. Trương Lăng khẽ gật đầu. Trời ra rét, Trương Thái Thu vẫn là trở về đi. Mạc Hoa Xanh nói. Thủ thành. Trương Lăng thần sắc túc mục mà nói. Nếu Trương Thái thú tín nhiệm tại hạ nói, Văn Hoa Thành, giao cho ta tới thủ như thế nào? Đây cũng là ông ngoại ý tứ, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm một binh một tốt tiến vào Văn Hoa Thành. Mạc Hoa Xanh nhìn Trương Lăng nói. Ở loạn tặc tiến vào Văn Hoa Thành này, đó là ta chờ hy sinh cho tổ quốc là lúc. Trương Lăng nhìn Mạc Hoa Xanh phảng phất thể giống nhau nói, dứt lời đứng dậy trở về đi, mặt khác văn nhân cũng đều lục tục đứng dậy đi theo trương lăng vào văn hoa thành, Đưa mặc hoa sen mấy người vào văn hoa thành lúc sau cửa thành đóng lại, mặc hoa sen cùng tiểu thanh thượng văn hoa thành cũng không cao thành lâu, mặc hoa sen chụp hai xuống tay đối diện những cái đó nam liêu binh lính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mấy trăm cái hắc y y H. nhân phảng phất từ trên trời giáng xuống giống nhau xuất hiện ở văn hoa thành thành lâu dưới tham gia lâu chủ mấy trăm người cùng tiêu lên hạ bái. Mà này một tiếng lâu chủ làm những cái đó nam nghiêu binh lính đều có chút chân mềm, này này này. Sẽ không đều là ám lâu sát thủ đi. Bảo vệ cho này thành, tự tiện xông vào giả, giết không tha. Mặc hoa xanh lạnh lùng mà nói. Địa phương khác hắn không có hứng thú quảng, nhưng là văn hoa thành là hắn từ nhỏ đến lớn ra, hắn sẽ không làm trong thành lây dính thượng huyết tinh. Là mấy trăm tiếng người lạc, một đám phi thân dựng lên thực mau tản ra, đem văn hoa thành bốn phương tám hướng đều thủ lên. Đừng nhìn chỉ có mấy trăm người, nhưng này cũng không phải là giống nhau binh lính, mà là võ công cao cường sát thủ, thoạt nhìn cho người ta một loại thiên quân vạn mã chi thế. Quá khí phách quá phong cách. Vệ nam lại bắt đầu cảm thán. Làm sát thủ tới thủ thành, như vậy kỳ ba lại bá đạo sự tình mạc hoa xanh là như thế nào làm được. Bất quá thoạt nhìn thật là uy phong thật sự a Nói vậy nhìn như sớm bị vây quanh văn hoa thành, từ giờ trở đi sẽ là nghiêu quốc an toàn nhất nơi. Văn hoa thành bá cánh không phải rất nhiều. Thành cũng không phải rất lớn, nguồn nước sung túc, đến nỗi lương thực, có Kiều Thanh cái này hàn Nguyệt Sơn trang thiếu chủ ở, đừng nói lương thực, muốn cái gì đều có thể thực mau cấp làm ra. Mặc hoa xanh cùng tiểu Thanh lại cùng Trương Lăng nói chuyện sau một lát liền rời đi, mà ở bọn họ sau khi đi, Trương Lăng trực tiếp tuyên bố văn hoa thư viện nhập học, bởi vì diệp lao ra tử rời đi là lúc đem văn hoa thư viện phó thác cho hắn tạm quảng. chậm rãi, văn hoa thành trên đường cửa hàng cũng đều lục tục mở cửa và thành trì này thực mau khôi phục nguyên bản bộ dáng. Văn Hoa thành khoảng cách Minh Nguyệt thành rất gần, đương Mạc Hoa xanh ở Văn Hoa thành hành động truyền tới Minh Nguyệt thành thời điểm, Mạc Ngự Trần ánh mắt lạnh đến dò người, mà Nam Ngưu quan viên trong lòng đều là đánh cái cổ. Cái này thái tử, rốt cuộc bên kia nhi a? Mạc Ngự Trần không có hạ lệnh phế truất Mạc Hoa xanh thái tử chi vị, Mạc Hoa xanh ở Nam Ngưu hành tẩu quả thực không cần quá thông suốt, vẫn luôn ra Nam Ngưu nhất phía Nam toàn châu thành đều không có người cản, trực tiếp liền buôn Thanh Châu thành đi. Thanh Châu Thành Nam Thành Bắc Thành đều đề phong nghiêm ngặt, bất quá bên này đã sớm thu được Mạc Đông Dương muốn tới tin tức. Ở bọn họ đến Thanh Châu Thành phụ cận thời điểm, Tần Phi Dương Diệp Thanh Thư cùng Mạc Bắc Nguyệt đã đứng ở trên thành lâu trở. Mở cửa thành. Nhìn đến Mạc Hoa Xanh cùng Kiểu Thành cùng Mạc Đông Dương đồng thời xuất hiện, Tần Phi Dương cũng không có tưởng quá nhiều. kia hai người muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, cùng hắn không phải là địch nhân. Đại ca. Mạc Bắc Nguyệt nhìn đến Mạc Đông Dương trực tiếp nhào qua đi ôm chặt. Hán tử nhỏ đều không có rời đi ra lâu như vậy quá. Mạc Đông Dương xoa xoa Mạc Bác Nguyệt đầu nói, vẫn là bộ dáng cũ, sẽ không sợ người khác chê cười. Mạc Bác Nguyệt buông ra Mạc Đông Dương, cười hì hì nói, ngươi là ta đại ca, ai dám chê cười. Ra ra cùng cha mẹ tốt không? Diệp Thanh Thư nhất quan tâm tự nhiên là Diệp Lao gia tử, bởi vì sự phát thời điểm bọn họ đều ở Thịnh Dương Thành, đến nay Diệp Thanh Thư còn không có thu được tin tức, cho nên rất là lo lắng. Đây cũng là Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh lại đây mục đích chi nhất, bởi vì bọn họ hy vọng Diệp Thanh Thư rời đi nơi này đi Hàn Nguyệt Sơn Trang. Đây là ông ngoại cấp biểu ca tin. Ba người ngồi xuống lúc sau, Mạc Hoa Xanh từ trong tay háo rút ra một phong thơ đưa cho Diệp Thanh Thư. Diệp Thanh Thư nhanh chóng sau khi xem xong, kinh ngạc mà nhìn Mạc Hoa Xanh, cô mẫu nảng. Mạc Hoa Xanh khẽ gật đầu nói, biểu ca, những việc này chúng ta đều không cần lo cho, ngươi cũng đi Hàn Nguyệt Sơn Trang đi. Nguyên bản Mạc Hoa Xanh thật sự nghĩ tới muốn giúp Mạc Ngự Phong, chính là ở phát hiện Diệp Anh lúc sau, Mạc Hoa Xanh một lần thiếu chút nữa đem Mạc Ngự Phong cấp giết, càng là không muốn lại nhúng tay Mạc Ngự Phong cùng Mạc Ngự Trần Chi Gian sự tình. Bởi vì bọn họ huynh đệ hai người, là cho Diệp Anh nửa đời người cực khổ hai người, Mạc Hoa Xanh vô pháp tha thứ. Diệp Thanh Thư minh bạch Mạc Hoa Xanh tâm tư, hơi hơi thở dài một hơi nói, ngươi đem ra ra cùng cha mẹ bọn họ đều dàn xếp hảo liền hảo, ta liền không đi, Phi Dương cũng là ta huynh đệ lúc này ta không thể rời đi. Diệp Thanh Thư cùng Mạc Hoa Xanh không giống nhau. Mặc Hoa Xanh xuất thân hoàng thất, cùng Nam Liêu Bắc Liêu đều có quan hệ mật thiết, có thể lựa chọn đứng ngoài cuộc. Nhưng Diệp Thanh Thư là tần lao gia tử cháu ngoại, tần phi dương biểu ca, tần gia thể sống chết đều phải bảo hộ Bắc Liêu. Diệp Thanh Thư không thể bỏ mặc. Cũng hảo, nếu biểu ca đã quyết định, an toàn trên hết. Mạc Hoa Xanh biết Diệp Thanh Thư tâm ý đã quyết cũng liền không có lại khuyên. Còn có Yến Đông cái này cao thủ ở Diệp Thanh Thư bên cạnh. Diệp Thanh Thư cũng sẽ không thượng chiến trường, Tần Phi Dương hẳn là có thể che chở hắn an ổn. Buồn vương phải về vệ quốc, mong rằng Tần Tướng quân hành cái phương tiện. Vệ Nam thập phần khách khí mà tìm được Tần Phi Dương nói. Bên cạnh Mạc Bác Nguyệt mở miệng thế vệ Nam cầu tình, Tần Nhị, làm cho bọn họ đi thôi. Người này cùng ta không sai biệt lắm, ăn nhậu chơi bởi không tư tiến thủ, lưu trữ cũng không có tác dụng gì. Vệ Nam đột nhiên cảm giác có chút ngỡ răng. Mạc Bác Nguyệt là ở thế hắn nói chuyện không sai. Nhưng là lời nói như thế nào liền như vậy không xuôi tai đâu. Cái gì kêu hắn chỉ biết ăn nhậu chơi bời không tư tiến thủ? Cái gì kêu hắn không có tác dụng gì? Vệ Hoàng là ta thân huynh trưởng, buồn vương ở vệ quốc địa vị vẫn là rất cao. Bị Mạc Bắc Nguyệt kích thích vệ nam thập phần khó chịu mà trở về một câu. Đây cũng là hắn cùng Mạc Bắc Nguyệt hai cái tổn hưu trong tình huống bình thường nói chuyện hình thức. Phúc Vương ở vệ quốc địa vị đích xác không thấp. Tần Phi Dương mở miệng, nhìn vệ nam nhàn nhạt mà nói, một khi đã như vậy Tạm thời ở Thanh Châu thành an tâm trụ hạ, chỉ cần vệ quốc đại quân không đáng cảnh, buồn em có thể bảo đảm phúc vương an toàn. Tần Phi Dương dứt lời liền trực tiếp đứng dậy rời đi, để lại trận mắt há hốc mồm Mạc Bắc Nguyệt cùng Vệ Nam. Vệ Nam không thể tin tưởng mà nhìn Mạc Bắc Nguyệt nói, đây là muốn cho ta lưu lại đường con tin. Con có, hắn nói chỉ cần vệ quốc đại quân không đáng cảnh liền có thể bảo đảm ta an toàn có ý tứ gì. Nếu vệ quốc đại quân xâm phạm biên giới muốn giết ta tế cờ sao. Mạc Bắc Nguyệt có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi nói: "Ngươi tưởng, Đại khái, tựa hồ không có sai." Nói Mạc Bắc Nguyệt cũng không nghĩ tới Tần Phi Dương sẽ lựa chọn đem vệ nam cấp khấu hạ tới, bất quá ngẫm lại, vệ nam giống như còn thật sự rất hữu dụng a. Hiện tại ghét nhất chính là vệ quốc 12 phải chặn ngang một chân, làm cho bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Mạc Bắc Nguyệt, ngươi hồ ta. Vệ nam trực tiếp nhảy dựng lên liền hướng tới Mạc Bắc Nguyệt cổ khắp qua đi, nếu không phải Mạc Bắc Nguyệt 12 phải nói những lời này đó, Hắn lại như thế nào sẽ miệng tiện nói ra chính mình đối vệ quốc rất có giá trị nói tới, hiện tại làm đến thật sự đi không được. Đều một đường tới rồi biên quan A. Đột nhiên liền thành con tin xem như chuyện gì. Quá bất ức. Ha hả mạc Bắc nguyệt cười gượng né tránh, đừng nóng giận A, ngàn vạn đừng nóng giận. Sinh khí thương thân thể, ngươi này còn không có sinh hài tử đâu, đừng đem chính mình thân thể cấp làm hỏng rồi. Ngươi nguyện rủa ta sinh không ra hài tử. Vệ nam cái này càng tức giận, cùng mạc Bắc nguyệt một cái truy một cái đánh. Cuối cùng bắt lấy Mạc Bắc Nguyệt tấu vài quyền. Mặc Bắc Nguyệt tỏ vẻ chuyện này hắn xác thật làm được không quá phức hậu. Âm vệ Nam một phen, tạm thời nhường vệ Nam làm hắn xả giận hảo. Hơn nữa cuối cùng còn cùng vệ Nam bảo đảm, liền tính vệ quốc đại quân xâm phạm biên giới, nhiều lắm chính là áp vệ Nam đi đi ngang qua sân khấu, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm hắn có sinh mệnh nguy hiểm. Mặc Bắc Nguyệt đỉnh một cái gấu trúc mắt đi rồi lúc sau, vệ Nam chính mình ngồi xuống, sớm đã không còn nữa, vừa mới kích động cùng phẫn nộ, ánh mắt bình tĩnh mà thở dài một hơi. Hắn nguyên bản là tính toán hồi vệ quốc, rời xa này đó phân tranh. Nhưng là ở Tần phi dương mở miệng muốn lưu lại hắn thời điểm, hắn bất quá là trong nháy mắt phẫn nộ, lúc sau thực mau liền nghĩ tới mặt khác một tầng, kỳ thật, như vậy cũng hảo. Vệ Nam nhìn như không học vẫn không nghề nghiệp chỉ biết ăn nhậu chơi bời, nhưng là vệ quốc là hắn ra, hắn trong lòng đều có một phần trách nhiệm ở lần này Liêu quốc sinh biến. Vệ Nam mới biết được vệ tương quân trượng phu thế nhưng là mạc ngự trần, điểm này hắn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, nhưng là hắn biết hắn huynh trưởng vệ hoàng tất nhiên là cảm kích, vệ hoàng cùng vệ tương quân còn có vệ nam đều là thân huynh nội, vệ nam từ nhỏ liền biết vệ hoàng là cái hảo huynh trưởng, cũng vẫn luôn đều biết vệ hoàng đối vệ tương quân có bao nhiêu sủng ái mặc kệ, bởi vì vệ hoàng đối đãi vệ nam cũng là như thế. chính là lần này, thật là quá mức. liên tính lúc trước mạc ngự trần thật sự hai chân tàn tật dung mạo tận hủy tới rồi vệ quốc, vệ nam cũng tuyệt không sẽ khờ dại cho rằng mạc ngự trần người như vậy sẽ cam tâm cả đời tránh ở đại hưng thành làm một cái phò mã. Nếu hắn đã sớm biết đến lời nói, tuyệt không sẽ mặc kệ sự tình phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Mạc Ngự Trần ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, âm thầm chủ tính tuyệt đối sẽ không nói cho vệ hoàng, nhưng là Mạc Ngự Trần rất rõ ràng, ở hắn khởi binh lúc sau vẫn như cũ có thể được đến vệ quốc duy trì, sở cậy vào, bất quá là vệ tương quân ở vệ quốc địa vị cùng ở vệ hoàng trong lòng địa vị thôi. Vệ tương quân thành Nam Liêu Hoàng Hậu, vệ hoàng tự nhiên sẽ duy trì Nam Liêu cùng Bắc Liêu đối nghịch, này kỳ thật cũng có thể lý giải. Từ một cái khác góc độ tới nói, vệ hoàng có khả năng còn nghĩ tương lai nếu nghiêu quốc cầm quyền chính là mạc ngựa trần, đối vệ quốc tới nói là có lợi chuyện tốt. Nhưng vệ nam sẽ không như vậy cho rằng. Đầu tiên, hắn đối vệ tương quân hiểu biết không thể nói không thâm, dù sao cũng là hắn thân tỉ tỉ, nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, mới biết được nữ nhân này hành sự căn bản là không có kết cấu đáng nói, trong lòng chỉ có bản thân tư lợi. Tuy rằng là vệ quốc hộ quốc trưởng công chúa, nhưng là này đã là thì quá khứ bởi vì mạc ngự trần hiện giờ đã không còn là vệ quốc phò mã mà là nam liêu hoàng đế vệ tướng quân sẽ không vì vệ quốc suy xét càng khả năng làm sự tình là vì mạc ngự trần cái gọi là nghiệp lớn tận hết sức lực địa lợi dùng vệ quốc lợi dụng sau khi xong chưa chắc sẽ không cắn ngược lại một cái bởi vì vì quân giả đều bị tưởng tọa vùng thiên hạ nếu mạc ngự trần thật sự diệt mạc ngự phong trở thành liêu quốc duy nhất hoàng đế kế tiếp chỉ sợ cũng phải đổ mưu vệ quốc vệ nam cho rằng mạc ngự trần thắng lợi đối vệ quốc tới nói không phải chuyện tốt Ngược lại có khả năng là tai nạn. Hơn nữa từ vệ nam ở nghiêu quốc đi này một chuyến, kỳ thật hiện giờ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, nghiêu quốc nam bắc này hai huynh đệ, cuối cùng thắng lợi rất có thể sẽ là Mạc Ngự Phong. Hoặc là nói, vệ nam cảm thấy chính mình càng xem trọng Mạc Ngự Phong. Nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên, Mạc Ngự Trần Danh không chính luôn không thuận. Tiếp theo, Mạc Ngự Trần liền tính bản lĩnh không nhỏ, âm thầm chiêu nhiều như vậy binh mã, nhưng là Mạc Ngự Phong trong tay binh mã không chỉ có số lượng càng nhiều, hơn nữa toàn bộ đều là